Lão nhân ra nhất thời trên mặt tiêu khẩn, này mùa hè vốn gì chính là cái nhân hậu, cũng là này hạ kiện mẫu tử làm quá mức chút, chính mình thật sự không nên quản việc này, xua xua tay đi rồi. Thất thúc công vừa đi, này xem náo nhiệt, hỗ trợ cũng đều đi theo đi rồi hơn phân nửa, lưu lại ít đòi không có mấy, hồ cùng mùa hè chào hỏi cũng đi rồi, la thị cũng không biết mang theo bảo nhi bọn họ đi đâu chơi, lúc này lại đi theo lão thẩm một khối trở về. Nay ngươi một nhà đều ăn mặc một thân tân tưởng là muốn ra cửa, chỉ sợ là bởi vì nhà bọn họ việc này cấp chậm trễ. Tiểu bảo nhi nhìn đến tiểu một Kia kêu, kêu một cái thân thiết, chạy như bay hướng hắn đánh tới, hạ Cẩm nhìn hai người bọn họ như vậy thật đúng là không biết khi nào hai người bọn họ cảm tình tốt như vậy, nếu là không hiểu rõ sợ muốn cho rằng bọn họ là hai cha con. Hương nhi hướng tới hạ Cẩm là mặt quỷ, Cẩm nhi, ngươi xem bảo nhi như vậy thích một bộ đầu không bằng ngươi đem hắn thu. Cấp bảo Nhi làm cha hảo. Này Hương Nhi thật là càng ngày càng lẳng cản, lao thẩm ở bên cạnh nhìn không được, này nào có cái khuê nữ dạng, cái gì thu không thu. Là nàng cái cô nương già có thể nói, một phen ninh Hương Nhi lỗ thai, xả đến một bên dậy bảo đi. Hương Nhi tuy nói rất nhỏ thanh chỉ có hạ cẩm cùng đứng ở nàng phía sau lao thẩm nghe xong đi, nhưng vẫn là làm hạ cẩm náo loạn cái đỏ thấp mặt, chỉ là nàng không nghĩ tới còn có người nghe rõ ràng bên này ôm bảo nhi chơi đùa người nào đó cũng không phải là người thường hương nhi nói hắn đến là một chữ cũng không bỏ xuống nghe được khỏe miệng đều mau liệt đến lô thay mặt sau còn phải liều mạng chịu đựng này hương nhi cô nương cũng thật thượng nói này không có việc gì nhưng đến hảo hảo lấy lòng hạ nhân ra này nếu là có như vậy cá nhân thường xuyên gõ cổ vũ gì sâu chuyện tốt không thành nha bảo nhi đầu nhỏ một bộ không rõ nguyên do nhìn tiểu mục tiểu mục thúc thúc ngươi cười cái gì đâu Tiểu gia hỏa manh manh bộ dáng miễn bản nhiều đáng yêu, tiểu mục xoa xoa hắn đầu nhỏ, tới gần hắn bên thai nhỏ giọng nói, bảo nhi, tiểu mục thúc thúc cho ngươi làm cha được không? Hảo tiểu gia hỏa nghe được tiểu mục nói, vui vẻ cơ chân múa tay trả lời thập phần dứt khoát, tựa hồ cảm thấy như vậy còn không đủ để biểu đạt tâm tình của mình, nói xong còn xoạch một ngụm thân ở tiểu mục trên mặt. Đừng nhìn bảo nhi tuổi con nhỏ, kỳ thật hắn chính là thập phần hiểu chuyện thực. Từ các đại nhân nghị luận chung hắn cũng biết hạ cẩm không phải hắn mẹ ruột, nhìn trong thôn tiểu đồng bọn đều có chính mình cha hắn cũng thập phần hâm mộ. Hiện tại tiểu mục nói phải cho hắn làm cha hắn làm sao có thể không vui đâu. Hạ cẩm nghe được bên này động tinh quay đầu nhìn hai người, thấy bảo nhi cười đến thoải mái chỉ cho là tiểu mục nói gì đó buồn cười sự làm hắn như thế vui vẻ. Hạ cẩm hướng về phía hai người hơi hơi mỉm cười liền không làm để ý tới, dù sao tiểu mục thập phần thích bảo nhi. Có hắn mang theo nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Nhìn đến hạ cẩm nhìn qua, tiểu mục ý bảo bảo nhi cấm thanh, bảo nhi, tiểu mục thúc thúc cho ngươi làm cha sự không cần nói cho người khác được không? Vì cái gì? Tiểu gia hỏa bĩu môi không cao hứng nhìn tiểu mục, thật vất vả có cha hắn còn muốn cho hắn các bạn nhỏ đều biết đâu. anh, bởi vì nếu là làm người đã biết tiểu mục thúc thúc liền làm không thành bảo nhi cha, hơn nữa mẫu thân sẽ không cao hứng. Bảo Nhi có thể trong lén lút không ai thời điểm kêu cha ta à, coi như là chúng ta hai người bí mật được không? Tiểu Mục chầm rãi dụ hống Bảo Nhi. Hào đi. Tuy rằng chỉ có thể lúc riêng tư kêu cha, nhưng có cha tổng so không có hảo, Tiểu Gia Hỏa cũng liền không dối dám. Tiểu Gia Hỏa đánh giá quanh thân phát hiện không ai người chú ý chính mình, ôm Tiểu Mục cổ để sắt vào hắn bên thai nhỏ giọng kêu lên, cha. Tiểu Mục cũng học Bảo Nhi động tác đánh giá một chút quanh thân. Sau đó đối với tiểu gia hỏa bên thai đáp ứng nói, ai? Hai người làm trộm giường như hành động thập phần khôi hài, tiểu gia hỏa ôm hắn tân nhận cha cổ mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, hạ cẩm nhìn bảo nhi kia tươi cười sán lạn khuôn mặt nhỏ, trong lòng cũng là thập phần thoải mái. Thấy mùa hè ra bên này cũng không có gì sự, lao thúc, lao thẩm mang theo hai đứa nhỏ liền trở về, lúc này về nhà mẹ đẻ hẳn là còn tới cờ, còn chưa đi ra cửa đã bị mùa hè gọi lại. Lao thúc Ngươi từ từ, ta đi đem xe bộ, các ngươi vội vàng xe qua đi muốn nhanh lên, Này mắt thấy ngày lao cao, nếu là qua buổi trưa chỉ sợ lão nhân ra nếu không cao hứng. Các ngươi không đi lâm ra chúc tết. Phía trước cũng nghe nói qua lâm gia cha mẹ làm sự có điểm quá mức, nhưng là làm người con cái chúc tết đều bất quá đi, chỉ sợ sẽ bị người ta nói nói, này đây lao thúc vẻ mặt không tán thành. hoãn hai ngày đi. Mùa hè cũng biết cái này lý. Nhưng là nhạc phụ mẫu cũng thật là qua phân điểm, không bằng lánh mấy ngày cũng làm cho bọn họ hảo hảo ngẫm lại, ai mới là chân chính hiếu kính bọn họ, ai mới là cái kia nên đau, như vậy thượng đuổi qua đi chỉ sợ nhân ra càng không bắt người đương hồi sự, không đến làm tức phụ nhiều bị hủy khuất. Lao thúc nghe xong mùa hè nói, cũng cảm thấy được không, này thật muốn mắt trông mong đuổi kịp đi chỉ sợ càng không nhận người đã thấy, này mẫn quân đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương. Tốt như vậy hài tử như thế nào liền cha không thương mẹ không yêu đâu. Mùa hè bộ hảo xe ngựa giao cho lao thúc, nhìn theo bọn họ đã đi xa, mới xoay trở về. Tiểu Mục đang ở cấp trong nhà mấy cái hoa tử phát lệ vật đầu, đều là hắn tử trong kinh thành mang về tới. Đúng là trong kinh lưu hành một thời một ít tiểu hài tử món đồ chơi, coca hỏng rồi hai tên nhóc tỷ. Tiểu Mục, trở về bao lâu rồi? Trong khoảng thời gian này hôm 9... Không ai thời điểm mùa hè cũng bất hòa Tiểu Mục khách khí, liền cũng sưng hắn Tiểu Mục. Vừa đến, lúc đi đem nhà ở giao cho trong nhà môn sư ra giúp đỡ chăm sóc. Hôm nay trở về đều không ở nhà, không chỗ nhưng đi liền đến đại ca này gọi cơm tới. Tiểu Mục nói rất giống một chuyện, nhưng từ lần trước năm lễ xong việc, mùa hè nào còn có thể tin tưởng hắn này phiền lời nói, chỉ sợ lại là vì cẩm nhi đi. Hạ cẩm bưng nước trà, điểm tâm tiến vào, cấp hai người rót thượng trà nóng. Một đại ca, lúc này trở về chính là có chuyện gì? Không có về nhà ăn Tết sao? Này kinh thành cùng bên sông Phủ nhưng có ngàn dặm xa, cũng không phải là hai ba ngày có thể tới, chính là ra doi thúc ngựa cũng muốn cái bảy tám ngày thời gian, hắn năm cũ ngày đó mới nói về nhà ăn Tết, chính là một đi một về tính tính thời gian cũng là không đủ. Cho nên hạ cẩm mới suy đoán hắn có phải hay không có chuyện gì chậm trễ không hồi ra. Trở về. Chỉ là ra mẫu nói nếu làm này bộ đầu liền phải tận chức tận trách, chính là này ăn tết cũng không thể chậm chế, này thủ song tuổi liền làm ta đã trở về. Nàng lao nương nơi nào là làm hắn công tác thượng không thể chậm chế, mà là làm hắn truy tức phụ không thể chậm chế, đừng làm cho nhân gia có cơ hội thừa dịp Hạ Cẩm còn cảm thấy rất kỳ quái, này nhà ai cha mẹ không nóng trông ăn tết một nhà đoàn tụ, nhi nữ thừa hoan rơi gối, như thế nào tiểu mục nương không đuổi hắn ra tới. Chẳng lẽ là thứ này cũng là không được hắn nương yêu thích, mới bị đuổi ra tới, hạ cẩm không khỏi có vài phần đồng tình hắn. Tiểu mục nhìn hạ cẩm dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, thật là có vài phần dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu đều tưởng đi đâu vậy, hắn có chỗ nào yêu cầu nàng đồng tình. Này một đường đuổi mã bất đình đề, này trên đường khách điếm, tiểu lầu cũng trên cơ bản không mở cửa, ban ngày còn hảo dọc theo đường đi ra dòi thúc ngựa, mã bất đình đề. Nhân cũng là túc ở trên lưng ngựa Thức ăn cũng trên cơ bản là dựa vào Mang ra tới lương khô tống cổ Tiểu mục cầm lấy điểm tâm liền này Nóng hầm hập nước trà không khỏi ăn nhiều hai khối Cái này liền mùa hè đều hiểu sai Chẳng lẽ là về nhà liền cơm Cũng chưa cho ăn đã bị đuổi ra ngoài Tiểu mục Ngươi ăn chậm một chút Trước lót lót bụng Làm Cẩm nhi cùng ngươi tẩu tử đi phòng bếp Chỉnh hai cái đồ ăn Một hồi hai anh em ta uống một chung Hảo A Tiểu mục cũng bất hòa hắn khách khí, khi nói chuyện hạ Cẩm liền cùng lâm thị vào phòng bếp. Cẩm nhi, ngươi nói tiểu mục nhà hắn người có phải hay không không thích hắn đương bộ khoai A, như thế nào trở về ăn tết cũng không cho ở lâu hai ngày liền cấp đuổi ra tới. Cũng không trách lâm thị nghĩ nhiều, nay tiểu mục sinh ý làm lớn như vậy, tưởng là trong nhà cũng ra đại nghiệp đại, chỉ sợ người trong nhà đối hắn làm nho nhỏ bộ đầu là có ý kiến, lâm thị này cũng coi như là đoán được một nửa nay tiểu một người nhà đối hắn đương bộ đầu việc này tuy nói ý kiến đại đại, còn không đến mức tới rồi ra cũng không cho hồi nông nỗi, chủ yếu vẫn là chính hắn trong lòng không bỏ xuống được người nào đó mà thôi. cái này khó mà nói, nghe nói kinh thành đến nơi đây ít nhất cũng có bảy tám thiên lộ trình, hôm nay mới sơ tứ, đuổi đến như vậy cấp chẳng lẽ là có chuyện gì? nghe được hạ cẩm nói lâm thị ngâm lại cũng cảm thấy là như vậy hồi sự. hạ cẩm ngấm lại tiểu một kia đầy mặt mệt mỏi bộ dáng. Chỉ sợ là vội vã lên đường không nghỉ ngơi tốt, nghỉ không cấm nhanh hơn trong tay động tác, muốn cho bọn họ sớm một chút ăn nghỉ ngơi một lát. Bên này đồ ăn hảo, hạ cẩm xả tạp về đi nhà chính chuẩn bị tiếp đón bọn họ rửa tay ăn cơm, lại chỉ thấy mùa hè một người, chẳng lẽ là đi rồi. Ca, một đại ca đâu? Nga, ta xem hắn quyệt khẩn, liền làm hắn đi Tây Sương nghỉ xe đi. cương hảo, ta đi kêu hắn. Mùa hè đứng lên liền muốn đi Tây xương, lại bị Hạ Cẩm gọi lại. Ca, làm một đại ca nghỉ ngơi đi, đừng đi quấy rầy hắn, tỉnh lại cho hắn làm là được. Nói Hạ Cẩm liền đi Đông Sương kêu La Thị cùng bọn nhỏ ra tới. Tây xương Tiểu Mục nằm ở giường nệm thượng, một cổ thiếu nữ độc hưu, hưu hương quanh quẩn tại bên người, không khỏi thả lỏng căng chặt thân thể, này cổ như có như không hương vị cùng cẩm nhi trên người giống như. Mấy ngày liền lên đường mỏi mệt bất kham thân thể cuối cùng là không thắng nổi chu công triệu hoán cùng hắn lao nhân ra uống trà đi. Bởi vì hạ cẩm có đoạn thời gian vẫn luôn ngốc tại Tây Sương nghiên cứu in chữa rời cùng tạo giấy sự kiện, thường xuyên một đái chính là một ngày, mùa hè đau lòng mội tử, liền bất thời giờ cho nàng làm cái giường gỗ, làm nàng mệt mỏi có thể có cái nghỉ ngơi địa phương. Tuy không tinh xạc nhưng là lót thượng đệm giường, trải lên thật dày chăn đông. Hạ cẩm có khi mệt mỏi cũng sẽ ở mặt trên nghỉ ngơi một lát. Đông xương ở Hạ cẩm cùng La thị tự nhiên không có phương tiện cấp tiểu mục nghỉ ngơi, này tây xương liền thành đầu tuyệt nơi. Tiểu mục một, một giấc này ngủ đến ngày đã tây trầm mới vừa rồi tỉnh lại, bảo nhi cùng Chu dự từ La thị nhìn đang ở trong viện đôi người tuyết. Nhà chính một mảnh hoan thanh tiếng ngữ, tiểu mục một, một phen vứt lên bảo nhi ôm vào trong lòng ngực. Chơi đã bao lâu, tiểu tâm cảm lạnh hướng về phía La Thị gật gật đầu ôm Bảo Nhi vào nhà chính Mục Tử không biết khi nào lại đây làm như nói gì đó buồn cười sự dẫn phòng trong mấy người tiếng cười không ngừng nhà của chúng ta thiếu gia kia nhưng ê các ngươi là không thấy được đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân sắc mặt kia mới kêu xuất sắc Mục Tử có lẽ là nhất thời nói quá mức nghiện, hoàn toàn không chú ý tới hắn phía sau tiến vào người chỉ là đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cam cam mới vừa quay đầu lại liền thấy nhà hắn thiếu ra cười ngâm ngâm nhìn hắn. Sợ tới mức vừa mới chuẩn bị xuất khẩu nói lập tức nuốt đi xuống, không nghĩ lại bị nước miếng cấp sặc, một trận mánh cụ tựa hồ muốn đem phổi cụ ra tới dường như. Xứng đang tiểu một nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, làm ngươi ở bổn thiếu ra sau lưng nói bổn thiếu hắn nói bậy, tao báo ứng đi. Mục tử trong lòng tiêu hoàn, ta thật chưa nói ngươi nói bậy, chỉ là nói điểm ngươi chỉnh đại thiếu ra sự. Tưởng ta mục tử là như vậy không nhãn lực thấy người sao. Ta liền đại thiếu gia khi còn nhỏ sự cũng chưa nói đi. Ai, mục tử A, nếu không phải ngươi thiếu gia ra tới sớm, phỏng chừng ngươi cũng muốn cấp nói ra. Đều là người quen lâm thị cũng không trở về lánh, lôi kéo cẩm như nói, tiểu mục, giữa trưa cũng chưa ăn đâu chắc là đói bụng, hôm nay sắc cũng không còn sớm. Chúng ta đi chuẩn bị điểm ăn, nhưng đừng chậm trễ bọn họ trở về, này nếu là chậm nhưng không an toàn. Hạ cầm ngâm lại cũng là, nay tuyết thiên lộ hoặc trời tối đi đường đích sắc không an toàn, vẫn là sớm một chút làm cho bọn họ trở về ổn thỏa, liền cùng lâm thị vào phòng bếp. Hạ đại ca, có từng nghĩ tới dọn đến chấn trên đi trụ. Không biết tiểu mục đây là ý gì, mùa hè vẻ mặt mờ mịt, vì sao? Hạ đại ca, hiện giờ nhà ngươi tại đây thôn trùng cũng coi như là giàu có, chỉ là nhân khẩu đơn bạc, bên người cũng không có trí thân giúp đỡ. Muốn đánh nhà ngươi chủ ý người chỉ sợ không ở số ít, ngươi cho rằng hôm nay đây là là ngẫu nhiên. Nhìn mùa hẹ như suy tư gì biểu tình, tiểu mục tạm dừng một hồi tiếp tục nói. Tuy nói này trong thôn người nhiều là cùng gia nhất tộc, nhưng thiệt tình đối đãi các ngươi người con lại có thể đến được. Nhiều là nghĩ từ nhà các ngươi vớt điểm chỗ tốt, nếu thực sự có người cường sông tới bị thương tẩu tử, cẩm nhi cùng bọn nhỏ, chỉ sợ ngươi cũng bảo hộ không kịp, không bằng dọn đến chấn chiến đi. Cuối cùng ở chấn trên phú thạc nhân ra cũng nhiều, cũng sẽ không có người nhìn chầm chằm nhà các người, hơn nữa nha môn liền ở chấn trên, cũng có bộ khoái tuần tra, tương đối an. Toàn. Đương nhiên hắn là sẽ không nói cho bọn họ, hắn đang âm thầm an bài nhân thủ bảo hộ bọn họ, muốn thực sự có mùa hè ứng phó bất quá tới, đều có người ra tới tương trợ. Tiểu Mục nói tuy rằng có điểm nói chuyện giật gần, nhưng cũng có vài phần đạo lý, liền nói hôm nay đi. Nếu là sông tới không chỉ hạ kiện một người, hoặc là hạ cẩm không có bởi vì hạ đại bá nương dị thường mà cảnh giác thiết hâm giếng, chỉ sợ chính mình một nhà liền phải có hại. Lại nói phía trước lần đó hạ đại bá nương nháo tới cửa tới, người trong thôn nhiều là vây quanh ồn nào bức muốn hắn giao ra bí phương, lại không ai nói câu công đạo lời nói, thẳng đến tiểu một bọn họ lại đây sau thỉnh lão tộc trưởng cùng thôn lão ra mặt mới đến đã giải quyết. Hiện tại ngâm lại phía trước rất nhiều lần đều là dựa vào tiểu mục mới hóa hiểm VZ, hôm nay cũng là như thế. Tuy nói tự hạ đại bá nương tới cửa nháo sự sau, ngại với tiểu mục cấp ra vai phủ đầu, bên ngoài thượng là không có dám đến hạ ra tìm phiền thoái, nhưng ai dám bảo đảm sẽ không có người thấy lợi khởi nghĩa ở sau lưng đối nhà bọn họ xuống tay, người một nhà trừ bỏ hắn một cái tàn phế đều là nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em, đích xác không an toàn. Chỉ là sinh sống nhiều năm như vậy địa phương làm hắn hiện tại dọn ra đi nhiều ít vẫn là luyến tiếp. Xem mùa hè vẻ mặt khó xử bộ dáng, tiểu mục nhiều ít cũng có thể đoán được điểm tâm tư của hắn. Xem ra muốn cho bọn họ đi chấn trên còn phải tiêu tốn một phen công phu, đến cũng không phải thật sự lo lắng bọn họ an nguy. Cuối cùng hắn thủ hạ người cũng không phải ăn chay, mấy cái ở nông thôn cá nhân còn đối phó. Mục tử ở bên cạnh nghe không khỏi bội phục nhà mình thiếu ra. Này vì ôm được mỹ nhân về thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, gọi người ta dọn đến trong thị trấn còn không phải là vì cận thủy lâu đài. Mùa hè chấm ngâm vừa lật chung quý nói, việc này ta sẽ hảo hảo suy xét. Lời này làm tiểu mục có điểm tiểu thất vọng, bất quá đổi cái góc độ, nếu suy xét đã nói lên còn có hy vọng không phải, tiểu mục lập tức lại khôi phục tin tưởng. Một lát công phu, này đồ ăn liền thượng bàn, phân chủ khách vào tịch. Tiểu Mục đem Bảo Nhi ôm vào trong ngực chính mình uy hắn, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, thập phần cao hứng, cấp cái gì ăn, cái gì một chút cũng không kén ăn. Hạ Cẩm cũng không biết tiểu gia hỏa này khi nào như vậy nghe lời, nàng như thế nào nhớ rõ gia hỏa này nhất kén ăn lợi hại, từ lần trước dị ứng sự kiện sau, tiểu gia hỏa này chỉ cần không ăn nàng chính là trước nay cũng không dám miễn cưỡng, sợ hắn sẽ dị ứng. Hóa ra tiểu gia hỏa không chỉ là kén ăn a, lại còn có cho người Hạ cẩm một đốn chán nản, tức giận trừng mắt nhìn này, tiểu không lương tâm liếc mắt một cái. Mậu thân, tiểu gia hỏa lấy lòng nhìn Hạ cẩm, nhu nhu thanh em xúc động Hạ cẩm manh điểm, hận không thể đem sở hữu tốt nhất đều phủng đến trước mặt hắn. Chỉ là mỗi lần như vậy nhất định là có điều đồ. Hạ cẩm ở trong lòng nho nhỏ cảnh giác một chút, nhưng là một đôi thượng tiểu gia hỏa đầu đen tử giường như mắt to, manh manh nhìn người, hảo đi, Hạ cẩm bại hạ chợ tới. Rồi tay tiếp nhận tiểu mục trong lòng ngực tiểu hóa tử, bảo bối, chuyện gì? Tiểu mục thúc thúc nói tiết thượng nguyên chấn trên có hoa đăng hội, bảo nhi muốn đi xem, mâu thân có thể hay không? Tiểu bảo nhi đôi tay bắt lấy hạ cẩm và táo đại đại đôi mắt khát vọng nhìn nàng. Hoa đăng hội. Chỉ ở tiểu thuyết trông được quá, kỳ thật hiện đại có chút địa phương cũng có, bất qua ở hiện đại quá nhanh sinh hoạt tiết tấu liền ăn tiết không khí đều không thế nào nồng đậm, húng chi tiết thượng nguyên. Hạ Cẩm cũng muốn đi thấu xem náo nhiệt, cũng không biết có phải hay không bị thân thể này ảnh hưởng nàng cảm giác chính mình cũng là trở lại thiếu nữ thời đại, cái gì cũng tò mò, ngược lại là ở hiện đại sự lại biến tương đối mơ hồ lên. Hạ Cẩm nhìn về phía mùa hè, này hoa đăng hội nhất định ở buổi tối, nếu là không có ca ca bồi, chính mình một cái cô nương già cũng không hảo ra cửa. Năm nay hoa đăng hội là đến phiên chúng ta rầm rộ chấn sao? Mùa hè nhìn nhà mình muội tử liền biết nàng cũng muốn đi. Nhìn ngày thường giống cái đại nhân, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu hải tử, ham chơi cũng là bình thường. Này bên sông Phủ Hoa Đăng Hội chính là có tiếng đẹp, tuy nói hàng năm tổ chức nhưng đều không ở một chỗ, mà là ở bên sông Phủ các đại điểm thành chấn thay phiên tổ chức, dưới tình hình lúc ấy có không ít huyện khác, ngoại trấn, càng sâu đến có người xứ khác lại đây. Biến hướng mà cũng kéo tổ chức mà kinh tế phát triển, cuối cùng người này một nhiều thực trụ luôn là muốn giải quyết, thậm chí có trở về lại mang về điểm địa phương đặc sản. Hoa đăng hội trong khi bất quá một ngày, nhưng là chủ bị công tác lại muốn sớm chuẩn bị, nhất định người này nhiều an toàn liền rất quan trọng. Khó trách tiểu mục sẽ nhanh như vậy gấp trở về tưởng là huyện Thái Gia là giao nhiệm vụ. Ân năm nay là đến phiên ở rầm rộ chấn tổ chức, nghe nói huyện Thái Gia chính là tìm không ít thương gia tài trợ, tính toán đêm này hoa đăng hội làm lòng trọng chưa từng có, này các loại xiếc ảo thuật gánh hát, gánh hát, Hai ngày này liền phải vào thành. Nghe tiểu mục như vậy vừa nói lâm thị đều động tâm tư, nay thượng một lần ở rầm rộ chấn làm hoa đăng hội cũng đều mau 10 năm, khi đó nàng còn nhỏ, cũng không được người nhà thích người một nhà đi xem hoa đăng chỉ có nàng cũng chưa đi qua. Nhìn người một nhà đều muốn đi, mùa hè cũng nghĩ khó được người một nhà cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi cũng rất cao hứng, liền đáp ứng rồi, hảo đi, cùng đi xem hoa đăng hội, nhưng là đến lúc đó cùng nhau đi nhưng không cho chạy loạn tiểu tâm đi rời ra. Thấy một nhà chi chủ gật đầu, người một nhà vui vẻ đến không được, hạ cẩm thiếu chút nữa không hoan hô ra tới, tiểu bảo nhi càng là vươn tay nhỏ vỗ bàn tay làm mùa hè ôm. Mùa hè bất đắc dĩ đem hắn ôm vào trong lòng ngực, tiểu gia hỏa ôm hắn cứu cứu đầu ở trên mặt hắn ba một ngụm, đầu người một nhà cười ha ha, mùa hè bị thân sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại quát quát tiểu gia hỏa tiểu núi, Tiểu gia hỏa này còn chưa từng cùng hắn như vậy thân mật quá đâu. Vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, tiện đi tiểu một cùng một tử hai người, người một nhà vui sướng quyết định tháng riêng 15 hành trình. Thu thập giải quyết tốt hậu quả sự giao cho La Thị, người một nhà vây quanh ngồi ở cùng nhau, so sánh với phía trước vui sướng bầu không khí, mùa hè lúc này sắc mặt có điểm khó coi. Ca, làm sao vậy hạ cẩm lo lắng nhìn mùa hè, một bên lâm thị ôm phúc níu cũng vẻ mặt quan tâm. Chỉ có hai cái tiểu hoa tử hoàn toàn không biết gì cả ở một bên chơi vui sướng. Cầm nhi, ngươi nói hôm nay sự là ngẫu nhiên sao. Mùa hè đem tiểu muội cùng hắn nói qua nói nói cùng hạ Cẩm cùng lâm thị nghe xong, hắn còn muốn nghe xem hạ Cẩm ý kiến. Ca, một đại ca nói không sai, nhà của chúng ta hiện tại đích xác như nhau một khối tốt nhất thịt mỡ, ai đều muốn cắn một ngụm, hôm nay việc này, hạ kiện trèo tường mà nhập tất có sơ đồ. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết hắn đổ chính là cái gì. Đều là người trong nhà hạ cẩm liền công bằng có một nói một. Chúng ta đây thật muốn dọn đến chân trên đi sao. Mùa hè nhìn quanh này tân kiến không đến nửa năm ra, thật đúng là luyến tiếc ca. kỳ thật dọn đến chân trên đi đối hạ cẩm tới nói đến cũng không có cái gì không thể. Tương đối mà nói khả năng càng phương tiện một chút, nhưng là nàng cũng biết ca ca luyến tiếp. Hơn nữa nàng chính mình cũng luyến tiếc lao thẩm một nhà kia đến là cũng không nhất định, tuy nói hiện tại trong nhà nhiều là phụ nữ và trẻ em, khó tránh khỏi làm người có cơ hội thừa dịp, nhưng là chờ thêm 15, vài vị thím đều lại đây bắt đầu làm việc, người khác chính là muốn đánh chủ ý cũng không thể trắng trận táo bạo tới. Chỉ là đêm nay thượng đã có thể nói không hảo. Hạ Cẩm vừa lật lời nói chẳng nhưng không đánh mất mùa hè băn khoăn ngược lại làm hắn lo lắng càng sâu. Kỳ thật, ca ngươi cũng đừng quá lo lắng. Từ xưa làm giàu cũng không chỉ ta một nhà, lại nói này chấn trên so với chúng ta có tiền có khối người, Chờ khai xuân chúng ta lại đem nhà ở cấp xây dựng thêm hạng, đổi thành hai tiến sân, lại mướn mấy cái đứa ở, không phải hào sao. Lời này làm mùa hè trước mắt sáng ngời hắn như thế nào không nghĩ tới đâu, chỉ là nhà này trung nữ quyến rất nhiều, tuy nói kiến cái hai tiến sân, chính là cẩm nhi cuối cùng còn không có thành thân, như vậy có thể hay không ảnh hưởng nàng quê dự. Nếu là cẩm nhi giống trong thành tiểu thư giống nhau đại môn không gia nhị môn không mại hắn đến không cần lo lắng, chỉ là trong nhà việc này đa số còn muốn cẩm nhi lo liệu, chỉ sợ không quá phương tiện. Nếu là tiểu mục biết hắn bất quá muốn cho bọn họ dọn đến chấn trên vừa lật lời nói, lại làm hạ cẩm có mướn đứa ở ý tưởng, làm ngoại nam trụ tiến hạ ra, không biết hắn có thể hay không hộp máu. Cẩm nhi, có thể hay không không có phương tiện. Ngươi vẫn là cái cô nương ra Này nếu là muốn đứa ở không tránh được ra ra vào vào, mặc ảnh hưởng người khuê dự. Lâm thị lời này chính là nói đến mùa hè tâm khảm lên rồi, đây đúng là hắn sở lo lắng sự, không khỏi nhìn về phía hạ cẩm muốn nghe xem nàng cái nhìn. Này nói làm hạ cẩm cũng bị khó, nàng nhưng không nghĩ tới còn có tầng này băn khoăn, chỉ là trong nhà hiện tại tình huống này đích sắc không dung lạc quan, thật muốn xông vào hai cái tạc tử, bọn họ cũng thật vô pháp có thể tưởng tượng. Hạ cẩm trầm mặc hắn cũng không có gì hảo biện pháp, tuy rằng nàng cũng không để ý cái gì khuê dự không khuê dự, nhưng là nàng muốn dám can đảm nói ra sợ là phải bị ca tẩu thuyết giáo một đốn. Cẩm Nhi, ngươi lần trước không phải nói muốn ở trấn trên khai cái quán ăn sao? Không bằng chúng ta đi tìm cái cửa hàng, ngươi mang theo la tẩu đi trấn trên trụ, có tiểu mục chiếu ứng chúng ta cũng yên tâm. Hôm nay sự mùa hè cũng coi như xem minh bạch, nay tiểu mục đối cẩm Nhi tuyệt đối là có ý tứ bằng không cũng sẽ không đại thật xa từ kinh thành trở về liền tới chính mình ra, nói cái gì chìa khóa giao cho sư ra không thể quay về nhà mình đều bất quá là tìm cớ. Muốn nói tiểu mục này ở chấn trên không cái người quen, hắn có thể tin tưởng. Liền không tính hắn này nhất phẩm hiên thiếu đông thân phận, riêng là này bộ đầu cũng là người khác tưởng thỉnh cũng thỉnh không đến, ở nhà ai từ từ không được một hai phải đại thật xa đến chính mình ra. Chỉ sợ cũng là muốn gặp cầm nhi. Nhìn tiểu một đối bảo nhi cũng là thập phần yêu thích, thật muốn là có thể liền bảo nhi cùng nhau tiếp nhận rồi, này nhân phẩm cũng là không lời gì để nói, cẩm nhi giao cho chính hắn cũng có thể yên tâm. Vốn dĩ hạ cẩm cũng là có cái này tâm, muốn thật là đem quán ăn khai lên, chính mình cũng không thể mỗi ngày như vậy qua lại chạy, chấn trên cuối cùng đến có cái đặt chân mà, chính là hiện tại ra như vậy sự, tiêu nàng chính mình đi chấn trên, đem ca tẩu bỏ xuống nàng là như thế nào cũng không yên tâm. Nhìn ra hạ cẩm do dự, mùa hè ngay sau đó nói, chờ quán ăn khai lên, chúng ta lại đem sân tu tu chiêu mấy cái đứa ở, như vậy cũng không cần lo lắng có người ý đồ gây rối Mùa hè biện pháp cũng coi như là trước mắt tốt hơn biện pháp, nhưng hạ cẩm không nghĩ mang là thị đi, đến không phải là thị có cái gì không tốt, mà là la thị vốn chính là hạ cẩm chọn tới cấp phúc níu làm bà vũ. liền trước mắt tới xem là thị cũng coi như là cái khôn khéo đặt ở tẩu tử bên người giúp đỡ nàng cũng là tốt, liền tẩu tử nhà mẹ để những người đó tới nói chính mình thật muốn đi rồi, các nàng nếu là tìm tới môn, thật đúng là sợ tẩu tử ứng phó không tới. Vậy được rồi, qua tháng giêng, ta cùng ca ca liền đi tìm cửa hàng đi. Hạ Cẩm thấy mùa hè đã hạ quyết tâm liền không ở nói cái gì, lâu như vậy ở chung nàng vẫn là không điểm giải mùa hè, một khi Hạ quyết tâm muốn cho hắn sửa không phải dễ dàng như vậy sự. Vẫn là chính mình nghĩ lại đi không được lại đi tranh người mua giới, lại mua vài người trở về, kỳ dây bán thân luôn là yên tâm chút. Việc này định ra tới, mấy người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ Cẩm trở về phòng khi hai cái tiểu hoa tử cùng La Thị đều ở nàng trong phòng, Hạ Cẩm sửng sốt, còn tưởng rằng đi nhầm địa phương, lui về cửa nhìn xem, không sai đây là chính mình phòng A. La Thị thấy Hạ Cẩm lại đây, vội vàng giải thích nói, bảo nhi ở khảo giáo chu dự bối thư đâu. Chỉ thấy Bảo Nhi đoan đoan chính chính ngồi ở giường đất duyên thượng, nửa khép mắt, tay nhỏ giao điệp đặt ở đầu gối, thật đúng là giống cái tiểu tiên sinh, chu dự đứng ở phía dưới đôi tay bối ở sau lưng rung đùi đắc ý, nhìn cũng là thập phần dụng tâm. Chỉ là giống như bối đến nào tập trụ, làm như nỗ lực ở hồi tưởng cái gì. Hạ Cẩm to mò hỏi hắn, chu dự đây là bối cái gì bài khóa, bối đến nào? Nghe được Hạ Cẩm thanh âm Bảo Nhi hướng nàng liệt miệng cười. Còn nào có vừa rồi kia Tiểu Tiên sinh bộ dáng, căn bản là như là một cái thần tài bên người thiện tài đồng tử sao. Chu dự gai gai đầu, bối bách gia tính, triệu tiền tôn lý, trung nô trịnh vương, phùng trần trừ vệ, tưởng thẩm hàng dương, trung ly vũ văn, trưởng tôn mộ dung. Mộ dung, Tiểu gia hỏa thật sự đem bách gia tính lại từ đầu bối một lần, nghĩ vừa mới cũng là ở chỗ này tạp trụ, hạ cẩm sờ sờ bị hắn cào dối bời đỉnh đầu, nói tiếp, Trung ly vũ văn, trưởng tôn mộ dung, tiền với lư khâu, tư đồ tư không. Tiểu gia hỏa trước mắt sáng ngời tiếp theo thuận lợi bối hoàn chỉnh cái bách gia tính. Hạ Cẩm không thể không nghĩ lại làm hai cái tiểu gia hỏa sớm như vậy bắt đầu vỡ lòng có phải hay không đối. Bảo nhi quá xong năm cũng bất quá ba tuổi, chu dự càng tiểu mới hai tuổi, trên cơ bản là nói chuyện mới nhanh nhẹn tuổi tác, khiến cho bọn họ học tập, chính mình có phải hay không tức đoạt bọn họ thơ hấu vui sướng. Hạ cẩm bế lên chu dự đem hắn cũng đặt ở trên giường đất cùng Bảo Nhi ngồi ở cùng nhau, đối với hai cái tiểu gia hỏa nói, Bảo Nhi, dự nhi, hiện tại chỉ là vỡ lòng, không cần như vậy nghiêm túc, mâu thân không nghĩ xem người quá vất vả. Nói lại đau lòng sờ sờ Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này vẫn luôn là như vậy hiểu chuyện làm người đau lòng, tuy nói đi theo chính mình lại trước nay không có gì muốn chính mình nọc lòng. Này vốn nên là vui mừng quá lớn năm. Chỉ là hạ cẩm gia này nháo tâm một kiện tiếp theo một kiện, này không lâm thị sơ tứ không về nhà mẹ đẻ, này sơ mười lâm ra người là thủ không được, sáng sớm người một nhà liền đuổi lại đây. Này ngươi tới là khách, hạ ra không có trưởng bối liền thỉnh lao thúc lao thẩm lại đây làm bồi, này đã có thể chiêu lâm mẫu vừa lật giáo hấn, ngươi nhà đầu này, ta chính là như vậy dạy ngươi, này đứng đắn đại bá, đại bá nương nháo đến chặt đứt thân, lại giáo cái người ngoài nên ngang vào nhà. Nói lại là trừng mắt nhìn lâm thị liếc mắt một cái, lao thẩm ở bên cạnh xấu hổ không thôi, tưởng xoay người trở về lại giá không được, lâm thị cầu xin ánh mắt. Này vốn dĩ chính là hạ đại bá nương quá mức mới đưa đến hạ gia bất đắc dĩ mới chặt đứt cửa này thân, này sẽ tới lâm mẫu trong miệng đến thành hạ gia đã làm sai chuyện, hạ đại bá nương ra cùng bọn họ chặt đứt thân, này nơi nào là tới thăm người thân, này rõ ràng chính là tới tìm cha sao. Nói có làm như vậy mẫu thân sao? Chuyện gì cũng không làm rõ ràng liền hướng người trong nhà trên người khấu phân mâm. Khu Khu Lâm Hổ nghe Mẫu thân nói thật sự kỳ cục, tuy nói này đoạn thân sự trong thôn cũng truyền tin đồn nhảm nhí, nhưng chưa từng người ta nói quá là tỷ phu gia không phải. Đều đều nói này hạ đại bá nương gieo gió gặt bão, chiếm hết mùa hè ra tiện nghi còn không biết đủ, muốn nhẫn tâm bán hạ cẩm bức hạ cẩm vào núi sâu mới ra như vậy sự, nhà mình Mẫu thân này lại là nháo nào ra? Ở nhà mình ra cửa thời điểm, nhưng đều là nói tốt, lần này lại đây chính là cùng đại tỷ ra tu hảo, cũng không thể tái giống như trước kia giống nhau động bất động liền tìm đại tỷ đen đuổi Kỳ thật lâm mẫu đây cũng là có cớ, này bất lao thẩm nay cái nghĩ này thông ra một nhà lại đây, cố ý đánh phân một chút, trên người tân áo đông chính là hạ cẩm năm trước đưa cho nàng nguyên liệu. Này lâm mẫu nhìn nhưng không cao hứng, này lao thẩm ra cái gì điều kiện nàng chính là biết một chút, Bất quá một cái phá thợ săn, có thể xuyên khởi tốt như vậy siêm y hề, hơn phân nửa cũng là mùa hè ra đưa. Nhìn lao thẩm siêm y hề nàng liền nhớ tới năm lễ sự, này đều có thể đưa này cách mấy thế hệ đường thẩm tân y hề phục, như thế nào liền không thể cấp nhà mình mội tử cũng hơi thượng một kiện, nàng ghi hận chính là chuyện này. Tự nhiên cũng liền chưa cho lâm thị sắc mặt tốt, thuận tiện cũng cho Lão thẩm khó coi. Nói thật ra Lão thẩm cũng không thấy đến thích lâm gia này người một nhà. Lần trước phúc nữ chín chiều sự nàng còn nhớ rõ rõ ràng đâu, này người một nhà lại đây liền biết đoạt lâm thị đồ vật, nhưng liền cấp phúc nữ làm một kiện siêm y đều liên tiếp, nhân ra như vậy thật sự làm người thích không nổi. Nếu không phải nhìn mùa hè cùng lâm thị mặt ngũi, sợ bọn họ ứng phó không tới bị gia nhân này khi dễ đi, nàng mới không tới đâu. Bà thông ra, nói đây là nào nói, ta chính là mùa hè, cùng cẩm nhi thím đều là họ hạ, như thế nào có thể tính người ngoài đâu. Ý ngoài lời, nếu chúng ta họ hạ đều là người ngoài, các ngươi họ lâm lại tính cái gì? Nói nữa, bà thông ra khả năng không biết, này hạ đại bá nương trước đoạn nhật tử còn muốn cấp mùa hè ra phương thuốc, kết quả bị quan gia tóm được còn đánh bản tử, này chặt đức thân có chặt đức thân chỗ tốt, người như vậy chính là cái gì đều có thể làm ra tới, đều phải bị liên lụy mới hảo. Vì cái gì đoạn thân không tin các ngươi không biết, nhiều lời cũng vô ích, không bằng nói điểm các ngươi không biết. Làm ngươi cũng biết biết có chút chú ý không nên đánh không cần đánh, nếu không chính là muốn ăn trượng hình, xem ngươi có sợ không. Nghe được lời này lâm mẫu thật đúng là dọa nhảy dựng cuối cùng hạ đại bá nương sự chuyển ra tới toàn bộ thôn người trên mặt cũng không quang, trừ bỏ trong thôn người, người ngoài không biết cũng là bình thường. Lao thẩm nói này đó cũng bất quá là tưởng dọa dọa lâm mẫu, làm nàng an phận chút, đừng cho mấy cái hải tử thêm phiền thoái. Lâm Mẫu sao có thể nghe không ra láo thẩm trong lời nói ý tứ, sắc mặt thanh một trận, hát một trận phá lệ khó coi. Lâm Diệu Nhi từ lần trước sự vẫn luôn ngạnh ở trong lòng không thoải mái, này không đồng nhất người nhà đều ăn mặc bộ đồ mới, liền nàng này một thân tuy nói cũng là tân vật liệu may mặc lại chỉ là thô miên, như thế nào cũng không đuổi kịp những người khác. Nghe người khác như vậy chèn ép chính mình mâu thần, nhất thời nhịn không được liền đối với Lâm Thị giống to, ngươi chính là làm như vậy nữ nhi. An tiết không trở về nhà chúc Tết liền thôi, hiện tại nhân ra như vậy chèn ép mẫu thân, ngươi liền không rên một tiếng một tiếng. Cũng không nghĩ lâm thị này ăn Tết không trở về nhà rốt cuộc vì cái gì, còn có lao thẩm vì cái gì chèn ép nàng, lúc này mới gần nhất không phân xanh đỏ đen trắng hướng chính mình nữ nhi trên đầu khấu phân mâm cũng là một cái mẫu thân nên làm. Nhị tỷ lâm hổ xem bất quá đi ra tiếng nhắc nhở. Câm miệng lâm Diệu nhi hiện tại tựa như một con tạc mao gà mái giống nhau. Không nên nói hiện tại, mà là từ lâm thị đưa ăn tết lễ sau liền tặng mau, đặc biệt là ở bị tần tiềm tiêm dễ cận, người một nhà liền nàng xuyên giống cái tỷ nữ lúc sau. Liền muốn tìm lâm thị xì hơi, chỉ là lâm thị vẫn luôn không trở về, nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội, hiện tại có lây cớ này hắn lại như thế nào sẽ không mượn cơ hội phát tiết. Hạ cẩm sáng sớm liền cùng Hương Nhi ước hẹn cùng đi trong nhà làm giúp mấy cái thím ra chúc tết. Thuận tiện thông chi một chút đại gia này qua mười liền chính thức bắt đầu làm việc, này sẽ hai người mới có nói có cười vừa trở về, còn không biết trong nhà tới người. Này mới vừa vừa vào cửa liền nghe thế phiên lời nói, cụ La sừng sốt, như thế nào Lâm Diệu Nhi chạy đến các nàng ra quá độ thư đi tới. La thị cấp nhà chính thêm trà bánh mới vừa lui ra tới, liền thấy hạ cẩm cùng Hương Nhi đứng ở nhà chính, liền đem vừa mới nhà chính sự cấp hạ cẩm học một lần. Này la thị đến thật là cái người tài ba, này ngự khi động tác không nói học cái mười thành đến cũng có thể học cái bảy 8 thành, hương nhi vừa nghe kia còn phải, nhà mình lao nương bị người khi dễ nàng nào còn đãi trụ, vén tay háo lên liền phải vọt vào đi. Hạ cầm một phen giữ chặt nàng, làm gì đi? Giao hấn một chút cái kia tiểu tiện nhân, lá gan rất phì à, dám chạy đến ta hạ ra địa bàn đi lên khi dễ tan nương, hắn nha chính là tìm chịu. Hạ cầm bất đắc dĩ vô chán lúc trước liền không nên giáo nha đầu này như vậy nhiều hiện đại nữ tính tư tưởng ngươi xem này đều thành cái dạng gì ai tới còn nàng lúc trước cái kia thẹn thùng đơn thuần tiểu lò lì a từ từ ở nhà ta láo thẩm còn không thiệt toại được trước hết nghe nghe các nàng nói như thế nào Hạ cầm Trấn An Hương Nhi giúp nàng buông tay háo kéo nàng tới gần nhà chính cửa chỉ nghe trong phòng truyền đến Lâm Thị không nhanh không chậm thanh âm muội muội nhẹ điểm. Phúc nỉu nhưng ngủ đâu, đường dọa nàng. Hơi hơi tạm dừng một lát, Muội muội cũng quá mức, có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao. Lao thẩm là ngươi tỷ phu thẩm thẩm, cũng không phải là nhà nào. Lâm thị bưng chung trà nhật nhạt uống một ngụm, còn nữa nói này chèn ép mâu thân lời này từ đâu mà nói lên. Ngươi này tính tình nhưng đến sửa sửa, đều là mau gả chồng đại cô nương như vậy nôn nóng cũng không phải là chuyện tốt, ở nhà có mâu thân sủng ngươi. Này nếu là gả cho người cùng bà bà cũng nói như vậy. Lâm hổ nhìn chăm chăm nhà mình đại tỷ sừng suốt sừng suốt, lúc này mới mấy ngày không thấy, đại tỷ như thế nào thay đổi nhiều như vậy, này vẫn là trước kia thường bị nhị tỷ khi dễ chỉ biết trốn đi trộm khóc đại tỷ sao. Nhìn một cái này khí độ, lời này nói có lý có theo, lâm hổ là thiệt tình thế nhà mình đại tỷ vui vẻ, phía trước kia mềm như bông tính tình thật đúng là sợ nàng bị nhà chồng người khi dễ còn hảo gặp hạ ra một nhà tâm địa tốt. Lâm Diệu Nhi khí đôi mắt bức hỏa, này lâm mẫn quân thật là trường bản lĩnh, còn không phải là có hai tiền sao, ngay cả nàng đều dám không bỏ ở trong mắt, càng nghị càng giận, dơ tay liền tưởng hướng Lâm Thị trên mặt tiếp đón. Hạ cầm nghe được Lâm Thị nói trong lòng đến là rất vui vẻ, tàu tử rốt cuộc ngạnh khởi tâm địa không ở một mặt nhường nhịn, chính vui vẻ lôi kéo Hương Nhi vào nhà chuẩn bị cùng Lâm Thị ra chào hỏi một cái. Tốt xấu hòa hoãn hạ không khí cũng đừng nhào quá cương cuối cùng vẫn là thân thích sao, nào nghĩ đến sẽ nhìn đến như vậy tình hình, nhất thời cố không được rất nhiều vọt đi lên, bắt lấy Lâm Diệu Nhi huy hạ tay, một cái tiểu bắt đem nó vặn đến phía sau. Đau, đau, người buông ra hứa khi nhất thời không đắn đo hảo lực đạo, Lâm Diệu Nhi không cấm hô đau. Lâm Mẫu xứng sở ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, đến là Lâm Hổ phản ứng lại đây, này nhị tỷ là làm quá mức rồi nhưng rốt cuộc là thần tỷ tỷ cũng không thể mặc kệ tiến lên ôm quyền thi lễ nói lâm hổ hướng cẩm nhi cô nương xin lỗi là nhà ta nhị tỷ quá mức có không thỉnh cô nương trước buông ra nhị tỷ hạ cẩm tức giận chừng hắn một cái cùng là tỷ tỷ ngươi nhị tỷ muốn đánh ngươi đại tỷ khi như thế nào không thấy ngươi xuất đầu hiện tại đã đến cầu tình hạ cẩm này đến là hiểu lầm lâm hổ hắn cũng không nghĩ tới này lâm diệu thế nhưng như thế làm càn dám ở đại tỷ gia hướng nàng đối thủ Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, nàng muốn đánh người cũng không phải là ta. Lâm Hổ dùng cái gì không biết đạo lý này, quay đầu đối với Lâm Thị nói: Đại tỷ việc này là nhị tỷ vô lễ, ta đại nàng xin lỗi, trở về nhất định làm cha hảo hảo quản giáo nàng. Kỳ thật Lâm Thị cùng Lâm Hổ đều biết này, bất quá là vì Lâm Diệu Nhi đánh cái bậc thang làm hạ cẩm thả, lấy Lâm Phụ Lâm mâu đối Lâm Diệu Nhi sủng ái, quản giáo là không có khả năng. Hạ cẩm làm sao thường không biết? thủ hạ không tự giác lại trọng điểm lâm diệu nhi đau hô thiên kêu mà lâm mẫu thật sự đau lòng khẩn, tưởng mắng lâm thị hai câu lại sợ chọc giận hạ cẩm lâm diệu nhi lại muốn nhiều chịu tội đành phải ứng hợp lại đúng vậy đối diệu nhi đích xác quá mức điểm trở về ta nhất định hảo hảo giáo giáo nàng quy củ hạ cẩm nghe không cầm muốn cười ngươi dạy nàng quy củ ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu quy củ có thể giáo nàng nàng này nuông chiều tính tình còn không phải ngươi dạy ra tới Hạ Cẩm phi thường khinh thường này mẹ con hai người, thật không biết này Lâm Diệu Nhi có cái gì hảo, phóng ngoan ngoãn hiểu chuyện đại nữ nhi không đau, cố tình sủng, cái này kiểu man tùy hứng nha đầu, không cấm hoài nghi này Lâm Ngẫu có phải hay không sợ nào hư rớt. Nếu được đến muốn hiệu quả, Hạ Cẩm cũng liền không hề khó xử này hai người, cung cấp tẩu tử lưu lại vài phần mặt mũi, về phía trước đẩy bung ra Lâm Diệu Nhi cánh tay. Lâm Diệu Nhi về phía trước lảo đảo hai bước mới khó khăn lắm đứng vững. Nổi giận đùng đùng nhìn hạ cẩm, lại không dám tiến lên. Hương nhi cũng không phải cái dễ trọc, vừa rồi dám mắng nàng nương, hiện tại tóm được cơ hội không lệnh trào nhiệt phúng hai câu nàng chính là ngốc tử, dám ở nhân ra đối nhân ra chủ nhân động thủ, ngươi là lá gan quá lớn vẫn là đầu góc bị lửa đá. Ngươi, ngươi lâm diệu nhi chỉ vào hương nhi ngươi nửa ngày không có bên dưới, nàng hiện tại chính là bị tức chết, khá vậy không dám động thủ, hạ cẩm nhưng ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn nàng đâu. Giống như nàng vừa động thủ vừa lúc cho nàng cái đi lên giáo hấn nàng lấy cớ. Nàng cánh tay còn đau đâu, cũng không biết có hay không bị thương xương cốt. Ngươi, ngươi cái gì? Hương Nhi xem nàng khí như vậy càng là vui vẻ, cố ý đậu nàng, nhìn nàng kia sắp trừng ra tới trong mắt, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nhị muội ngồi đi, này Hương Nhi muội muội chính là nghịch ngợm điểm ngươi nhưng đừng cùng nàng sinh khí. Này Lâm Thị lúc này cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Nàng này vừa lật nói chính là thân sơ lập biện A Như thế nào nghe nàng trong miệng nhị muội đều là người ngoài Ngược lại hương nhi đến càng như là nàng thân muội muội Hạ cẩm liền càng không cần phải nói Lâm mẫu nghe nàng như vậy hướng về người ngoài càng là không cao hứng Nhưng là nhìn hạ cẩm vừa rồi kia lập tức Cũng không dám nói thêm cái gì Liền sợ hạ cẩm cũng cho nàng tới như vậy một chút Nàng này tay giả chân yếu nhưng chịu không nổi lan lột Liền hậm hực ngồi ở vị trí thượng không lên tiếng Này hạ ra chính phòng có tam gian, một gian nhà chính, là mùa hè cùng lâm thị phòng ngủ, một gian nhà chính ngày thường dùng để đại khách, cũng là ra vào hậu viện thông đạo. Còn có một gian thiên thính, trước nay vô dụng quá, vẫn luôn nhàn ở nơi đó, Bùn tính toán chờ bảo nhi đại điểm ở tại Đông Sương không thích hợp, sửa lại làm hắn dọn qua đi trụ, bên trong lô hổng đường chỉ có một bàn hai ghế, bất quá la thị thường xuyên thu thập đến cũng sạch sẽ. Ngày thường trong nhà người tới mùa hè đều ở nhà chính chiêu đái, nhưng hôm nay tới là nhạc phụ đại nhân, này thiên thính liền thành chính thức đại khách nơi. Vừa mới lâm rượu nhi rít gào mùa hè cũng nghe rõ ràng, chỉ là này nhạc phụ ở chỗ này hắn cũng không tiện rời đi, lại nói nữ nhân gian sự hắn là thật sự cắm không thượng thủ, tổng không thể ra tay ném cô em vợ hai cái tắt đi. Chỉ có thể cầu nguyện cẩm nhi nhanh lên trở về, đừng làm cho nương tử an mệt đi mới hảo. Hắn này cũng có thể gọi tâm tưởng sự thành. Lâm thị chi biên lâm mẫu cùng lâm diệu nhi này một hồi nháo, đại gia trên mặt đều không qua được, trong lúc nhất thời cũng rất xấu hổ. La thị mượn cơ hội lại đây thêm trà đổ nước, trở về lâm thị. Thiếu phu nhân, cơm chưa có phải hay không nên bị chứ, không biết thông gia phu nhân cùng lâm tiểu thư có cái gì ăn kiêng. La thị lời này cũng đúng lúc đánh vỡ một phòng xấu hổ, muốn nói này la thị tới thật là kịp thời. Lâm Thị càng thêm đối nàng vừa lòng. Lâm Thị cười đối Lâm Mẫu nói: Mẫu thân khó được tới một chuyến, nữ nhi tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, cũng làm ngài lão cùng cha thưởng thưởng thưởng. Nữ nhi chủ nghệ thối lui bước. Lâm Thị lời này nói càng thêm khách sáo. Lâm Mẫu nghe càng là khó chịu. Như thế nào đều cảm thấy cái này nữ nhi không phải chính mình dường như. Lâm Mẫu tại đây khó chịu. Lâm phụ ở bên kia cũng không thấy đến thật tốt quá. Tuy nói mùa hè cũng là tôn trọng hắn. Nhưng là luôn là khách khách khí khí, làm hắn có chuyện đều không biết nên nói như thế nào. Vốn đang nghĩ ở Hạ Gia nhiều trụ hai ngày, này hai vợ chồng già chính là từ ăn tết sau liền bắt đầu đánh chủ ý này, nghĩ mùa hè ra bên này cũng không cha mẹ trưởng bối, chính mình là hắn nhạc phụ liền tính trụ tiến vào cũng không có gì. Nếu là thật có thể về sau đều ở tại Hạ Gia, không chỉ có chính mình hai vợ chồng già hưởng phúc ngay cả phía dưới hai cái nhi nữ cũng đi theo thơm lây không phải. Lại nói chính mình là trưởng bối, này hạ khai cùng mẫn quân dù sao cũng phải kinh điểm, chính mình nói bọn họ có thể dám không nghe. Thời gian lâu rồi này hạ ra ra cũng là đương đến, chủ cũng là làm được, kia gia nghiệp này không cũng liền họ lâm, này hai vợ chồng già bản tính như y đánh không thể nói không vang. Chính là bọn họ đem hạ ra người đều trở thành ngốc tử, liền tính nhân ra không còn có trưởng bối nâng đỡ, nhưng là hạ ra tông tộc còn ở liền tính làm ngươi trụ tiến vào lại như thế nào? nay hạ thị gia tộc cái nào người không đánh mùa hè chủ ý, nếu là ngươi thật sự đương hạ gia gia, không nói người khác, chính là hạ thị tông tộc cũng sẽ không đáp ứng. Lâm phụ ở bên kia nghe được Lâm Mẫu cùng Lâm rượu Nhi rít gào trong lòng cái kia hận a, rõ ràng ngày hôm qua liền thương lượng tốt sự, này lao bà tử làm cái gì tên tuổi? lúc này mới vừa tới liền xính khởi ủy phong tới, đêm nay hạ gia người đắc tội. Đặc biệt là hạ cẩm kia nha đầu, đó là dễ trọng, cũng không nhìn xem này hạ đại bá nương ra bị nàng cấp thu thập, này thân nói đoạn liền chặt đứt, chính là không làm nhân ra chiếm tiện nghi. Lâm thị bên này mang theo là thị hạ phong bếp, lao thẩm bồi lâm mẫu lao cán, hương nhi sợ tự mình mẫu thân lại ăn mệt, ngồi ở bên cạnh không chịu đi. Lâm hổ vốn dĩ hẳn là cùng phụ thân ở thiên thính, chỉ là lo lắng mẫu thân lại khó xử đại tỷ mới ra mặt giày đi theo tới, hiện tại đại tỷ đi rồi. Hắn lưu lại nơi này cũng không thích hợp, nhất định Hạ Cẩm cùng Hương Nhi là hai cái vân anh chưa gả cô nương ra. Tiếp đón một chút, liền theo Lâm Thị cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Cẩm bất đắc dĩ vốn định đi xem Bảo Nhi bọn họ, lại bị Hương Nhi lôi kéo không cho đi. Cũng may Tiểu Đậu Đinh không có việc gì cũng lại đây giúp đỡ mang Bảo Nhi. Nghe nói Bảo Nhi hôm nay phải cho Tiểu Đậu Đinh đi học đâu. Tiểu gia hỏa này làm Tiểu Tiên Sinh làm thượng ẩn, giáo song chu dự lại đi giáo Tiểu Đậu Đinh đi. Lao thẩm đến là rất vui, vốn dĩ nghĩ trong nhà tình huống này về sau tiểu đậu đinh cũng liền đi theo lao thúc về sau săn thú, không nghĩ tới này mùa hè cấp bảo nhi khải mông, cũng nguyện ý làm tiểu đậu đinh đi theo cùng nhau học. Lao thẩm bên này cũng không nóng trông, tiểu đậu đinh học ra cái cái gì trạng nguyên ra tới, chỉ mong quá có thể thức thượng hai chữ, về sau có thể viết sẽ tính, có thể đi chấn trên tìm cái nhẹ nhàng điểm sống, tổng so đồng lưỡng mà ở nông thôn trồng trọc cường. Lại vô dụng về sau cũng có thể cấp nhà mình viết cái câu đối xuân gì, ít nhất không cần cầu người không phải. Lao thẩm cũng thật sự không thích cái này lâm thị mẫu thân, cùng là nữ nhi lại bất công lợi hại, nhìn xem này lâm diệu nhi nào có cái cô nương bộ dáng, quả thực một người đàn bà đánh đá. Nhưng là xa giao trường hợp lời nói cũng không thể không nói, lao thẩm đem lâm ra người một nhà đều thăm hỏi cái biến, cũng thật sự là không lời nào để nói, liền tùy tiện tâm sự bà thông ra, đến là hảo phúc khí này hai cái nữ nhi đều chỗ mã cực kỳ xinh đẹp này diệu nhi cô nương về sau nhất định cũng là cái có phúc kia đến là khác không dám nói ta này sinh nữ nhi nhưng đều giống ta mẫn quân liền không nói này diệu nhi thời bói nhưng đều nói là cái có đại phúc phận về sau ta cùng hắn cha nửa đời sau phú quý đã có thể toàn dựa nàng lâm diệu nhi nghe xong nàng mẫu thân nói chính là một trận khoe khoang Từ nhỏ thời điểm ngẫu nhiên gặp được thầy bói nói nàng đại phú đại quý mệnh cách sau, cha mẹ chính là sùng ái có thêm, chỉ cần trong nhà cấp hởi, nàng đều có thể được đến, chính là lâm hổ cũng không này đãi ngộ. Hương Nhi đối với hạ cẩm chớp chớp đôi mắt, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, người khác bất quá tùy tiện nói nói, liền thượng vội vàng hướng chính mình trên mặt tiếp vàng. Hạ cẩm nhúng mày, kỳ thật nàng cũng nhẫn vất vả, nàng cũng rất muốn cười ra tới, Ai ra nhân này thật đúng là ra dạy a, Lao thẩm chịu chịu ra mặt, nàng thật đúng là không nên lôi kéo cái này đề tài, đúng vậy, cho nên nói thông ra mẫu ngày hảo phúc khí sao, ngươi xem mẫn quân cũng là cái có phúc, mới gả lại đây một năm này hạ ra nhật tử liền càng ngày càng rực rỡ đâu. Cái này bà thông ra cũng thật là cái bất công qua đầu, không nói mẫn quân tính tình tính cách mỗi người phương diện đều khá tốt, liền này lâm diệu nhì chi nung chiều tính tình. Nàng Liên tính là cái có phúc, chỉ sợ cho dù có cũng sẽ bị nàng chính mình cấp lăn lộn không có, nay ở nhà còn hảo, nếu là gả cho người ra cũng sẽ không có người như vậy nuông chiều nàng, này về sau có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Lao Thẩm Đệ Cẩm Nhi cùng Hương Nhi hai cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái, các ngươi này hai nha đầu, nhưng đến thấy rõ ràng, cũng không thể học tính tình này, Hương Nhi ngọt ngào cười, hai mẹ con tâm ý tương thông, liếc mắt một cái liền biết nảy ý. Mẫn Quân Nào đến Diệu Nhi, Diệu Nhi này mệnh cách chính là bán tiền phê. Lâm mẫu là thế nào cũng không thích chính mình đại nữ nhi. Nga, nói như vậy Diệu Nhi cô nương chính là cho phép nhân ra. Không biết là cái kia gia đình giàu có. Nghe xong Lâm mẫu nói lao thẩm thật đúng là cho rằng Lâm Diệu Nhi tìm hảo nhân ra, Lâm mẫu tự tin mới như vậy đủ. Cái này đến là còn không có, bất quá chúng ta Diệu Nhi là có phúc khí, nhân sinh lại đẹp, này việc hôn nhân còn dùng sầu sao. Lâm mẫu này tự tin đã có thể qua đầu, nói này lúc trước cùng mùa hè đính thân nhưng chính là nàng, năm trước cũng liền cập kê, bằng không hạ ra cũng sẽ không tới cửa cầu hôn, hiện giờ chính là 17 tuổi hạ, liền việc hôn nhân đều còn không có đính hạ, cũng không biết này lâm mẫu tự tin là từ đâu ra. Lao thẩm thật sự hối hận không nên đem đề tài xả đến này mặt trên, lâm mẫu này vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi bản lĩnh thật đúng là làm người ghé mắt, Nói này nhà ai có khuê nữ không phải từ 12-13 tuổi liền có người tới cửa làm ai, muộn điểm cập kê trước cũng nên đính hạ việc hôn nhân. Liên tính là trong nhà luyến tiếc 17, 8 tuổi còn không gả đi ra ngoài, cũng coi như là gái lỡ thì. Này Lâm Diệu Nhi phía trước cũng là đính thân, là nàng ghét bỏ mùa hè quá nghèo mới tìm mọi cách làm mẫn quân thế chính mình gả cho lại đây. Hạ ra đến là may mắn lúc trước gả tới là Lâm mẫn quân mà phi Lâm Diệu Nhi. Ha, ha kia đến cũng là, lấy rượu nhi cô nương này kiện nhất định là gia đình giàu có chính đầu nương tử. Này lao thẩm nói lời này chính mình đều cảm thấy đối lý hoảng. Đến là lâm rượu nhi cùng lâm mâu đến cảm thấy vốn nên như thế giống nhau, một chút đều không cảm thấy mặt đỏ. Lao thẩm cảm thấy thật không có gì có thể cùng bọn họ liêu đi xuống. Vừa lúc la thị lúc này lại đây, thiếu phu nhân bên kia đồ ăn đều đã thu thập thỏa. Thỉnh thông ra phu nhân cùng lâm tiểu thư sảnh ngoài ngồi vào vị trí thiếu phu nhân đã đi thỉnh thông ra lão ra đi. Lao thẩm đốn rác thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo mẫn quân lưu loát, bằng không chính mình lỗ thai còn không biết phải bị ngược đãi bao lâu đâu, cười thỉnh hai người đi ra ngoài. Lâm mậu đến là bãi đủ bộ tịch, suốt và táo vươn tay cánh tay, học kia kịch nam trung đại gia phu nhân bộ tịch, chờ la thị tới nâng. Nay vừa lật diễn suốt muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, đến là ứng câu kia họa hổ không thành phản loại khuyển. La Thị cũng kiến thức quá lâm mẫu lợi hại, cũng không nghĩ vì điểm này việc nhỏ rước lấy nàng một đốn giao hấn, nàng chính mình đến là không có gì, chỉ sợ liên lụy chủ nhân nương tử đã có thể không hảo. Chạy nhanh tiến lên đỡ lâm mẫu cánh tay, thông ra phu nhân, ngài nhưng tiểu tâm điểm. La Thị lần này chính là áo trong, mặt mũi đều cấp đủ, lâm mẫu này trên mặt cũng là vui dạo dược, đây chính là qua đem lão phu nhân nghiện. Lão nhân nói quả nhiên không tồi. Này nếu là thật có thể vẫn luôn ở hạ gia trụ đi xuống, cũng là cực hảo. Này có người hầu hạ, tổng so về nhà còn muốn hầu hạ một đại gia người cường. Còn nữa nói, hiện tại mùa hè chính là người làm ăn. Diệu nhi nếu là lưu lại nơi này cũng có thể làm mùa hè giúp đỡ giới thiệu mấy cái sinh ý thượng bằng hữu nhận thức một chút. Nhất định diệu nhi cũng 17, là thời điểm tìm môn thích hợp việc hôn nhân. Liên lần trước cái kia hồng y gì người trẻ tuổi liền không tồi. Nàng trở về chính là hỏi thăm qua, nhân ra chính là hồi xuân đường thiếu đông ra, mới bất quá vừa mới cập quan tri linh, còn không có chính đầu nương tử, xứng nhà nàng Diệu Nhi chẳng phải vừa lúc. Một hồi cần phải hỏi một chút này mùa hè, làm hắn giúp đỡ nói vun vào nói vun vào, này Diệu Nhi gả hảo các nàng hạ ra cũng đi theo thơm lây không phải, cũng không biết lâm mẫu từ đâu ra tự tin, ngài lão nhân ra xem chung người khác, cũng muốn nhân ra xem chung người mới hảo hôm nay cũng liền lâm thị một nhà người hạ gia liền ở nhà chính thả một trường tứ phương bữa tiệc lớn bàn chiêu đái chia làm thượng hạ tả hữu bốn cái ghế mỗi cái ghế đều nhưng ngồi hai người bàn tiệc nhưng nạp tám người hạ cẩm hương nhi cùng la thị vốn là tính toán mang theo mấy cái tiểu tử liền ở phía sau dùng cơm cũng đỡ phải nhìn lâm gia mấy người kia ăn không ngon nay đến hội là khai vốn chính là người một nhà cũng liền không phân nam nữ tịch. Mùa hè chiêu trăng nhạc phụ vào chủ tọa, lúc này Tiểu Bảo Nhi đã mang theo Tiểu Đậu Đinh đem lao thúc cấp người tới. Mùa hè thỉnh lao thúc nhập chủ tọa bồi nhạc phụ, Lâm Thị cũng tiếp mâu thân làm bên phải biên phó tích thượng, lao thái thái cái kia sắc mặt kéo kêu trường, nhìn chằm chằm lao thúc nhập tọa vị trí sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nay mùa hè cũng quá sẽ không làm việc, chính mình mới là hắn nhạc mâu đứng đắn trưởng bối, muốn ngồi cũng là nàng cùng lao nhân ngồi trên tịch. Thế nào không tới phiên một ngoại nhân? Lâm Thị đỡ Lâm Mậu an bài nàng ngồi ở bên phải ghế thượng, từ lao thầm bồi, Lâm Diệu Nhi cùng Lâm Hổ tắc bị mùa hè an bài bên trái biên ghế thượng, mà mùa hè cùng Lâm Thị tự nhiên liền ngồi tại hạ tịch bồi. Này Lâm Mậu không đau mau đang xem đến đi lên thái sắc khi lập tức tan thành mây khói, càng là kiên định muốn lưu lại quyết tâm, nhìn Lâm Diệu Nhi liếc mắt một cái, tốt nhất là đem Diệu Nhi cũng lưu lại. nay đại bàn đại bàn gà vịt thịt cá, đều là tràn đầy, liền tính năm trước mùa hè bọn họ đưa tới không ít năm lễ, người trong nhà cũng liên tiếp như vậy ăn, húng chi là chiêu đãi khách nhân, có thể ở đồ ăn phóng thượng mấy khối thịt mỡ liền tính là đại hân. Nay người một nhà ăn miệng bóng nhảy, đặc biệt là lâm mẫu kia trong chén trang tràn đầy, chiếc đũa còn không ngừng hướng trong miệng tắc, đôi mắt thường thường ngắm mâm đồ ăn. Lao thẩm chiếc đua ruôi hướng một mâm thiêu màu sắc hồng nhuận thịt kho tàu, mới vừa kẹp lên tới một khối chuẩn bị đặt ở lâm thị trong chén, bị nàng đột nhiên chừng lại đây liếc mắt một cái dọa lại rất ở mâm. Châu này cơm lâm ra vài người đến là ăn du quang đầy mặt, những người khác còn lại là trên cơ bản không nhúc nhích cái gì trước bữa, đến là hạ cẩm mấy người, lâm thị sớm tại phòng bếp để lại cũng đủ đồ ăn, mấy người cũng đến là ăn thoải mái. La thị thu thập cái bàn, cấp mấy người đều thượng trà nóng, này đốn thịt cá quá mức rồi mỡ. Uống điểm nước trà vừa lúc đi đi du Lâm phụ bưng bát trà nhìn thoáng qua nhà mình tức phụ nói Mẫn quân à, ngươi này cũng vừa sinh đầu một thai Không cái kinh nghiệm không biết như thế nào chiếu cô hoa tử Lại không cái bà bà Khiến cho ngươi nương trụ lại đây cho ngươi mang mang hải tử Cũng hảo giáo giáo ngươi lý ra Này Lâm thị cùng mùa hè hai mặt nhìn nhau Này nhạc phụ là cái ý gì Mẫn quân muốn sinh khi cũng không gặp Lâm ra tới cá nhân Chính là mặt sau phúc nữ chín chiều cũng chưa nói muốn tới giúp một chút gì, này sẽ sao thượng vội vàng nói muốn giúp đỡ mang hoa từ đâu. Lại nói nhà này có bà vũ còn có lao thẩm thường xuyên chăm sóc nào yêu cầu nhạc mẫu lao tâm, không nói cái khác muốn nói tức phụ không hiểu mang hài tử, kia lâm hổ lại là ai mang đại. Nói nữa, này liền nhạc ngâu đối tức phụ kia thái độ, thật muốn làm nàng trụ tiến bào, chính mình cả ngày chẳng phải là muốn lo lắng chết. Đừng nói hài tử chỉ sợ tức phụ cũng muốn bị nàng cấp dày xéo chết, đây là tuyệt đối không thành. Tỷ phu, ngươi còn do dự gì đâu, này mẫu thân nguyện ý cho các ngươi ra xem hài tử, chính là nhà các ngươi phúc khí, ta cùng mẫu thân trụ tiến vào cũng có thể giúp đỡ các ngươi nhìn điểm trong nhà sinh ý, không cần bị người ngoài đánh chủ ý. Nói còn chừng mắt nhìn lao thẩm liếc mắt một cái. Lâm Diệu Nhi này phiên nói thật đúng là làm người cảm thấy xuất ruột, muốn nói người ngoài. Chỉ sợ người lâm gia nhân tải là người ngoài, còn nói người khác đánh hạ gia sinh ý chủ ý, chỉ sợ thật thật muốn đánh chủ ý chính là các ngươi mới đúng đi. Lâm thị túi đầu cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, này cha mẹ tới cửa nàng vốn đang ôm hy vọng có thể trùng tu với hảo, cuối cùng là nhà mẹ đẻ người, nàng cũng tưởng bọn họ hảo quá điểm, chính là người khác đánh bọn họ chủ ý cũng liền thôi, hiện tại liền cha mẹ đều đánh chủ ý này. Mùa hè tay ở bàn hạ gắt gao nắm tay nàng. Lâm Thị ngẩn đầu nhìn mùa hè trong mắt tràn đầy cảm kích, còn hảo người này đau lòng nàng, lý giải nàng. muội muội nói đùa, nhà ta phúc nữ có bà vú mang theo, nào yêu cầu ta thao cái gì tâm. Còn nữa nói trong nhà nào ly khai nương lo liệu. Lâm Thị nói không mặn không nhạt, nhưng cũng có thể làm ở đây người minh bạch có ý tứ gì. Dừng một chút Lâm Thị lại nói tiếp. Lại nói này sinh ý có tướng công cùng cẩm nhi xử lý, tất nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề cũng không cần người nào nhìn. Lời này nói liền có điểm trọng, mình nếu hướng về phía Lâm Diệu Nhi đi, lời này cũng nói minh bạch này sinh ý là mùa hè cùng hạ cẩm, người khác vẫn là thiếu nghị cách hảo. Lâm mẫu một trương mặt già không nhịn được, này đại nữ nhi quá không thượng đạo, chính mình nói là tới cấp nàng xem hài tử bất quá là cái lấy cớ mà thôi, nàng còn có thể không biết phúc nữ có bà vũ mang. Chính mình tới nhà nàng hưởng mấy ngày thanh phúc sao, liền nói là cái bất hiếu. Nhà mình mẫu thân cùng mọi tử tới ở vài ngày, cư nhiên còn không vui. Nói ngài lao nếu là thật sự tới ở vài ngày mà thôi, liền tính lại không vui, cũng muốn làm ngài trụ tiến bảo. cuối cùng là trưởng bối thế nào cũng muốn hiếu kính, chỉ là ngài lao đánh những cái đó xấu xa chủ ý, nếu là làm ngươi ở lại, nhà này còn mấy hôm quá. Lâm Phụ cũng không hài lòng lâm thị cách làm, nhưng là nhân gia đều nói như vậy, cũng không thể lì lợm la liếm ăn vạ không phải. Lâm Phụ chỉ có thể lui một bước, nếu không làm Diệu Nhi lưu lại đi, tốt xấu cấp cũng có thể cho các ngươi nhìn điểm. Lâm Phụ đến cũng là so Lâm mẫu cùng Lâm Diệu Nhi muốn minh bạch vài phần, chỉ sợ nói giúp đỡ nhìn sinh ý mùa hè nếu không vui, cho nên chỉ nói nhìn, lại không nói nhìn cái gì. Lâm Thị vốn định nói cái gì nữa, lao thẩm lại đối với nàng sử đưa mắt ra hiệu, này Lâm Thị cuối cùng là Lâm gia khuê nữ, này nếu là một mặt cự tuyệt cha mẹ yêu cầu. Chỉ sợ muốn khấu thượng bất hiếu tội danh. Thông ra có điều không biết, không phải chúng ta không lưu rượu nhi cô nương, chỉ là này mùa hè ra thật sự không quá an toàn, trước vóc còn có kẻ cắp trèo tường xông vào, này rượu nhi cô nương như vậy cái như hoa như ngọc đại cô nương, nếu là có cái cái gì, ngại rượu nhi cô nương khuê dự đã có thể không hảo. Nghe xong láo thẩm nói, lâm phụ lâm mẫu có vài phần do dự, Bọn họ nhưng đều là chỉ vào Lâm Diệu Nhi về sau gả hảo nhân ra đi theo hưởng phúc. Này nếu là thật sự có cái cái gì, đừng nói gả người trong sạch, không bị chồng lồng heo liền không tồi. Bọn họ nhưng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Lâm Diệu Nhi nhìn cha mẹ như vậy, cấp thẳng dầm chân, nàng nhưng không tin láo thẩm lời này. Nói rõ chính là hù dọa bọn họ không nghĩ làm nàng trụ tiến vào Nhìn hạ ra hiện tại quá nhật tử, chính mình nếu là trụ tiến vào, Bọn họ may háo thêm tay sức tự nhiên muốn tính chính mình một phần, tổng không người tốt tại đây làm cho không thấy đem nàng bài trừ bên ngoài đi. Nhìn lâm thị trên người lụa mặt eo áo nàng chính là ghen ghét nửa ngày đâu, khó trách tần tiềm tiêm nói hạ ra chính là mua thật nhiều vật liệu may mặc, mỗi người đều có vài bộ đâu. Lâm thị trên người cái này rõ ràng cùng lần trước trở về xuyên không phải cùng kiện. Ta không sợ, hạ cẩm không phải cũng là cô nương ra sao. Lâm Phụ Kỳ thật cũng cảm thấy Lao Thẩm nói có điểm không quá có thể tin, hiện tại nghe Lâm Diệu Nhi lời này lại có vài phần động tâm. Lao Thẩm cười nhạo một tiếng, Cẩm nhi bất quá là tiểu hoa tử một cái, sao có thể cùng Diệu Nhi cô nương so a? Nói nữa nhà này cũng không có trường mối mùa hè tuy là tỷ phu, nhưng như thế nào cũng là nam tử, Diệu Nhi cô nương ở nơi này, này sợ người ngoài cũng có chuyện nói. Thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Dù sao trước chào hỏi qua, nếu là bọn họ một hai phải ở lại, thật ra chuyện gì cũng không nên trách hạ ra. Cái này lâm phụ không bình tĩnh, này diệu nhi trước kia chính là cùng mùa hè đính quá thân, này thật muốn chú hạ, không chừng người khác nghĩ như thế nào, không nói được nhân ra muốn cho rằng này lâm gia hai cái nữ nhi đều cho hạ ra đâu. Lao thẩm nói có lý, diệu nhi, ngươi ở nơi này đích sắc không có phương tiện, ngươi nếu là tưởng tỷ tỷ ngươi. Bất thời giờ lại cùng ngươi nương lại đây xem nàng là được. Lâm mẫu làm như tưởng nói cái gì nữa, Lâm phụ liếc mắt một cái chừng qua đi, liền hầm hực ngồi trở lại đi, không dám lại mở miệng. Tiến đi Lâm thị một nhà, hạ ra người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy nhạc ra thật là chịu không nổi. Lâm hổ thật sự chịu không nổi cha mẹ, đi trước một bước. Tới phía trước như thế nào cũng không nghĩ tới cha mẹ thế, nhưng đem chủ ý đánh tới đại tỷ, đại tỷ phu trên đầu. Nhân gia lần lượt thứ tốt hướng ra đưa còn không biết đủ, thế nhưng còn nghĩ đến nhân gia đi trộn lẫn một chân. Lúc này mới ra hạ gia thôn, lâm mẫu liền kiềm chế không được bắt lấy lâm phụ, lão nhân, ngươi là mấy cái y tứ. Tốt như vậy cơ hội sao liền không cho diệu nhi ở tại hạ gia đâu. Lâm phụ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng đi phía trước đi, lâm mẫu không hỏi chính mình muốn biết đáp án cũng không hết hy vọng, lại đi lên lôi kéo lâm phụ. Ngươi này xuẩn phụ ngươi biết cái gì? Diệu nhi đi theo ngươi trụ đi vào, Người khác sẽ không nói cái gì, Nhưng là vốn dĩ cùng mùa hè đính thân người chính là nàng, Hiện tại nàng một người trụ qua đi, Tính cái chuyện gì? Biết đến là thăm người thân, Không biết còn tưởng rằng diệu nhi cho hắn hạ ra làm tiếp, Ngươi làm khuê nữ về sau còn như thế nào tìm hảo nhân ra? Nghe xong lâm phụ nói, Lâm mẫu cũng một thân mồ hôi lạnh, Này còn hảo lão nhân phản ứng mau. Này thật muốn trụ đi vào chẳng phải là hủy hoại rượu nhi tiền đồ. Chính là cứ như vậy cái gì chỗ tốt cũng không vứt được nàng thật sự là không cam lòng. Nàng về điểm này tầm tư lâm phụ lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua là như thế nào cùng ngươi nói. Hôm nay lại đây phải hảo hảo hống đại A đầu điểm. Làm nàng lưu các ngươi ở lại. Ngươi đến là hảo. Vừa tới liền cho người ta sắc mặt xem. Nhân ra có thể lưu ngươi. Nhìn biểu môi không cao hứng đi theo phía sau lâm rượu nhi nói. Diệu nhi ngươi cũng đúng vậy, đó là nhân gia trong nhà. Ngươi nói ngươi ở nhân gia động thủ, không phải chính mình tìm người tan. Lâm Diệu nhi vậy vây còn đau nhức cánh tay, trong lúc nhất thời ủy khuất mạn để bụng đầu. Hai mẹ con bị huấn một đốn, trong lòng có hỏa cũng không dám đối với một nhà chi chủ phát. Lâm mẫu hỏi thăm nói, kia chẳng lẽ cứ như vậy tính, nếu là mẫn quân kia nha đầu muốn thật là không trở về nhà mẹ đẻ, chúng ta chẳng phải là cái gì đều không vớt được. Lâm phụ hoán hận trưng mắt nàng, liền nói nàng là cái không thể làm việc, cho nên mới làm ngươi cùng Diệu Nhi không có việc gì nhiều qua bên kia nhìn xem mất quân, đi lại đi lại, nếu là lần sau lại hư ta chuyện tốt, cẩn thận ra của ngươi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mẹ con hai người, lâm láo đầu một người đi nhanh hướng trở về đường đi đi, mẹ con hai lướt nhau, nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, muốn thật lưu lại hai mẹ con tại đây giã ngoại thật đúng là không an toàn, chạy nhanh đuổi theo. Này lâm ra người vừa đi, hạ cầm bọn họ cũng từ phía sau vào nhà chính, lao thúc móc ra cái tẩu điểm thượng hàng yên, chiều băng mắng vang. Ai, này mấy hài tử sao liền như vậy khó đâu, cuộc sống này vừa vặn điểm, trước môn đuổi hổ, này cửa sau lập tức lại tới nữa lang, khi nào là cái đầu A. Xem lâm lao đầu ý tứ, hôm nay cái không đạt tới mục đích, rõ ràng còn không buông tay, này vẫn là sớm cầm chủ ý hảo. Cầm nhi. Vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi đi, ngươi có ý tứ gì? Tuy nói cái này ra hơn phân nửa là Cẩm Nhi tránh ra tới, nhưng là hy vọng nàng có thể nghĩ nhiều ca tẩu điểm, cuối cùng mùa hè này chân cũng là bởi vì nàng thoại. Hạ Cẩm cũng biết Lao Thúc hỏi như vậy là có ý tứ gì, tuy nói Lao Thúc này có điểm thiên hướng ca ca, nhưng nàng ngược lại cao hứng, cuối cùng ca ca đãi nàng là thiệt tình tự lòng, có người có thể hướng về ca ca nàng thực vui vẻ. Việc này ca tẩu nhìn làm liền thành, liền tính thông ra bá mâu ở nhà cũng không có gì, cuối cùng là tẩu tử mẫu thân, này ca tẩu tận hiếu cũng là hẳn là. Lâm thị lôi kéo hạ cẩm tay làm nàng ngồi ở bên người, cẩm nhi như thế vì nàng suy xét, thiệt tình chân ý vì nàng hảo, nàng thật cao hứng nhưng là nàng cũng không phải không biết sự, chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm vẫn là biết đến. Nàng cha mẹ là ý gì, nàng còn có thể không biết. Nàng hiện tại gả vào hạ gia chính là hạ gia người làm việc phía trước cũng ứng trước suy xét lự hạ gia. Tuy nói muốn hiếu kính trường bối, nhưng lại không phải đem toàn bộ hạ gia hai tay dâng lên, không suy xét chính mình còn muốn suy xét tướng công, cẩm nhi cùng hài tử, loại này dẫn sói vào nhà sự vạn không thể làm. Lao thúc, việc này ta coi chừng mực, cha mẹ tất nhiên là muốn hiếu kính nhưng cũng không phải đem hạ gia dâng lên. Lâm Thị nhìn Lao thúc tự tự đúng trọng tâm. Nàng biết lao thúc làm hạ cẩm tỏ thái độ, bất quá là không nghĩ làm nàng còn mùa hè khó xử, đồng thời cũng là làm nàng xem, nhìn xem hạ ra là vì sao đối nàng, làm nàng cũng đừng phạm vào hồ đồ mới là. Lao thúc minh bạch Lâm thị đây là tự cấp hắn bảo đảm, cũng là nói cho ở đây mọi người nghe. khi sâu một ngụm hàn yên, có thể là quá nóng nảy, bị sặc thẳng ho khan. Thật vất vả dừng lại tôi các ngươi có chừng mực liền hảo, có chuyện gì liền qua đi chia sẻ một tiếng là được. Hạ kiện xông vào mùa hè ra sự đến bây giờ đều làm nhân tâm co thừa giật mình, lao thúc nói như vậy cũng là bởi vì việc này. Lại nói lần trước hạ đại bá ra bởi vì hạ kiện sự bị bắt ký kia ra tiền nợ một trăm lượng chứng từ, này mới vừa trở về nhà, hạ đại bá liền một chân đối với hạ đại bá nương bụng đạp qua đi. Hạ đại bá nương nào chịu khởi này chân lực đạo, lập tức bị đá một trượng rất xa, thẳng đến đụng vào ven tường cũ ra cụ mới ngừng lại được. Vốn là rách mướp áo cũ khỏe càng là lung lay sắp đổ. Làm ngươi làm điểm sự, ngươi đem nhi tử xả tiến vào làm gì? Ngươi là tưởng chặt đức ta hương khói vẫn là sao đến? Một bạc thai chịu qua đi, đem mới vừa phản ứng lại đây hạ đại bá nương lại đánh ốc, không phải hắn kêu chính mình đi trộm chứng từ sao? Như thế nào cuối cùng sai phản đến là chính mình? Thấy hạ đại bá nương cũng không cầu tha, hạ đại bá càng là tức giận nổi lên bốn phía Bắt lấy nàng đầu hướng về tủ quần áo đánh tới, cho đến đâm máu tươi chảy ròng, còn không ngừng mắng. Ngươi cái này ngu phụ, têu ngươi đi trộm chứng từ ngươi đến hảo, không trộm nói đồ vật không nói, nhi tử còn làm người bạch đánh một đốn, cuối cùng còn muốn lao tử bồi tiền. Ngươi cái này ngu xuẩn ngươi nói ngươi còn có thể làm gì. Một bên mắng một bên tay đấm chân đá, hạ đại bá nương từ đầu đến cuối cũng không núp nhích quá một chút, chờ hắn dừng lại thời điểm hạ đại bá nương đã sớm hôn mê bất tỉnh không biết nhân sự. Đen đuổi hạ đại bá xem cũng lười xem một cái trên mặt đất nữ nhân, ném cánh tay đi rồi, hạ kiện thấy hắn cha đi xa, mới lén lút vào phòng. Thấy hắn lao nương trên người không có một khối hảo nhục quyền đầu niết khanh khách vang, duỗi tay ở con mẹ nó mũi hạ xem xét, còn hảo còn có khí, tay chân nhẹ nhàng đem hắn nương bế lên giường. Kéo chính mình một thân thương, đi đánh nước gấm lại đây cho hắn nương lao, cha xuống tay thật là càng ngày càng tàn nhẫn. Nương này một thân thương cũng không biết bao lâu mới có thể hảo. Buổi tối cũng không gặp hạ đại bá trở về, hạ kiện bưng một chén nhỏ cháo lại đây, nhìn hạ đại bá nương cũng thanh tình điểm, làm như nhớ tới, đi chịu đựng không nổi thân mình thiếu chút nữa té ngã. Hạ kiện vội vàng xông tới muốn đỡ trụ mẹ hắn, lại đã quên tự thân cũng thương không nhẹ, một cái không lưu ý thiếu chút nữa quấy đảo, trong chén gạo kê cháo sái ra tới một nửa, kia nóng bỏng cháo toàn chiếu vào trên tay. Nhất thời trên tay liền năng ra tới mấy cái bọc nước, chỉ là trên người hắn bổn thương liền nhiều, điểm này tiểu thương liền không thấy được. Nhưng lại luyến tiếc đem trong tay chén ném văng ra, đây là thừa dịp hắn cha không ở trong nấu, nếu là làm hắn cha biết không nói được một đốn hảo đánh, nếu không phải nàng nương thật sự thương quá nặng, hắn cũng không dám làm việc này. Nương, ngài chầm một chút, có hay không bị thương? Hạ kiện cầm chén đặt ở giường đất thượng, duỗi tay đỡ hắn nương ngồi song. Cha ngươi, lại đi ra ngoài. Hạ đại bán nương, liền hắn lực đạo ngồi dậy hỏi. Ân, buổi chiều liền đi rồi. Kỳ thật là đánh xong ngươi liền đi rồi, nhưng là hắn sợ nói ra bị thương nàng nương tâm. Muốn nói này hạ kiện đâu, muốn nói nhiều hôn có bao nhiêu hôn, trộn cắp sự liền không có thiếu trải qua. ỉ vào so mùa hè còn đại một tuổi khi còn nhỏ cũng không thiếu khi dễ mùa hè hai huynh muội, Muốn nói người này cũng không phải hoàn toàn không có sự chỗ. Ít nhất đôi hắn mẫu thân vẫn là trí hiếu, vàng không cũng sẽ không bởi vì hắn cha làm hắn nương đi trộm hạ ra chứng từ hắn liền giúp hắn nương đi. Nhìn hạ đại bá nương như vậy, hạ kiện nhịn không được nói ra đã sớm tưởng lời nói, nương, nếu không ngại cùng hắn hòa ly đi. Nhi tử lớn có thể chiếu cấu ngươi. Cái này hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhìn hắn nương ba ngày hai đầu bị đánh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lòng thập phần khó chịu. Khi còn nhỏ hắn cũng tưởng che chở hắn nương không nghĩ làm hắn bị đánh, kết quả hắn cha chẳng những không buông tha bọn họ nương hai, ngược lại đánh càng hung, mẫu thân vì che chở hắn thiếu bị đánh, kết quả thương càng trọng. Từ đây sau hắn cha lại đánh mẹ hắn, hắn cũng không dám nữa tiến lên, chỉ có thể trộm trốn đi, sau đó chờ hắn cha đi rồi lại trộm chiếu cố hắn mẫu thân. Không được, không thể hòa ly, đừng nói cha ngươi sẽ không đồng ý, liền tính hắn thật sự đồng ý. Cũng chỉ là đem chúng ta nương hai cấp đuổi ra đi, đến lúc đó chúng ta cái gì đều không có, nhưng như thế nào sống a? Hạ đại bá nương chết sống không chịu đồng ý, rời đi cái này ra các nàng căn bản không bản lĩnh sống sót, chính mình đến là không có gì, chính là nhi tử làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ trông cậy vào hạ đại trang có thể xem ở nhi tử phân thượng phóng nàng một con đường sống, gả cho hắn nhiều năm như vậy bị hắn buộc làm nhiều ít chuyện xấu, cuối cùng được đến cái gì? Trong thôn người đều nói nàng là người đàn bà đánh đá, nàng rắn giết tâm địa, chẳng lẽ nàng trước kia chính là như vậy, trước kia nàng cũng thiên chân thiện lương qua a, nhưng ai lại nhớ rõ. Nhà mẹ đẻ người không nhận nàng, nói nàng bất hiếu cha mẹ, không thuận trưởng huynh, nhưng ai lại gặp qua nàng là như thế nào gian nan độ nhật. Nam nhân kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ toàn dính, không có bạc tựa như nàng muốn, nàng nếu là không nghĩ biện pháp lộng tiền, liền ít đi không được một đốn hảo đánh. Nàng cũng không nghĩ chi châu tất so, này hết thể bất quá sinh hoạt bức bách, tất cả mọi người nói Hạ đại trang cưới nàng này, người đàn bà đanh đá là xui xẻo tụ cùng, nhưng ai lại biết chân chính xui xẻo chính là nàng, Hạ đại trang bất quá chính là cái ngụy quân tử, mặt ngoài một bộ giúp mọi người làm điều tốt biểu hiện giả dối, trên thực tế những cái đó trộm cắp sự không phải hắn bức ra tới. Hạ Kiện đau lòng nhìn mẹ hắn, nương, ngại như vậy sớm hay muộn sẽ bị hắn đánh chết. Dũng sĩ Ngươi nếu là thiệt tình đau nương, phải hảo hảo tranh đua, đừng lại đi đánh cuộc, chờ ngươi chân chính có thể nuôi nổi nương, nương liền cùng hắn hòa ly. Hạ đại bá nương này cũng coi như biến hướng đáp ứng hắn. Nương, ngươi nói thật, chỉ cần nhi tử không đánh cuộc, chỉ cần nhi tử có thể nuôi nổi ngài, ngài liền đồng ý hòa ly. Hạ kiện một kích động, thanh âm liền cao vài phần, Đại phản ứng lại đây hai mẹ con một trận sợ hãi, xôi nổi hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Thấy không ai mới nhẹ nhàng thở ra Ân, Hạ đại bá nương thật mạnh gật gật đầu Nhiều năm như vậy nhẫn mại cũng bất quá vì nhi tử Muốn thật là có thể làm hắn biến hảo Chính là hòa ly lại có cái gì quan hệ Được đến con mẹ nó bảo đảm Hạ kiện vui vẻ khó có thể nói nên lời Kỳ thật hắn đánh cuộc cũng bất quá báo may mắn trong lòng Có thể thắng đồng tiền lớn mang theo hắn nương xa chạy cao bay rời đi người kia Chính là bởi vì hắn nương ở Hắn tuy rằng hốn Lại cung cũng không thật ra quá chuyện gì, cái này hắn càng là hạ quyết tâm hảo hảo tìm phân sự làm, sớm ngày có thể đem mẫu thân tiếp ra tới. Hạ đại bá vừa đi liền không trở về quá, Hạ kiện cũng chạy biến chấn trên muốn tìm phân sự làm, chỉ là hắn quá nóng nội, này tiết nhất có thể có mấy cái cửa hàng mở cửa, càng đừng nói nhận người, lại nói hắn này vẻ mặt thượng thương chính là có người chiêu cũng không dám muốn hắn a. Hồi tưởng khởi trước kia hoang đường nhật tử, Hạ kiện cảm thấy thất bại không thôi. Qua sơ bảy chấn trên cũng dần dần náo nhiệt lên, bởi vì mười lăm hoa đăng hội, mọi nhà đều tưởng thừa dịp này này cơ hội tránh thượng một bút. nhóng lên lại qua mấy ngày, nay vẫn là không tìm được sự làm hạ kiện không khỏi, tiêu táo không thôi, còn như vậy đi xuống cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm mâu thân rời đi cái kia ổ sói. Chính là không nghĩ tới mấy ngày nay, hạ đại bá nương thương không chỉ có không có hướng trước kia giống nhau hảo lên, ngược lại suốt cao không ngừng, còn nôn mửa không ngừng. Hạ kiện đi cầu hắn cha muốn cho hắn cấp tìm cái đại phu nhìn một cái, kết quả hắn cha chỉ một câu đã chết càng tốt. Liên hoa ở liếu quả phụ ra, liền trở về xem một cái đều chưa từng, hạ kiện lặp lại cân nhắc, lấy bọn họ mẫu tử hai ác câu chỉ sợ trong thôn cũng không có người nguyện ý giúp hắn một phen, rốt cuộc hạ quyết tâm đi ra kia một bước. Lao thúc một nhà bởi vì lâm thị nhà mẹ đẻ sự ở hạ ra ngây người thật lâu, mắt thấy này thái dương cũng mau rơi xuống chuẩn bị trở về giao đãi mùa hè bọn họ này vừa đi liền giữ cửa khám thượng buổi tối ai tới nhưng đều đừng mở cửa lại không nghĩ lúc này mới vừa ra cửa liền thiếu chút nữa đụng phải vội vội vàng vàng chạy tới hạ kiện lao thúc sắc mặt lạnh lùng hạ kiện ngươi còn tới làm gì còn không có ai đủ đánh không phải làm bộ muốn đẩy hắn rời đi không nghĩ này hạ kiện cũng là thật vất vả mới quyết tâm đi con đường này dễ dàng đâu chịu quay đầu lại mùa hè mùa hè Ta tìm ngươi thật sự có việc, ngươi làm ta đi vào có chịu không? Hạ kiện nhìn mùa hè liền ở bên cạnh nhìn không được đê nhưng lại không quá dám dương giọng làm như sợ người nghe được. Hạ Cẩm nhìn đến hắn như vậy, không giống như là tới tìm phiền toái bộ dáng, liền đối với Lao Thúc nói, Thúc, làm hắn vào đi, lượng hắn cũng không dám khởi cái gì lòng xấu xa tư. Lao Thúc làm hạ kiện vào phòng, tả hữu còn không yên tâm, làm Lao Thẩm lánh hai hải tử đi về trước. Chính mình cũng đi theo đi vào. Sự tình ngoại ý muốn làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Hạ Kiện vào phòng, không nói hai lời liền quỷ trên mặt đất. Mùa hè sử suốt, chạy nhanh làm hắn lên, này tốt xấu cũng đương quá hắn mười mấy năm đường huynh đệ, đột nhiên tới như vậy một chút thật đúng là làm người phản ứng không kịp. Hạ Kiện, ngươi lên, làm gì vậy? Mùa hè, ta biết trước kia là chúng ta sai, ta không dám cầu ngươi nguyện lượng. Chỉ cầu xem ở đều họ hạ phân thượng, cứu cứu ta mẫu thân, cầu xin ngươi. Mùa hè nhất thời cảm thấy không thể hiểu được, Ngày đó từ nhà hắn trở về thời điểm chính là hảo hảo, Như thế nào lúc này đến là muốn tới cầu cứu rồi, Chính là nhìn hạ kiện thần sắc cũng không giống là giả. Hạ kiện, ngươi trước lên. Hạ đại bá nương đến tuột cùng là như thế nào muốn cho ngươi tới cầu cứu? Hạ đại bá đâu? Hạ cảm thấy ca ca sướng sờ ở kia nửa ngày cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát chính mình hỏi: Cẩm Nhi, ngươi cứu cứu ta nương đi. Phía trước sự đều là chúng ta sai, bị đánh ai phạt đều là ta xứng đáng. Nhưng là ta nương cũng tội không đến chết ta, cầu xin các ngươi cứu cứu nàng đi, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Hạ kiện vừa nói một bên bang bang dập đầu, nước mắt ức chế không được, trên mặt đất ướt một mảnh. Mùa hè nhất thời hoang mang lo sợ, đây là như thế nào cái hồi sự? không nói cái rõ ràng muốn cho bọn họ như thế nào cứu người. Hạ kiện, ngươi cho ta lên, ngươi không nói rõ ràng sao lại thế này, chúng ta như thế nào cứu ngươi nương? Hạ Cẩm nhất thời thực hòa đại, người này là chuyện như thế nào, lại nói làm cho bọn họ cứu người, lại không nói ra chuyện gì. Hạ Cẩm một ngày giống, đến làm Hạ kiện phản ứng lại đây, là chính mình sai, gấp đến độ rối loạn một tấc vông. Chính là ngày đó từ nhà ngươi trở về lúc sau, bị cha ta đánh Cha oán mâu thân không có thể từ các ngươi này bắt được kia trương đoạn thân chứng tử, còn bị bắt ký kia một trăm lượng biên lai một đồ. Nói còn trộm nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái, xem nàng chỉ là nghiêm túc nghe, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa mới tiếp tục đi xuống nói. Vốn dĩ trước kia cũng thường xuyên có chuyện như vậy, ta cho rằng nương nghỉ ngơi hai ngày, quá mấy ngày liền sẽ tốt, nào biết, nào biết đều một thở, mâu thân không chỉ có sốt cao không lùi, còn ghê tởm nôn mửa. Liền nước miếng đều uống không nổi nữa, cầu xin các ngươi cứu cứu nàng đi. Nói lại muốn dập đầu, lần này lại bị lao thúc cấp xả lên. Ngươi là nói các ngươi trước kia làm sự đều là cha ngươi giáo các ngươi làm. Lao thúc vẫn là có điểm không tin hạ kiện nói, cuối cùng hạ đại bá nương là cái dạng gì người đại gia rõ như ban ngày, có thể nói người trong thôn đều đồng tình hạ đại trang cưới như vậy đánh đá tức phụ. Nhưng đều không nghĩ tới này hạ đại bá nương làm những chuyện như vậy đều là hắn xúi rủ. Nhưng là đây là hạ kiện là hai người cộng đồng nhi tử, hẳn là sẽ không vì lao nương liền đi hám hại phụ thân đạo lý, cho nên nói lao thúc vẫn là tin tám phần. Hạ cẩm tất nhiên là càng không cần phải nói, nàng đã sớm cảm thấy lao thẩm không như vậy thông minh, không có hạ đại bá ở nàng mặt sau chống lương nàng cũng không như vậy đại lá gan. Đúng vậy. Mẫu thân nếu là không làm hoặc là làm không thành liền không tránh được một đồn đánh, như vậy sự đã không đếm được là lần thứ mấy. Người nương thương như vậy trọng cha ngươi biết không? Ngươi như thế nào không cho hắn cấp tìm cái đại phu nhìn một cái? Hạ cẩm tuy rằng cũng có thể đoán được một ít nhưng là còn tưởng ở hắn bên này được đến chứng thực. Cha từ lúc thương nương ngày đó liền trụ đến liêu quả phụ ra, ta đi đi tìm hắn, hắn nói không cho thỉnh đại phu ta nếu là giám thỉnh đại phu liền đánh gãy ta chân, hơn nữa ta, ta cũng không có tiền. tuy rằng nói xong lời cuối cùng thanh âm tiểu nhân cơ hồ nghe không thấy, nhưng là từ hắn quẫn bách thần sắc cũng có thể đoán được. cẩm nhi muội muội, ta biết ta nương thực xin lỗi người, nhưng là xem ở nàng đã từng cũng là người đại bá nương phân thượng cứu cứu nàng đi, người ân tình chúng ta vĩnh thế không quên. hạ kiện cũng nhìn ra tới cái này ra trên cơ bản cũng là hạ cẩm làm trò chỉ cần nàng đồng ý liền nhất định không thành vấn đề. Lao thúc ở bên cạnh nghe thổn thức không thôi, này hạ đại trang thật là cái tâm tàn nhẫn, trước kia thôn người còn vì hắn câu một phen đồng tính nước mắt, cảm thấy hắn quán thượng như vậy cái nữ nhân, chính là tưởng ở bên ngoài tìm cái biết lánh biết nhiệt cũng là hả là, đôi hắn cùng liễu quả phụ sự đều mở một con mắt nhắm một con mắt đường không thấy được. Muốn đúng như hạ kiện theo như lời, hạ đại trang người này cũng thật sự là đáng sợ, đáng giận. Càng đáng giận. Ngươi nương chính là bị thương đầu. Nghe Hạ Kiện vừa rồi vừa lật miêu tả, Hạ Cẩm cảm thấy rất giống hiện đại não chấn động bệnh trạng. Đúng vậy, đâm tưởng thượng chảy rất nhiều huyết. Hạ Kiện cũng không dám gạt một năm một mười ăn ngay nói thật. Hạ Cẩm cân nhắc này nao chấn động nhưng chậm trễ không được. Tuy thời khả năng muốn lấy mạng người ta, Hạ Cẩm nhìn huynh trường, thấy mùa hè không có gì ý kiến mới nói. Ca, thừa dịp thiên còn không có hát. Ngươi đi hồi xuân đường thỉnh cái đại phu đến đây đi, tiểu tâm điểm khác người hạ đại bá nhìn thấy, hạ kiện ngươi cũng trở về chiếu cấu ngươi nương, một hồi đại phu tới nhường cấp nhìn một cái. Mùa hè cũng cảm thấy cứu người là đại sự, mặc kệ hạ kiện nói chính là thật là giả, nhưng tóm lại là một cái mệnh, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Mùa hè nói chuyện công phu liền đi lái xe đi, hạ kiện cũng ngàn ân vạn tạ đi trở về. Châm đã hạ cẩm gọi lại hạ kiện. Ngươi mới vừa nói, cha ngươi làm ngươi nương tới trộm đoạn thân chứng từ chính là. Hạ cẩm đột nhiên nhớ tới này cha, nhất thời tưởng không rõ, bọn họ trộm cái kia làm gì. Vâng hạ kiện cảm thấy nếu nói, cũng liền không có cái gì không thể nói, đơn giản nói khai hảo. Ngươi cũng biết vì sao phải trộm cái kia. Nghe nương nói, cha ngại lúc trước đoạn thân khi các ngươi cấp ngân lượng quá ít, chuẩn bị hủy hoại cái kia chứng từ, đến lúc đó các ngươi không có chứng cứ. Theo ta nương thanh danh này trong thôn cũng không có người dám cho ngươi làm chứng, đến lúc đó lại hướng các ngươi muốn bạc. Hạ kiện tuy rằng chỉ từ hắn nương trong miệng biết một chút nhưng cũng đoán 8 9 0, 10 Ta đã biết, chỉ là liền tính cho các ngươi trộm trở về cũng vô dụng, cái này đoạn thân chứng từ ta đã sớm đưa đi nha môn lưu qua đế, liền tính các ngươi có thể hủy hoại ta trong tay chứng từ, trong nha môn còn có lưu có án đế, các ngươi cũng hủy được. Hạ kiện thế mới biết bọn họ rốt cuộc là làm cái dạng di chuyện ngu xuẩn, là bọn họ nổi lên không nên khởi tâm tư mới đưa tới báo ứng. Hạ kiện cũng không nói cái gì, chỉ là lại lần nữa nói tạ liền đi trở về. Nay mùa hè đi trấn trên thỉnh đại phu, lao thuốc sợ trong nhà liền mấy cái phụ nữ và trẻ em không an toàn, liền lưu lại chờ mùa hè trở về. Không nghĩ tới mùa hè này vừa đi liền hai cái canh giờ, khi trở về đã giờ tị hai khắc lại. Lao thúc thấy thời gian không còn sớm hắn ở bên này cũng thật sự không thích hợp, thấy mùa hè một hồi tới liền đi trở về. Ca, thế nào? Lâm thị theo sau đánh tới nước gấm làm mùa hè rửa mặt, phòng tay, này ngày mùa đông vội vàng xe cũng thật sự linh hoảng. Mùa hè cảm kích bắt tay đặt ở ấm áp trong nước, hôn thân hàn khí cũng đi hơn phân nửa, hạ cẩm cũng vì hắn đảo thượng một chén trà nóng, làm la thị đi đem bếp thượng ôn đồ ăn bưng lên. Quá thảm! Đại phu nói lại vãn một hồi liền cứu không trở lại, đầu xưng cái cùng cái gì dường như, nói là trước có huyết hối, khai dược trước làm ăn, này thiêu nếu là lui, quá mấy ngày đại phu lại đến chất thứ Trâm Mùa hè tiếp nhận lâm thị đưa qua khăn vải cỏ qua tay mặt, ngồi trên xuống dưới, lúc này la thị đồ ăn cũng tặng đi lên, mùa hè cũng là bị đói, ăn ngấu nghiến lên. Ca, ngươi đây là lại đi chân trên bắt dược. Hạ cẩm lời này cơ hồ là khẳng định. Tuy nói này Hạ Đại Bá thực xin lỗi bọn họ, nhưng là gặp gỡ việc này, muốn kêu mùa hè mặc kệ chỉ sợ cũng khó. Ân. Nghe được lời này, Hạ Cẩm một bộ ta liền biết như vậy biểu tình. Đột nhiên an tĩnh làm mùa hè phản ứng lại đây, buông trong tay chén đua lấy lòng nhìn Hạ Cẩm, liền sợ nàng không cao hứng, Cẩm Nhi, ta bất quá là đưa lão đại phu trở về, bốc thuốc chẳng qua là tiện đường thật sự. Muốn lấy Hạ Đại Bá nương đối Cẩm Nhi đã làm những cái đó sự. Cẩm nhi sinh khí cũng là là. Ta có nói cái gì sao? Hạ cẩm tức giận chừng mắt nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Làm gì như vậy nhìn nàng? Nàng có keo kiệt như vậy? Nàng là cái loại này thấy chết mà không cứu người sao? Không, không có mùa hè cũng không biết chính mình vì cái gì sợ cẩm nhi sinh khí. Bất đắc dĩ gai gãi đầu. Cẩm nhi giống như thật sự chưa nói cái gì. Ngày hôm sau chẳng vạng, hạ kiện lại sợ đến mùa hè ra bên này. Muốn nói sợ cũng không quá, hắn chính là lưu luyến mỗi bước đi, sợ người khác thấy dường như, lén lút hướng bên này. Hạ cẩm nhìn không khỏi những mày, hạ kiện này lại là làm cái gì, tức giận đem hắn nắm bảo cửa. Người này lén lút làm gì đâu, lại muốn làm tặc. Hạ cẩm thật sự là đối hắn này tặc tính không thay đổi tính tình hận tới các điểm, như thế nào liền như vậy hận sát không thành thép. Hạ cẩm nhớ rõ nguyên thân trong trí nhớ ở lúc còn rất nhỏ cái này đường ca lại không phải như vậy hốn. Khi còn nhỏ giúp nàng đánh quá khi dễ chính mình tiểu hải tử, tuy rằng hắn cũng lấy thường khi dễ chính mình, không biết từ khi nào bắt đầu liền biến cùng hắn nương giống nhau thích đoạt nhà mình đồ vật. Không, không phải hạ kiện trên mặt mất tự nhiên phạm khởi đỏ ửng. nhớ tới chính mình trước kia trải qua sự, cũng khó trách hạ cẩm sẽ hoài nghi chính mình. Vậy ngươi tới làm gì? Lại không phải cô nương ra, một đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít làm cái gì. Ta là nghĩ đến cảm ơn các ngươi, ta nương thiêu lui, ta buổi chiều đi qua trấn trên y hề quán, đại phu nói ngày mai cho ta nương chát mấy châm thì tốt rồi. Hạ kiện là thiệt tình tưởng cảm kích bọn họ, nếu không phải mùa hè cùng hạ cẩm không so đo hiểm khích trước đây, chỉ sợ mẫu thân cũng căng bất quá tối hôm qua. Không cần, chỉ cần các ngươi về sau đừng tìm ta ra phiền toái liền A-di-đà-phật. Hạ Cẩm không nghĩ để ý đến hắn, nàng không cho rằng như vậy điểm sự đủ để cho Hạ Kiện chuyển biến, người như vậy vẫn là có thể ly rất xa ly rất xa tương đối hảo. Cẩm nhi, ta biết trước kia đều là chúng ta sai, ta thể về sau tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi ra phiền toái. ngươi tin tưởng ta được không? Hạ Kiện cũng biết trước kia là chính mình cùng mẫu thân quá mức, hiện tại tới cầu tha thứ tựa hồ quá muộn, nhưng là hắn vẫn là muốn thử xem. Ngươi còn muốn làm gì? Hạ cẩm không cảm thấy một đêm công phu có thể làm hắn chuyển biến. Ta, ta tưởng cầu ngươi cho ta phân công làm, ta biết nhà ngươi quá song năm cũng muốn chiêu công, ta tưởng ngươi có thể chiêu ta. Hạ kiện cũng không biết từ nào nghe được tiếng gió, cắn răng nói ra ý nghĩ của chính mình, tuy rằng hắn cảm thấy hy vọng xa vời nhưng vẫn là nhịn không được thử xem là. Nguyên lai hắn vẫn là đánh nhà mình đường phường chủ ý, hạ cẩm nhịn không được cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Hạ Kiện cũng biết nàng là hiểu lầm, chỉ là chính mình cũng không biết như thế nào giải thích, nhất định trước kia sự cũng là sự thật. Cẩm Nhi, ngươi hiểu lầm ta thật sự chỉ nghĩ tìm phân công, không có cái khác ý tưởng, mặc kệ ngươi tin hay không. Biết chiêu công vô vọng, Hạ Kiện cũng không hề chần chễ, về nhà chiếu cô Ngô thân tương đối quan trọng, chỉ là rời đi bóng dáng lại như vậy là không. Hạ Cẩm nhìn rời đi người cuối cùng là nhịn không được Muốn chỉ là tìm phân công cũng dùng ngươi như vậy lén lút Hạ kiện không có quay đầu lại hắn sợ nhìn đến hạ cẩm khinh thường biểu tình Nhẹ nhàng nói Ta chỉ cho nên như vậy không phải muốn đánh nhà ngươi cái gì chủ ý Chỉ là sợ bị cha ta nhìn đến ta tới nhà các ngươi sẽ hiểu lầm cái gì Đến lúc đó lại sẽ đánh ta mâu thân Vậy ngươi còn tới tìm công làm Không sợ cha ngươi sao Hạ kiện nói thật sự là tự mâu thuẫn làm người hoài nghi mẫu thân đáp ứng quá ta Chỉ cần ta tìm được công làm, có thể dưỡng khởi nàng, nàng liền sẽ cùng cha Hòa Ly, đến lúc đó ta sẽ không sợ hắn. Hạ Cẩm thật sự không nghĩ tới sẽ nghe thế phiên lời nói, ở cái này nam tôn nữ ti thời đại, Hòa Ly cùng bị hưu bỏ cơ hồ vô khác biệt, chỉ sợ đi đến nào đều sẽ ai người khác giọt nước miếng. Có thể nghĩ đến làm chính mình cha mẹ Hòa Ly, hạ kiện ý tưởng không thể nói không lớn gan. này phải có nhiều ít dũng khí mới có thể làm ra như thế quyết định. Hạ kiện này phiên lời nói không thể nghi ngờ làm hạ cẩm đối hắn nhìn với con mắt khác, nhưng còn đủ rồi làm hạ cẩm đồng ý tới nhà nàng bắt đầu làm việc. Bởi vì nàng không thể xác định hắn nói chính là thật là giả, vạn nhất là giả, vạn nhất hắn có khác sở đồ, nàng đánh cuộc không dậy nổi cái này ra cũng đồng dạng nhận không nổi, vì người nhà an toàn, nàng đem đối hắn bội phục chi tình để ở đáy lòng, nhận tâm cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Mà hạ cẩm quyết định lại làm nàng ở về sau nhật tử hối hận phi thường, một lần lâm vào thật sâu mà tự trách cùng ấy nay chung. Hạ cẩm đem hạ kiện lại đây sự nói cùng mùa hè nghe, mùa hè cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa chung, có lẽ cẩm nhi là bởi vì không thấy nghỉ mát đại bá nương tình cảnh mới làm ra như thế quyết định. Có lẽ nàng thấy được lại là một khác phiên ý tưởng cũng không nhất định, nhưng quay đầu lại ngẫm lại cẩm nhi làm cũng không thể nói không đúng cuối cùng nàng suy xét chính là nhà này an toàn, mùa hè cũng không nghĩ đi khó xử nàng. Chỉ âm thầm nghĩ, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu là hắn thật sự sửa đổi, về sau đi chấn trên thác tôn trưởng quầy cho hắn giới thiệu cái sống cũng đúng, tổng so lưu tại trong nhà hảo, chỉ là mùa hè một phen ý tưởng ai cũng không nói cho. Bình tĩnh nhật tử quá bay nhanh, đảo mắt chính là tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, người một nhà vô cùng cao hưng chuẩn bị đi ngắm hoa đèn, nghe nói chấn trên đáp dạp chiếu phim. Sự ảo thuật gánh hát buổi chiều liền bắt đầu biểu diễn, người một nhà chuẩn bị ăn qua sớm cơm trưa liền ra cửa. Hạ cẩm nghĩ này hương nhi cùng tiểu đậu tử cũng là cái thích náo nhiệt, liền đi lão thẩm ra kêu lão thúc lao thẩm cùng nhau. Vừa lúc nhà mình có xe ngựa xuất nhập cũng phương tiện, buổi tối trở về cũng làm cho lao thúc giúp đỡ ca ca cùng nhau đánh xe càng an toàn. Này mới vừa ăn qua cơm trưa trấn trên người còn không tính nhiều, mùa hè đem xe đuổi tới nhất phẩm hiên. Đưa đi tôn trưởng quầy kia dừng lại, tôn trưởng quầy ăn Tết cũng trở về nhà, bất quá trước hai ngày mới khai môn. Này đây mùa hè bọn họ cũng còn không có tới cập chúc Tết, vừa lúc này cái thuận tiện mang theo lễ vật cũng cho hắn cùng lưu trưởng quầy đã bái năm. Hai vị lao trưởng quầy chính là nhưng tâm lý cao hứng, muốn để lại các vị cơm trưa, mới biết được này đều ăn qua tới. Lưu trưởng quầy một cái kính nói, mùa hè, cẩm nhi các ngươi cũng quá không cho ta cùng lao tôn mặt mũi này chúc Tết sao có thể liền này cơm trưa cũng ăn qua tới, chẳng lẽ còn sợ ta thỉnh không dậy nổi các ngươi một bữa cơm sao? Mùa hè không nghĩ tới này Lưu trưởng quẩy còn quái đi lên, nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lời, nhưng thật ra Hạ cẩm cơ linh, Lưu thúc thúc chính là nói đùa, ai không biết ngươi là mở tiểu lầu, khác không nói này cơm còn có thể thiếu chúng ta, Này không phải nghe nói hôm nay này trong chân náo như sao? Chúng ta nghĩ tới cấp hai vị thúc thúc chúc tiết thuận tiện nhìn một cái náo nhiệt, liền vội đem này cơm cũng cấp ăn. Lưu trưởng quầy nghe xong hạ cẩm giải thích đến chưa nói cái gì, đây là này tôn trưởng quầy đến không phải như vậy hảo lửa gạt, tiểu cầm nhi, thật là cho chúng ta chúc tiết thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Làm như cô ý tại đây thuận tiện hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Hạ cẩm nghĩ đến chính mình cuối cùng mục đích không khỏi đỏ mặt, lưu trưởng quầy này còn có thể không rõ, chẳng lẽ nói. Tiểu Cẩm Nhi là vì xem náo nhiệt, mà cho chúng ta chúc Tết mới là thuận tiện. Cái này liền mùa hè cũng đỉnh cái đỏ thơ mặt, này không phải thuyết minh lưu trưởng quậy nói ở giữa hồng tâm. Kỳ thật hai vị trưởng bày cũng không có để ý nhiều, cuối cùng hôm nay chính là cái khó được một ngộ náo nhiệt trường hợp ngay cả người xứ khác cũng nhịn không được lại đây tìm tòi đến tuật cùng. Huống chi hạ cẩm cái này đúng là thích náo nhiệt tuổi tác, có thể nhớ rõ cho bọn hắn chúc Tết đã thực không tồi. Hai vị trưởng quay nhìn nhó cười, nhìn không được treo cợt một chút cái này cơ linh tiểu nha đầu, tiểu nha đầu lá gan nổi lên tới rồi, liền ngươi lưu thúc đều dám lừa gạt, ngươi nói ngươi có phải hay không nên đánh. Hắn này vốn cũng chính là đầu đầu hạ cẩm, nhưng ngoài cửa tiến vào người liền không làm, hắn tiểu nha đầu còn không có cho hắn đã lệ năm đâu, đến trước cấp này hai lão ra hỏa chúc tết, này hai ra hỏa thế nhưng còn không phả mãn, còn tới khi dễ nhà hắn tiểu nha đầu. Muốn nói chúc tết sao, ta như thế nào nhớ rõ nào đó người trở về cũng có mấy ngày rồi, như thế nào cũng không nhìn thấy cho ta này chủ nhân chúc tết ta, này sẽ đảo khơi mào người khác lý tới. Một thân màu đỏ tía áo dài, càng sân xuất thân tư rất bát, tóc càng là không chút cầu thả có một chi tử ngọc cây châm thúc ở sau đầu, hiển nhiên là cố tình ăn diện quá, từ hạ cẩm bọn họ tiến thành, hắn phải tới rồi tin tức, vội vàng đuổi qua không nghĩ tới chính mình cũng chưa bỏ được khi dễ quá người à, lại bị này hai lão ra hỏa làm khó dễ, liền tính là nói giỡn cũng không thành. Vốn dĩ liêu đến náo nhiệt mấy người đều bị hắn hấp dẫn lại đây, hạ cẩm nhìn tiểu mục xuất hiện không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, cũng không biết như thế nào đến nàng chính là cảm thấy hắn hôm nay sẽ xuất hiện. Nếu như bị người nào đó biết, hắn chỉ sợ muốn hô to cái này kêu tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nhìn hắn một thân ăn diện hạ cẩm nhịn không được những mày, gia hỏa này thật là càng ngày càng tao bao. Hôm nay này thân trang điểm chỉ sợ thẩm thanh phong đứng ở chỗ này cũng muốn kém cỏi vài phần. Cuối cùng hai người bất đồng phong cách, thẩm thanh phong là làm người khó phân nam nữ yêu nghiệt, mà hắn lại là phong thần tuấn lãng, tuấn giật phi phạm. Người trong phòng nhìn thấy hắn đã đến sôi nổi chào hỏi, này tôn trưởng quầy cũng là cái đầu vóc chuyển mau, biết tiểu mục đây là ở vì hạ cẩm bên vực kẻ yếu. Thiếu đông ra nói nào nói, chúng ta không phải nhìn đến cẩm nhi cô nương cao hứng sao? Chỉ là thiếu đông ra gì là trở về, ta còn tưởng rằng phu nhân muốn lưu thiếu đông ra nhiều ở vài ngày đâu, chỉ sợ bất quá tháng riêng không cho hồi đâu. Hắn này phiên lời nói chính là nói suy nghĩ cạn kẽ, trước giải thích chính mình chỉ là nhìn đến cẩm nhi cao hứng nhưng không khi dễ ngươi người trong lòng a, lại nói nào có chưa cho ngài chúc tiết chỉ là này vừa trở về bất quá hai ngày cũng không gặp ngài lao nhân ra, nào biết ngài lao đã trở lại đâu. Tiểu mục tin hắn kia chuyện ma quỷ mới là lạ, những người này đều là cái cái mũi linh cũng không tin bọn họ không biết hắn đã sớm đã trở lại, nếu không khi dễ hạ cẩm hắn cũng lời đến cùng bọn họ so đo, nhưng cũng không tính toán buông tha bọn họ, nếu tưởng mời khách khiến cho các ngươi thỉnh hảo. Nếu lưu trưởng quay tốt như vậy khách không bằng buổi tối liền ở nhất phẩm lâu lưu cái sát đường nhã gian hảo, vừa lúc một bên ăn cơm một bên ngắm hoa đèn, Này lưu trưởng quay đến cũng không ý kiến, dù sao hắn vốn dĩ liền tính toán lưu mùa hè bọn họ dùng bữa tối, chỉ là này thiếu đông ra tại đây còn làm hắn mời khách, muốn nói này thiếu đông gia có phải hay không quá keo kiệt điểm A, chỉ là trong lòng như thế bụng phì trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này mới vừa định ra tới đâu, đã có một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, đêm nay thượng là ai muốn mời khách sao? Xem ra ta tới đúng là thời điểm A. Một bộ hồng ý lìa vẫn là như thế yêu nghiệt, nay ngày, ngày mồng 8 tháng chạm từ biệt lại có hơn 1 tháng không thấy, người này vẫn là như thế chừng dương, chỉ là tựa hồ là gầy điểm. Chỉ là này đủ để mê hoặc chúng sinh khuôn mặt tuấn tú ở nào đó người xem ra lại là như thế thiếu chịu, chỉ là ở hắn nói ra tiếp theo câu nói khi tiểu mục càng xác định lúc này ý tưởng. Cầm nhi, nhưng xem như tìm được ngươi, vừa mới ta đi nhà ngươi thấy khóa cửa đi lên. Đoán ngươi có khả năng bảo thành, không nghĩ tới thật tại đây thấy ngươi. Thẩm Thanh Phong lúc này rào rạt gương mặt tươi cười có thể thấy được hắn lúc này tâm tình chính là thập phần tốt. Hạ Cẩm nhìn trong lòng liền có vài phần sáng tỏ, sợ là kia sự kiện thật sự thành. Cẩm nhi chúc mừng Thẩm Đại ca được như ước nguyện. Hạ Cẩm hơi hơi đối với Thẩm Thanh Phong một phút nói. Được như ước nguyện, được như ước nguyện, Thẩm Thanh Phong tinh tế phẩm vị Hạ Cẩm trong lời nói hàng nghĩa. Nhưng còn không phải là được như ước nguyện sao Không có một cái đại phu đều bị vì phá được hạng nhất nghi nan tạm chứng mà cảm thấy tự hào Mà hắn hoàn thành chính là hạng nhất có thể nói là tiền vô cổ nhân sáng kiến Có thể nào không nói là được như ước nguyện Này hai người đánh ách mê nhưng có người ở một bên một bụng không cao hứng đâu Cầm nhi, ngươi không phải nói muốn đi dạo phố sao Ta hiện tại không có việc gì, cùng các ngươi cùng đi đi Anh hạ cẩm tưởng nói hắn này có ca tẩu còn có lao thúc lao thầm bồi, thật không cần phải hắn đại thiếu ra bồi, chỉ là đối thượng hắn cũng ai đoán ánh mắt thật làm hạ cẩm không biết như thế nào mở miệng cự tuyệt. Chỉ là bên này còn có cái không có gì nhãn lực thấy, cẩm nhi muội muội muốn đi dạo phố sao. Sao, ta cũng vừa trở về đã lâu không dạo qua cùng đi đi. Cái này càng làm cho hạ cẩm không biết như thế nào cho phải. Nay tẩu tử vừa mới mới cùng nàng nói qua hai người kia đối nàng có ý tứ, lúc này hai người đều phải ước nàng lên phố đây là mấy cái ý tứ, hạ cẩm khó xử nhìn ca tẩu, lại thấy hai người bọn họ đều quay đầu đi, không tính toán giúp nàng. Kỳ thật mùa hè cùng lâm thị cũng khó xử, tuy nói bọn họ đều hy vọng hạ cẩm có thể tìm cái thành thật buồn phận nam nhân, nhưng này hai người đều là nhân trung lòng phượng nếu là thiệt tình đãi cẩm nhi, cũng là cẩm nhi phúc khí. Bọn họ cũng không tốt ở bên trong ngăn đón, chỉ ngóng trông Hạ Cẩm chính mình quyết định. Hạ Cẩm thấy như vậy cũng không biện pháp, cười cười điều đạo, nếu mọi người đều muốn đi trên đường đi dạo, liền cùng nhau hảo. Vì thế Minh mông Minh ngông quần quận đãng một đám người liền cùng nhau thượng phố. Chỉ là làm Hạ Cẩm không rõ chính là, này chính mình không nên là đi theo ca tẩu mặt sau mới đối sao. Vì mau biến thành chính mình đi ở phía trước. Ma tiểu mục cùng thẩm thanh phong một tả một hữu đi ở chính mình hai bên, người khác đều đi theo phía sau. Hơn nữa bảo nhi đứa nhỏ này cũng không biết sao đến chính là cùng tiểu một thân, này vừa thấy đến hắn liền ăn vạ trên người hắn không xuống dưới. Nàng như vậy có thể hay không rêu ra một chút, này dọc theo đường đi người đều ở đối bọn họ hành chú mục lễ, còn có người nhịn không được chỉ chỉ trò trò. tuy nói nàng tuổi không lớn. Nhiều nhất nhân ra chỉ cho rằng là hai cái ca ca bồi mội tử đi dạ phố, nhưng mấu chốt là này hai cái ca ca cũng lớn lên quá đáng chú ý chút. Hạ cẩm còn ở đoán giận bên người người quá đáng chú ý, chỉ là nàng không nghĩ tới sớm có nhân đấu kỵ đỏ mắt. Vốn dĩ tưởng thừa dịp này nhiều năm không gặp tết thượng nguyên tránh điểm bạc trợ cấp gia dụng tần gia cha mẹ, thấy nữ nhi cả ngày nhàn ở nhà cũng không sự, nghĩ chính mình nữ nhi lớn lên cũng có vài phần nhan sắc liền làm nàng tới hỗ trợ. Nhìn có thể hay không nhiều chiều chuốt sinh ý. Đều 18 cũng còn không có đính thân, nếu là tại đây hoa đang hội thượng bị nhà ai công tử nhìn chúng chẳng phải là cọc mỹ sự, nay bất chính ở chuẩn bị buổi tối phải dùng đồ vật, liền thấy hạ cẩm một hàng. Từ lần trước tần tiêm tiêm đi hạ ra một lần khi trở về liền một đường vang thi dung trời trở về nhà, nàng đã có thể đem hạ cẩm hận cái thấu, hiện tại lại thấy chính mình người trong lòng bồi hạ cẩm cùng nhau đi dạo phố càng giúp nàng ôm hoa tử càng là hận hạ cẩm hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nàng kéo xuống một miếng thì tới. Chỉ là chưa cho nàng cơ hội đoàn người liền từ bên người nàng vượt qua qua đi về phía trước đi đến, liền nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái càng hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, này dọc theo đường đi hạ cẩm cũng coi như là một no rồi nhãn phúc, trước kia chỉ có thể ở tivi hoặc tiểu thuyết chung gặp qua một ít tạp kỹ nơi này một có tất có, cái gì ngực thoái tảng đa lớn. Nhân gia nhưng đều là thật đánh thật ngoại gia công phu. Cả kheo biểu diễn nhân gia giống cả kheo có thể so nàng người còn cao, nàng đều làm không rõ nhân gia là như thế nào đi lên, càng có không đếm được đỉnh chén chuyển đĩa càng là không nói chơi. Nay bảo nhi từ tiểu một ôm tất nhiên là không cần nàng quảng, trong lúc nhất thời càng là tự tại đến không được, bắt lấy hương nhi nhảy đi nhảy lại xem đến vui vẻ vô cùng, đến thật thật giống đủ cái tiểu hài tử. Tiểu mục dứt khoát làm bảo nhi cười ở hắn trên cổ, tiểu gia hỏa xem, cao hứng lên thỉnh thoảng còn đá động chân nhỏ, thực sự làm tiểu mục gan vài cái, bất quá nhìn hạ cẩm như vậy vui vẻ hắn cũng đi theo nhạc. Này vừa lật đi đi rừng rừng thời gian quá đến mau mắt thấy tới rồi giờ dầu, một đám người cũng đánh quay lại, cùng lưu trưởng quay nói tốt giờ dầu ở nhất phẩm lâu thiết tiến hội. Nói này lưu trưởng quay tuyển này nhã gian đến thật là không tồi, này cửa sổ chính lâm đường cái. Trên đường cảnh tượng đến lúc đó có thể nhìn đến bảy tám, này tiệc rượu quá nửa này trên đường mới chân chính náo nhiệt lên, buổi chiều tình cảnh bất quá là gặp sư phụ không có gì có thể so tính. Chỉ thấy nhà này ra hộ hộ trước cửa treo lên hoa đăng, tràn tràn tinh xảo tạo hình độc đáo, hoa đăng phía dưới còn treo thật dài mảnh vải có thể là tự mê linh tinh, hạ cẩm phía trước chỉ từ nhỏ nói thượng gặp qua, thật chưa thấy qua này thật đánh thật. Lưu Thúc Này trên đường mỗi nhà mỗi hộ đều phải đèn treo tường sao. Nhất phẩm lâu cũng có sao. Hạ cẩm bốn dĩ cho rằng chỉ có mấy nhà làm hoa đăng sinh ý sẽ có, không nghĩ tới này cơ hồ mọi nhà trước cửa đều có. Ha ha, cẩm nhi không biết đi, lần này lăng đại nhân chính là giao đãi, lần này hoa đăng hội cần phải muốn náo nhiệt, trường hợp muốn to lớn, làm người cảm giác mới mẻ, nghe nói có người cấp lăng đại nhân ra chủ ý, làm này trấn trên thương hộ. Mọi nhà cửa đều phải đèn treo tường, ra tự mê, làm đi rước đèn sẽ người có thể một đường từ đầu dạo đến đôi, này không chỉ có nhất phẩm lâu có, nhất phẩm hiên cùng nhất phẩm đường cũng đều có, này tự mê đều là ta cùng lao tôn ra, cẩm nhi một hồi muốn hay. Không cũng đi xuống đoán xem. Nói xong còn đối với tiểu một lương mày. Hạ cẩm nghe cảm thấy rất có ý tứ, này thương hộ tất nhiên là không thèm để ý này mấy cái đèn tiền, tuy nói này một nhà không tính cái gì. Nhưng là nhiều như vậy thương hộ liền ở bên nhau nhưng không phải thanh mặt to lớn sao. Này ra chủ ý người thật đúng là một nhân tài, vừa không dùng nha môn ra tiền lại có thể đem thanh thế đâm lên. Chỉ là hắn nhìn về phía tiểu mục là ý gì? Chẳng lẽ chủ ý này là hắn ra không thành, hạ cẩm đến là có vài phần tin tưởng, cuối cùng này tư thương nghiệp đầu gốc không phải cái. Ăn qua cơm chiều hạ cẩm liền ngồi không yên, lại nghĩ ra đi chơi chỉ là thấy ca tẩu nhiều có vài phần mỏi mệt, làm như không nghĩ đi ra ngoài, chỉ là chính mình một cái nữa nhi ra, không có người nhà bồi cũng kỳ cục, tái kiến bên ngoài đầu người thích cốt đầu thật sự là không qua an toàn. ngắm lại cũng liền hậm hực ngồi xuống, thật sự không nghĩ ca tẩu quá vất vả, nhất định ca ca kia chân bồi chính mình điên rồi một buổi, chưa chỉ sợ khó chịu khẩn, đều do chính mình chơi đến độ đã quên. thấy hạ cẩm như vậy còn có ai không biết nàng cái gì tâm tư? Mùa hè xoa xoa nàng đầu sùng nịch nói, ca không có việc gì, chân sướng hảo, nếu mệnh ca sẽ không nói à, chỉ là này đại buổi tối ca cũng chạy bất động cùng ngươi tẩu tử tại đây nghỉ sẽ. ngươi cùng hương nhi đi chơi đi, chỉ là tiểu tâm điểm, ngươi nhiều đừng đi rời ra. Nói lại nhìn về phía tiểu mục. Gia hỏa này chính là quỷ tinh quỷ tinh, xem mùa hè này thần sắc liền biết không yên tâm mội tử muốn cho hắn đi theo, đây chính là cầu còn không được, lập tức tiến lên nói. Hạ đại ca yên tâm, ta vừa lúc cũng muốn đi đi dạo, không bằng ta đi theo hai vị muội tử bảo quản không có việc gì. Lao thẩm buồn còn muốn nói cái gì cuối cùng này, hai cái cô nương bên người đi theo cái ngoại nam cũng kỳ cục, hồi lại đây ngắm lại hai người cũng đều còn nhỏ hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, liền liền tính làm hai đứa nhỏ hảo hảo chơi chơi. Này nếu là đính hôn đã có thể không này cơ hội. Tiểu Đậu Đinh vốn định đi theo đi lại bị lao thúc trừng dọa không dám ra tiếng. Lão thẩm an ủi nói, ngươi còn nhỏ, này trong thành có rất nhiều chuột văn mày nếu như bị bắt cóc nhưng như thế nào hảo? Thật không biết hắn nương đây là an ủi hắn vẫn là hù dọa hắn, hương nhi nghe không khỏi buồn cười, còn hảo bảo nhi lôi kéo hắn nói, tiểu đậu đinh ca ca bảo nhi cũng không đi, bảo nhi muốn tại đây bồi mội mội chơi, ngươi cũng cùng nhau lưu lại được không? Nghe được bảo nhi cũng không đi tiểu đậu đinh sắc mặt mới hảo điểm, tốt xấu cũng có người cùng hắn chơi không phải? không cần hắn một người đối mặt nhiều như vậy đại nhân. Tiểu Chu Dự cũng không cam lòng bị bỏ qua, trong miệng còn hàm một khối không biết hai cấp đường, mơ hồ không do nói, nô, cũng không khí, Dự cũng không đi, đầu người trong phòng ha hả cười không ngừng. Tuy nói định chính là Hạ Cẩm, Hương Nhi, cùng Tiểu Mục ba người cùng nhau dạo hoa đăng hội, chỉ là thẩm thanh phong này từ sao có thể sẽ bị bỏ xuống, đương đoàn người xuống lầu hắn cũng chào hỏi theo qua đi. Hạ cẩm còn ở nghi hoặc này bình thường đi theo tiểu mục phía sau cơ hồ một tấc cũng không rời mục tử như thế nào hôm nay tiểu mục đều xuất hiện đã nửa ngày cũng không gặp hắn ảnh nhi, nay có mới vừa xuống lầu liền thấy, chỉ thấy này tư người mặc một thân truy y chính lãnh một đội bộ khoái tuần phố đâu. Thấy tiểu mục xuống dưới ra hỏa này lập tức vọt lại đây ôm nhà hắn thiếu ra cánh tay không buông tay, thiếu ra, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta đối với ngươi chính là một mảnh thiệt tình lạc. Tiểu mục một phen đẩy ra hắn, không nghĩ lại xem ra hỏa này khoe mẽ, ngươi thiệt tình ta muốn tới làm gì, nên nào đi đâu đi đi, đi theo phía sau một chúng bộ khoái muốn cười lại không dám cười biểu tình thật sự nghẹn vất vả. Nếu không phải sợ bọn họ đầu nhi hắn ở giai nhân trước mặt ném mặt, đến lúc đó ra hỏa này quan báo tư thú lên, sẽ hung hăng thao luyện bọn họ, bằng không bọn họ thật đúng là tưởng đau đau mau mau cười ra tới, này nghẹn quá khó chịu. Bụng đau A này một tử gia hỏa này quá kỳ ba, bất quá kêu hắn đỉnh một đêm ban dùng đến kêu đến giống bọn họ đầu nhi đối hắn bội tình bạc nghĩa giống nhau sao. Hạ cẩm nhịn không được bụng mặt về phía sau lui một bước, ly này hai người xa một chút, thiệt tình tưởng nói một tử ngươi còn dám lại mất mặt điểm sao. Nhìn hạ cẩm lui về phía sau một bước, khó khăn lắm dừng ở muộn bọn họ một bước thẩm thanh phong trước người, từ hắn góc độ này xem qua đi, đảo như là dựa vào thẩm thanh phong trong lòng ngực. Tuy rằng hắn biết không khả năng, nhưng vẫn là không rất cao hứng. Mục tử thấy thiếu ra là thật sự phát hỏa, cũng không dám tại đây khoe mẽ, ngoan ngoãn mang theo mười mấy người đội ngũ tuần phố đi, lưu lại vẻ mặt xanh tím tiểu mục. Thứ này đi xa còn không quên quay đầu lại nhìn về phía nhà mình thiếu ra, chỉ là cho đùa này tựa hồ khai lớn, chỉ sợ buổi tối trở về này thân ra chính là nhà hắn thiếu ra, ngẫm lại ai đoán sở sở cái mũi tuần phố đi. Hạ cầm một hàng bốn người theo đám đông cùng nhau về phía trước, lần này hoa đăng hội tuy nói là thịnh huống chưa bao giờ có, nhưng là chủ yếu hoạt động phóng hoa đăng vẫn là ở bờ sông, cũng chính là ở thành tây biên. Muốn nói này bên sông phủ sở di kêu bên sông phủ đó là bởi vì hệ thống xuyên toàn bộ bên sông phủ thương lãng giang, chỉ là này giang chạy tới rầm rội chấn lại không thể xem như giang, tiêu thương lãng hà còn kém không nhiều lắm. Bởi vì sỏ xuyên qua rầm rộ chấn này đoạn thủy vực chỗ sâu nhất cũng bất quá hai người bao sâu, bởi vì địa thế quan hệ chỉnh thể dòng nước cũng tương đối bằng thẳng, so giống nhau khu vực đại điểm hà còn không bằng. Nhưng là làm cái hoa đăng hội phong cái hoa đăng nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là bốn người này đội hình không biết khi nào đã xảy ra biến hóa, vốn là hạ cẩm cùng hương nhi nắm tay nhỏ đi ở phía trước, mà tiểu mục cùng thẩm thanh phong đảm đương hộ hoa sứ giả ở phía sau. Không biết khi nào biến thành hạ cẩm cùng tiểu một sóng vai ở phía trước, mà thẩm thanh phong tắc cùng Hương Nhi cùng nhau ở phía sau. Hạ cẩm tuy nói chơi điên nhưng lại vẫn luôn chú ý Hương Nhi tình huống, chỉ thấy nàng cùng thẩm thanh phong từ đầu chí cuối cũng chưa nói quá một câu. Chỉ là nha đầu này đến là vẫn luôn đỏ mặt túi đầu, không biết là lần đầu tiên cùng nam tử một chỗ làm sợ hắn, vẫn là nhớ tới lần đó ở hạ cẩm ra hậu viện xấu hổ. Hạ cầm lắc đầu buồn tính toán lại dạo một dạo lại bị một chản tạo hình độc đáo thỏ con hoa đang hấp dẫn, nhớ tới bảo nhi thuộc giống chính là thỏ, nếu là lấy về đi đưa hắn, tiểu gia hỏa khẳng định cao hứng. Vì thế liền tiến lên hỏi, lão bản cái này hoa đang bán thế nào? Lão bản có lẽ là tiếp đón mặt khác khách nhân cũng không có nghe được hạ cầm nói, đãi nàng lại tưởng tiến lên giò hỏi khi lại bị tiểu mục giữ chặt. Cầm nhi, ngươi nhìn đến hoa đang hạ tờ giấy sao? Nơi này hoa đăng đều là đoán đố chữ thắng, một hồi đi bờ sông sẽ có phóng hà đèn, nơi đó đèn mới là bán, ngươi nhìn chúng cái này sao? Tiểu mục một, một bên giải thích một bên kéo xuống hạ cẩm vừa mới chỉ kia chản hoa đăng hạ tờ giấy. Câu đố là nhị bát dai nhân đoán một chữ đến là rất đơn giản một chữ mê, tiểu mục lòng có lòng tin lại đem tờ giấy đưa cho hạ cẩm, ý bảo nàng chính mình tìm lão bản giải mê. Đến không phải tưởng khảo nghiệm nàng. Chỉ là cảm thấy nếu là Hạ Cẩm chính mình đoán được tháng này hoa đăng chỉ sợ là càng vui vẻ. Hạ Cẩm nhìn đố chữ tế một suy tư trong lòng liền có đáp án, trên tay trước đem tờ giấy giao cho Lão Bản. Tiểu cô nương, chính là có đáp án. Lão Bản coi trọng tới là cái tuổi không lớn tiểu nha đầu cũng không để ý, nơi này câu đố nhưng đều là trong thư viện tiên sinh ra, này câu đố tuy nói không khó nhưng cũng không dễ. Tại đây Phượng Thiên đọc đến khởi thư người vốn dĩ liền tiểu chúng chi là cái tiểu nha đầu, này dạo hoa đăng hội đa số cũng liền xem cái đèn thấu cái náo nhiệt. Hạ cẩm xem này lão bản thân sắc sợ hắn sau khi hối liền nâng lên âm lượng nói, lão bản ta nếu có thể đoán ra đáp án có thể hay không đem kia thỏ con đèn tặng cho ta. Đương nhiên, đây là quy củ, nếu ngươi đoán đúng rồi này đèn đó là ngươi. Nói kia lão bản làm tiểu nhị đem kia đèn lấy xuống dưới, đưa lên đài. Tiểu mục đứng ở dưới đài cảm thấy buồn cười. Nha đầu này thật là quỷ tinh quỷ tinh, nàng này nhất chiêu chính là phòng kia lão bản đổi ý đâu, đây là nha đầu này cũng quá không tin chính mình, có chính mình đi theo nàng loại này việc nhỏ còn dùng nàng lo lắng, này lão bản nếu là thật không nói tính dụng, hắn có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Kia này câu đố là nhị bát dai nhân đoán một chữ ta đoán là diệu tự, không biết nhưng đối. Kia lão bản nghe hạ cẩm nói chắc chắn. Không khỏi giống phía sau cùng loại với chướng phòng tiên sinh người sử cái ánh mắt, chỉ thấy người nọ lấy ra một quyển sách tự tinh tế so đối sau hướng hắn gật gật đầu. Hạ Cẩm xem rõ ràng liền biết chính mình là đoán đúng rồi, kia lão bản đến cũng không khí trong lành đem trong tay hoa đang đưa cho Hạ Cẩm, "Tiểu cô nương, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, này hoa đăng là của ngươi, chỉ là ngươi có thể hay không nói cho tại hạ, ngươi là như thế nào đoán là diệu tự?" Hạ Cẩm thấy kia lão bản hỏi thành khẩn. Tưởng là này câu đố cùng đáp án cũng không biết từ nào sao tới, cũng hoàn toàn không biết trong đó hàng nghĩa, này lao bản chịu không ngại học hỏi kẻ dưới, tự mình cùng hắn giải thích vừa lật cũng không ngại, này nhị bát giai nhân, chỉ đều quá là thiếu nữ, này một nữ tự thêm một thiếu tự nhưng còn không phải là cái rượu tự sao. Nghe xong hạ cẩm giải thích kia lão bản vỗ tay xưng là, tán thưởng còn tuổi nhỏ lại có này chờ kiến thức, thỉnh hạ cẩm đoán vài đạo câu đố. Hạ cẩm tải hữu nhìn xem cũng không có lại có thể coi trọng hoa đăng, liền tính toán làm bái. Chỉ thấy kia lão bản đưa tới tiểu nhị từ trong phòng dọn ra một trản đèn cung đình, muốn nói dọn cũng không quá. Này đèn cung đình tạo hình hoa mỹ, bản thân thể tích cũng sùng đại, từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại đây trên đài. Chỉ sợ lão bản lúc trước cũng không tính toán làm như lần này phần thưởng tới. Xem ra hắn tưởng giữ lại hạ cẩm tiếp tục giải đố chi tâm kiên quyết, mới đem hắn cấp dọn đi lên kia lão bản đối với dưới đài vừa chắp tay nói, này đèn làm lần này đố đèn trung cực phân thường, phàm là có thể ở trên đài sở hữu đố đèn trung chọn lựa ra 10 đạo đố đèn đoán trúng đáp án cũng giải thích ra ý tứ liền có thể tham gia cuối cùng cạnh đoán này đèn hoạt động, cuối cùng liền từ thắng lợi giả lẫn nhau ra để mục đến cuối cùng một người mới thôi, này đèn về cuối cùng lưu tại trên đài người đạt được. mắt khác nói một chút này đèn giá trị chế tạo 100 lượng nếu là cuối cùng thắng được này đèn người không nghĩ muốn đèn cũng có thể hướng tại hạ đổi thành một trăm lượng ngân phiếu kia lão bản lời nói vừa dứt dưới đài cũng khiến cho một mảnh ganh động vốn dĩ ở dưới đài vây xem người cũng sôi nổi gia nhập giải đấu chúng tới hạ cẩm nghe được có một trăm lượng nhưng lấy cũng là có chút tâm động nhưng làm nàng càng vui sướng chính là kia tràn đèn không hiểu làm nàng từ thích dù sao ra tới chính là vì chơi vui vẻ Hiện tại có chơi lại có đến quà tặng lấy làm sao nhạc mà không vì đâu, tiểu mục nhìn hạ cẩm tâm tư, liền nhảy mà thượng đài hộ ở hạ cẩm chung quanh, một bên giúp nàng trích tự mê, một bên che chở nàng không bị đám người đụng vào, hai người đến là chơi vui vẻ vô cùng. Cửa thứ nhất này mười cái đố chữa đều là tương đối đơn giản, hạ cẩm chính mình là có thể toàn đoán được, chỉ chốc lát sau mà khác thăng cấp người được chọn cũng đều ra tới, trừ bỏ nàng một nữ hai tử. Mặt khác ba vị đều là nam, hạ cẩm lúc này không cấm hối hận lên, chính mình có phải hay không quá làm nổi bật, chỉ là lúc này làm nàng bỏ quyền, nàng thật sự luyến tiếp kia đèn cung đỉnh. Lên đài tới ba người sôi nổi tự mình giới thiệu, trong đó Vương Hiếu cùng Cố Minh Sa chính là bổn chấn người đều là chấn trên bốn duy thư viện học sinh, mà một vị khác tên là Phương Trinh lại là người bên ngoài, lần này riêng vì Hoa Đăng Hội mà đến. Hạ cẩm chỉ nói chính mình họ hạ, Cũng cũng lại không nói mặt khác nhất định là nữ hài tử nhiều có bất tiện cũng có thể thông cảm, chỉ là hạ cẩm bên người tiểu một chấn trên thương hộ ít có không biết, chỉ cho là hắn mang tự nhiên thân thích cũng không dám hỏi nhiều. nay cuối cùng lấy rút thăm phương thức quyết định phân tổ, mà rút thăm kết quả là hạ cẩm cùng vương hiếu một tổ, cố minh xa cùng phương trinh một tổ, hai tổ cuối cùng thắng lợi đều tiến hành cuối cùng quyết chủ. Đệ nhất luôn là cố minh xa cùng phương trinh trước bắt đầu. Lão bản làm người an bài bàn ghế làm hạ cẩm, Tiểu Mục cùng Vương Hiếu ngồi xuống chờ. Cố Minh Sa cùng Phương Trinh thi đấu kết thúc có thể nói là thực mau, không ra ba cái hiệp Phương Trinh liền bại xuống dưới, Cố Minh Sa lấy thắng hiểm một câu ưu thế nhập vây tiếp theo luân. Đến phiên hạ cẩm cùng Vương Hiếu lên sân khấu, Tiểu Mục lại đem nàng ấn ở ghế trên mị kỳ danh rằng, so trí lực ngồi cũng có thể so, hảo đi hạ cẩm cũng là tương đối lười đến, có thể ngồi tuyệt không đứng cho nên Hạ Cẩm cùng Vương Hiếu thi đấu liền ở ghế trên bắt đầu rồi. Xuất phát từ phong độ Vương Hiếu thỉnh Hạ Cẩm trước ra đề mục, Hạ Cẩm cũng không khách khí, giống như thuận miệng nói, tháng riêng vô mùng một đoán một chữ. Này Vương Hiếu suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn không được giải liền cũng ngồi không yên từ ghế trên đứng lên, qua lại bước bắt phương bước, khổ tư không được rồi lại không chịu từ bỏ. Hạ Cẩm nhàm chán cực kỳ uống trong chén nước trà, một chén trà thấy đáy, Vương Hiếu vẫn cấp không ra đáp án. Tiểu mục nhẫn mại nhưng đều trà sáng, đoán không được không bằng trực tiếp nhận thua cớ gì như vậy lãng phí thời gian, nhưng không nghĩ hỏng rồi hạ cẩm hứng thú, chịu đựng tính tình nói, vương công tử nhưng có đáp án, chúng ta nhưng đều chờ đâu. Vương hiếu này đây cũng biết chính mình chậm chế quá dài thời gian liền nói, tại hạ nhận thua, thỉnh hạ tiểu thư không tiếp chỉ giáo. Hạ cẩm tuy phiền hắn kéo dài quá dài thời gian, nhưng xét thấy hắn nhận thua cũng rất sảng khoái cũng tính toán nói thẳng ra án. Đáp án đó là nào tưởng lại bị người đánh gãy Châm đã, như vậy đối thuần vu huynh không công bằng, hạ tiểu thư bất quá là chiếm ra đề mục tiên cơ, ứng làm thuần vu huynh cũng ra thượng một đề nếu là hạ tiểu thư đáp đúng, đó là hạ tiểu thư thắng, nếu là hạ tiểu thư đáp không được ứng một lần nữa so qua. Hạ cầm đột nhiên đối người này khinh thường lên, vừa rồi hắn ở thi đấu khi cũng là chiếm chức ra đề mục tiện nghi. Cuối cùng tuyên bố Phương Trinh thua khi cũng không gặp hắn đứng ra nói muốn cho Phương Trinh lại ra một đề nói, lúc này đến chính nghĩa đi lên, chỉ thấy lúc này đứng ở dưới đài Phương Trinh nhịn không được khỏe mắt run dậy. Hạ cầm để lại tiểu mục, hôm nay liền phải làm nha thua tâm phục khẩu phục mới được, nâng giơ tay ý bảo Vương Hiếu ra đề mục, mà Vương Hiếu làm như tưởng cứ như vậy tính, nhưng lại không chịu nổi bạn tốt vừa lật hảo ý, chắp tay đối hạ cầm nói, hạ tiểu thư đắc tội. Ta này để mục là mặt trời lặn hương tàn tẩy lại phàm tâm một chút đoán một chữ. Hạ Cẩm cảm thấy buồn cười nếu nàng nhớ không lầm. Cái này đố chữ vẫn là một bộ câu đối. Vế trên đó là này mặt trời lặn hương tàn tẩy lại phàm tâm một chút mà xuống liên còn lại là hỏa tấn lò lánh bằng thêm ý mã tâm vượng này. Một đôi liên đáp án nhưng có điểm tổn hại người. Vế trên đáp án bị trọc, Vế dưới đáp án bị lửa. Đây chính là chỉ vào hòa thượng mắng con lửa trọc cũng không biết này Vương Hiếu có biết không cái này nửa câu Nga. Nay đáp án vì cho tự, nay mặt trời lặn hương tàn đó là hương tự thiếu nhật đó là hòa, tẩy lại phàng tâm một chút này, phàng tự thiếu trung tâm một chút đó là mấy tự, nay hòa thêm mấy đó là cho tự. Nay hạ cẩm không chỉ có cấp ra đáp án càng là liền giải thích cùng nhau cho, làm cho bọn họ không phục cũng không thành, Vương Hiếu ngấm lại cũng càng là hổ thẹn. Chính mình thế nhưng đem thư viện này kiến viện chi sơ tương truyền đến nay không người giải ra khó nhất giải đố chữ đem ra, nhân ra lại há mồm liền tới, đều không mang theo tự hỏi. Hạ tiểu thư đa tải, vương hiếu bội phục, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Không người vai chào chấm đất xoay người hạ lôi đài. Nay cuối cùng một vòng đó là hạ cẩm cùng này cố minh xa quyết đấu, kinh vừa rồi một chuyện hạ cẩm đối hắn đã là khinh thường đến cực điểm, càng là lười để ý đến hắn liền cơ bản nhất trào hỏi cũng lời lên, chỉ nói cố công tử thỉnh ra đề mục, suy nghĩ này phiên làm ngươi trước ra đề mục này thua liền không có nói đi, nào biết lần này đến ở giữa cô minh xa lòng kẻ dưới này, hắn cũng ở nghĩ kỹ chính mình trước ra đề mục nếu là làm hạ cẩm vòng thứ nhất liền đáp không được, này khí thế thượng nhưng chính là thua một nửa. Thư viện này khó nhất giải đố chữ tổng cộng lưỡng đạo, nếu vương hiếu ra một đạo, chính mình lại ra một khác nói thì đã sao? Hắn cũng không tin hai đề này hạ tiểu thư đều có thể đoán đối, liền tính đoán đối lại không bao lâu này câu đố đến nay không người giải ra, cũng cũng là không có đáp án, chỉ cần chính mình không nhận nàng là đúng nàng lại có thể như thế nào. Này cố thanh sa này bản tính như ý đánh khá tốt, chỉ là này có thể hay không khai hỏa đã có thể không biết, kỳ quái nhất chính là hắn cũng không nghĩ, nhân ra nếu có thể đoán ra đạo thứ nhất, như vậy đoán ra đạo thứ hai lại có gì khó đâu. Hạ tiểu thư ta đề mục là hỏa tấn lò lãnh bằng thêm ý mã tâm vượn thật đúng là ra này đề, hạ cẩm nhịn không được tò mò này hòa thượng hảo hảo nơi nào đắc tội hắn, này tết nhất không có chuyện gì sao muốn mắng chửi người ra. Hạ cẩm nhịn không được hỏi, cố công tử, này trong miếu đại sư không đắc tội quá ngươi đi. Cố thanh xa không biết này hảo hảo hạ cẩm không đoán đố chữ hỏi cái này làm cái, đến là vương hiêu ở phía dưới khổ tư một phen vỗ tay một cái hiểu được. Này hạ tiểu thư quả thật là cao nhân Tiểu mục ngồi ở bên cạnh chỉ cười không nói Xem ra hắn đến tìm một cơ hội đi tranh thanh diệp chùa cùng tam mục đại sư hảo hảo luận luận thiền Chỉ là này cố thanh xa còn không biết nội tình Đại sư nhóm mỗi ngày tham Phật ngồi thiền như thế nào tham dự này thế tục phân tranh Lại há có thể cùng ta từng có kết Nếu vô quá kết, ngươi làm sao cô muốn mắng chửi người ra Vừa mới vương hiếu kia một mê nhưng nói hắn không biết nội tình Nhưng ta đã giải thích rõ ràng, ngươi lại ra như vậy đố chứ, nhưng chính là cố ý vì này. Hạ cẩm nói không nhanh không chậm, lại làm cố thanh xa trong lòng bất ổn, Vương Hiếu lại không ngừng thúc giục hắn nhận thua hắn, càng là làm hắn trong lòng bất an, nhưng là lại sợ hạ cầm bất quá là lừa hắn, kia chẳng phải thua hoan uổng, liền căng ra đầu nói, thỉnh hạ tiểu thư chỉ giáo. Nếu ta đoán không tồi, ngươi này để câu đố liền cùng Vương Hiếu vừa rồi sở ra tới tự một chỗ nhưng đối. Hạ cẩm thấy hắn gật đầu liền tiếp tục nói, ta đoán ngươi không biết ngươi này để đáp án là cái gì. Thấy hắn không trả lời hạ cẩm trong lòng cũng hiểu rõ. Này hỏa tấn lò lánh đó là lò tự thiếu hỏa liền vì hộ, bằng thêm ý mã tâm vượng ngươi nói này hộ tự lại ra một cái mã tự vì sao tự. Này không phải mắng chửi người là cái gì. Này mã tự thêm hộ tự là cái gì tự, chỉ cần biết chữ đều biết. Hơn nữa vừa rồi kia một đề đáp án hợp nhau tới chính là con lửa chọc nhưng còn không phải là mắng chửi người sao. Lao bản tâm hỉ cô nương này quả không phụ hán vọng, thế nhưng có thể giải ra nhiều như vậy đố chữ, lại tưởng tuyên bố cuối cùng thắng lợi đều khi, lại này cố thanh xa đánh gãy. Lao bản trong lòng không mừng, nhưng cũng nghĩ hòa khí sinh tài này cố ra ở buồn chấn cũng là không tầm thường, vẫn là không cần đắc tội hảo. Hạ tiểu thư tuy nói hợp tình hợp lý. Nhưng là này hai đề tổ tiên vẫn chưa lưu lại chính xác đáp án, nếu là tính hạ tiểu thư thắng, này đối ta huynh đệ hai người đến hiện bất công. Hạ cẩm không nghĩ tới người này thế nhưng như thế không biết xấu hổ, lại quay đầu nhìn về phía dưới đài vương hiếu lại thấy hắn lúc này cũng là mày nhíu chặt đầy mặt không tán đồng xem giống cố thanh xa. Không biết cố công tử có gì cao kiến. Nếu là ngày thường hạ cẩm cũng mặc kệ hắn, chỉ là hiện tại nhàn rỗi ra là nhàn rỗi Không có việc gì bồi hắn chơi chơi thì đã sao. Không bằng chúng ta lại mỗi người ra năm để nếu là ai đáp đúng nhiều liền tính ai thắng như thế nào. Cố thanh sa liền thuận thế leo lên, đưa ra chính mình cao kiến. Chúng ta. Này chỉ sợ không hào đi. Hạ cẩm giống như khó xử nói. Có gì không tốt. Cố thanh sa đến là biến cấp bách lên. Tưởng hắn chính là bốn duy thư viện tứ đại tài tử chi nhất hôm nay nếu là thua ở một tiểu nha đầu trên tay chỉ sợ trở về sẽ bị cùng trường cười chết, như thế nào cũng đến dọn về một ván mới thành. Lại không nghĩ tới như thế vô lại, làm ra như thế có thất phong độ sự, mới chân chính bị người cười nhạo, nếu là hắn hướng vương hiếu giống nhau ngay từ đầu liền nhận thua có lẽ còn hào điểm. Cố công tử vừa rồi cũng nói ngươi cùng vương công tử hai người ra để tổ tiên cũng không lưu lại đáp án. Như chỉ cùng ngươi một người lại so qua, chẳng phải là đối vương công tử không công bằng, không bằng hai người các ngươi cùng nhau tới hảo. Thấy hạ cẩm thập phần khinh bị người này, tiểu mục liền mang nàng làm trả lời. Đối với vương hiếu hạ cẩm đến cảm thấy hắn có vài phần người đọc sách khí khái, hy vọng hắn đừng làm cho chính mình thất vọng, liền hỏi nói, vương công tử nghĩ như thế nào? Hạ tiểu thư đại tài, vương Mỗ hổ thẹn không bằng, cam nguyện nhận thua, liền không hề đi lên mất mặt xấu hổ. Hắn lần này nói có rất nhiều ở tự yếu lại cũng là nói cho cô thanh sang nghe, làm hắn đừng ở mất mặt xấu hổ, vẫn là chạy nhanh xuống dưới đi, chỉ là giờ phút này có chút người đã nghe không tiến khuyên đủ. Nếu vương công tử không muốn tham gia, liền không miễn cưỡng, không bằng như vậy hảo, ta cấp cố công tử một nén hương thời gian, ta ra năm để cố công tử đáp đảm nhiệm ý một đề liền tính ngươi thắng như thế nào. Hạ cẩm không lắm để ý đùa nghịch trong tay trung trà, mỹ mắt cũng không nâng nói đây chính là cơ hội tốt, cố thanh xa chính là cầu còn không được, này năm để chính là mông cũng có khả năng sẽ mông đối một đề, không có không đáp ứng đạo lý. cố thanh xa làm sao thường không biết hạ cẩm là ở xem thường hắn, hắn ở chỉ cần thắng liền hảo, không cần để ý mặt khác dù sao đến cuối cùng người khác cũng chỉ sẽ nhớ rõ thắng người là ai mà thôi. thỉnh hạ tiểu thư ra đề mục đệ nhất đề sơ chín đánh một chữ, đệ nhị đề mười lăm đánh một chữ. Đệ tam đệ 10 tháng 10 ngày đánh một chữ, đệ tứ đệ 36 cái canh giờ đánh một chữ, thứ năm đệ mỗi ngày đánh một chữ. Ở Hạ Cẩm báo ra năm cái mê khi sớm có cơ linh tiểu nhị nhiên nổi lên hương. Nghe xong Hạ Cẩm ra đệ tiểu mục không cấm cười, nha đầu này thật là quỷ đâu, này năm đệ đề đều không khó, chỉ là lấy hiện tại Cố Thanh Sa trạng thái thật đúng là không dễ dàng đáp ra tới, không phải nói này Cố Thanh Sa buồn mà là hắn sẽ không tưởng tin hạ cẩm sẽ ra như vậy giản âm đề mụ. Cố tình nàng này năm để mê thấy thế nào đều như là một cái bộ một cái, làm người không tự giác cho rằng này đáp án cũng nên như thế, chỉ là này đáp án liền lên thật không quan hệ. Này cố thanh xa mấy phiên xuống dưới cũng không dám đề thượng đáp án, này mắt thấy một nén hương thấy đấy cũng là một cái không có thể viết ra tới. Cố thanh xa vẫn là báo một tia hy vọng hạ cẩm này câu đố là nói bữa căn bản không có đáp án, Thỉnh hạ tiểu thư chỉ giáo. Cái thứ nhất là húc giải làm thứ 9 ngày, cái thứ hai vì béo 15 bất chính là ngày giảm sao. Cái thứ ba chiều cái này không cần giải thích đi, đệ tứ là tinh 36 cái canh giờ vừa vặn 3 ngày, thứ năm cái khó một chút mỗi ngày cũng tiêu mỗi ngày này hai cái hợp ở bên nhau liền thành hối. Hạ Cẩm mới vừa nói xong dưới đài liền bùng nổ tiếng sấm ban mua tay, hương nhi càng là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Cẩm nhi gì là biến như thế lợi hại. Thế nhưng liền đoán đố chữ đều sẽ, cũng không nói cho nàng trở về nhất định phải hảo hảo giáo hơn nàng, nghị không cấm nắm chặt nắm tay. thẩm thanh phong nhìn bên người nữ hải, nay tiểu nha đầu còn rất có sức sống đừng nói thật đúng là đáng yêu khẩn, vốn dĩ cho rằng chỉ có hạ khẩn mới là đặc biệt, hiện tại xem ra cái này tiểu nha đầu tựa hồ cũng không tội a nay vừa ra nháo cố thanh xa đã mất mặt mũi hiện tại liền áo trong cũng ném, vương hiếu đi qua đi lôi kéo hắn đi rồi. Này nếu là lại nháo đi xuống mất mặt nhưng chính là chính mình. Lão bản tiến lên giò hỏi hạ cẩm, cô nương là muốn nảy đèn cung đình, vẫn là muốn bạc. Muốn đèn, lão bản ngươi giúp ta đưa đi nhất phẩm lâu giao cho lưu trưởng quầy đó là. Hạ cẩm nói liền cùng tiểu mục hạ lôi đài. Bọn họ hôm nay mục đích nhưng không ở này, nghe nói hoa đăng hội phóng hạ đèn chính là thập phần chi náo nhiệt, tương truyền thật lâu phía trước này hạ đèn chính là tế điện vong linh. Mọi người dùng này phóng hà đèn ở tế điện qua đời đi thân nhân thương nhớ Lại không biết từ khi nào khởi này hà đèn biến thành hà đèn biến thành thanh niên nam nữ ký thắc tình ti chi vật Truyền thuyết này Tết Nguyên Tiêu cùng yêu nhau người ở bờ sông phóng một tràn hà đèn Người yêu nhóm theo hà đèn cùng nhau theo con sông về phía trước Nếu là hà đèn phiêu càng xa này hai người cảm tình liền càng sâu Tương lai cũng có thể cùng nhau đi xa hơn Tuy nói hạ cẩm không tin cái này Nhưng là đối với xuyên qua quá người tới nói này quỷ thần nói đến vẫn là có điểm tin tưởng, nàng cũng tưởng phóng một chản hà đèn tế điện đã không ở nhân thế hạ cẩm nói cho nàng nàng sợ khiên quải thân nhân đều hảo, làm nàng yên tâm một đường đi hảo. Này bờ sông một cái trên đường trừ bỏ bán đủ loại kiểu dáng hà đèn bán hàng rong, càng có rất nhiều một ít bán thức ăn, này tới hoa đăng hội phóng hà đèn cũng không phải đều có thể ở tiểu lầu quán trà dùng khởi cơm, càng nhiều quanh thân thôn trang người trên. Mà này đó tiện nghi thức ăn, như nguyên tiêu, mì sợi, bánh nướng liền quảng được hoang nên, hạ cẩm vẫn luôn đang hối hận vừa mới ở nhất phẩm lâu chung làm gì ăn quá no hiện tại nhiều như vậy ăn ngon, nàng lại giống nhau cũng ăn không bồ. Nữa, ai đoán nhìn đi ngang qua ăn vặt sạc, vừa đi tam quay đầu lại như vậy, thật làm người cảm thấy luyến tiếp, hương nhi kỳ thật cũng muốn ăn, chỉ là nàng tương đối hàm súc không có hạ cẩm biểu hiện như vậy rõ ràng nhưng là nhìn đến một ít ngày thường chưa thấy qua ăn vặt vẫn là nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Tiểu Mục là thật sự sợ hạ cẩm vẻ mặt ai hoáng dạng, nhưng lại sợ nàng buổi tối ăn quá nhiều tích thực, liền ở tiểu quán thượng nhặt vài loại dễ tiêu hóa mua điểm, lại đem bọn họ chia làm hai phân, làm hạ cẩm cùng Hương Nhi một người một nửa phân ăn. Này nhưng cao hứng hỏng rồi hai nha đầu, Hương Nhi ở hạ cẩm ra cũng gặp qua tiểu Mục nhiều lần cũng coi như là người quen. Nhận được tiểu mục cấp thức ăn cũng không khách khí vui vẻ nói, cảm ơn tiểu mục ca ca, tiểu mục ca ca người thật tốt. Tiểu mục cười cười cũng không tỏ vẻ cái gì, hai ba bước liền đuổi theo phía trước hạ cẩm, lúc này lượng người đột nhiên thêm nhiều, nhưng đến cùng hảo nhưng đừng đi rời ra mới hảo, hương nhi bên cạnh có thẩm thanh phong ở hắn đến không lắm để ý, mặc kệ xuất phát từ cái gì thẩm thanh phong cũng sẽ không tha nàng mặc kệ. Hạ Cẩm đi ở phía trước cắn trong tay đồ An Vật đột nhiên cảm thấy cũng không có chính mình tưởng tượng Trung Hảo Tư Vị trong đầu không ngừng hồi phóng câu kia cảm ơn Tiểu Mục Kaka Tiểu Mục Kaka ngươi thật tốt Hương Nhi khi nào cùng một đại ca như vậy thân cận chính mình cũng chưa kêu lên Tiểu Mục Kaka Hạ Cẩm chạy nhanh lắc đầu đuổi đi trong đầu không hợp nghi ý tưởng chính mình đây là làm sao vậy như thế nào còn ăn Khởi Hương Nhi dâm tới nàng cùng Tiểu Mục Hảo cùng chính mình lại có cái gì quan hệ? Nhưng cố tình càng là làm chính mình không cần để ý, liền càng là hướng kia phương diện tưởng. Hạ cẩm thật sự bất đắc dĩ, trong tay đồ ăn vật cứ như vậy cầm, ăn cũng ăn không vô, ném lại luyến tiếp, tiểu mục đuổi theo thời điểm liền nhìn đến như vậy hình ảnh, cái này tiểu nha đầu đứng ở trong đám người đối với trong tay đồ ăn phát ngốc. Tiểu mục dối tay lấy quá nàng trong tay đồ vật, thẳng đem hạ cẩm hoảng sợ, bản năng nghĩ đồ vật đoạt lại lại thấy rõ là tiểu mục sau lại mới buông lòng tay. Ăn không vô không bằng cho ta ăn đi, ta vừa lúc không ăn no đâu. Không đợi hạ cẩm trả lời người nào đó đã đem đồ vật nhét vào trong miệng. Đó là ta cắn quá. Hạ cẩm đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhiễm đỏ ửng. Tiểu mục vừa rồi cắn quá địa phương đúng là nàng vừa rồi cắn quá, còn dính có nàng nước miếng. Tiểu mục như vậy cắn đi xuống cảm giác hình như là gián tiếp hôn môi Nga, càng muốn mặt càng thiêu lợi hại. Tiêm Tiêm nhìn hai người ở trên đường cái đại tú ân ái, hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ chút vốn nên đều là của nàng, nàng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, chẳng lẽ còn so ra kém hạ Cẩm một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu không thành, vì cái gì người kia xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ngược lại đối hạ Cẩm như vậy hảo, còn cùng ăn một khối bánh nướng. Ghen ghét thiêu đốt nàng lý trí, nàng đã không biết chính mình đang làm cái gì, một múc lại một múc nước sôi cất vào bên người thùng gỗ chung. Nàng dẫn theo tràn đầy một thùng nước sôi từng bước một hướng đi cười thoải mái hai người. Vốn dĩ cảnh giác người lại bởi vì dai nhân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đã bỏ qua quanh thân hết thảy, đương hắn ngửi được nguy hiểm khi cho rằng khi lấy vãn, vừa mới đi tìm tới hương nhi cùng thẩm thanh phong vừa lúc đi vào bọn họ phía sau, vừa định tiêu hắn cùng nhau, không nghĩ lại thấy tiểu mục trừng lớn đôi mắt nhìn hạ cẩm phía sau. Trên trúc đám đông làm hắn nhất thời vô pháp tránh đi. Ở nữ nhân kia đem một đại thùng mạo nhiệt khí nước sôi hướng về hạ cẩm bát tới thời điểm, không đợi phản ứng lại đây hạ cẩm chỉ cảm thấy nháy mắt có người đem nàng ôm trong ngực chung. Sau một tiếng, hạ cẩm cảm giác một cổ nhiệt khí từ đỉnh đầu đánh tới, chỉ là nàng bị bảo hộ quá hảo cũng chỉ là ướt điểm gấp váy, đỉnh đầu tê một tiếng làm hạ cẩm trực giác không tốt, vội vàng đẩy ra ôm chính mình người, muốn nhìn một chút sao lại thế này. Vốn dĩ đâu đầu đối với hạ cẩm tới xuống dưới nước sôi. Liền từ nhỏ một sau lưng xối xuống dưới, lúc này bị này đẩy thật là có vài phần đau, hạ cẩm phản ứng lại đây một phen lôi kéo tiểu mục chạy đến bờ sông, một chân đem hắn đạp đi xuống. Vừa mới thẩm thanh phong liền ở bọn họ sau lưng, chỉ là cũng may phản ứng rất nhanh, lôi kéo hương nhi càng là lui 4-5 bước, mới miễn tao vạ lây. Nhưng là vừa mới tế ở quanh thân người liền không may mắn như vậy, một đại thùng nước sôi bắt tản ra tới, quanh thân người hoặc nhiều hoặc ít đều bị lan đến điểm còn hảo này ngày mùa đông siêm ý, ý đủ sau cũng không có gì trở ngại. Đây là tiểu mục liền không may mắn như vậy, một thùng nước sôi toàn tưới ở trên người hắn, này phía sau lưng nóng rát đau đến lợi hại. Quanh thân người sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ đều do hạ cẩm không biết tốt xấu người này ra cứu nàng, còn đem người đá hạ lưu trường giang đi, này nếu là thật bị một thùng nước sôi đâu đầu đổ xuống đi, chỉ sợ gương mặt này là muốn hủy hoại. kỳ thật đá tiểu mục tiểu đi sau hạ cẩm cũng rất hối hận, Nàng liền quang nghĩ này đoạn nước sông còn không bằng nước sông thâm yêm không chết người, lại không nghĩ tới vạn nhất đụng phải cục đá làm sao đâu, nhưng là hiện tại hối hận cũng đã muộn, này hương nhi cùng thẩm thanh phong lại đây khi tiểu mục còn không có ngôi đầu này nhưng đem hạ cẩm lo lắng. Nhìn đen như mực ra mặt, nhịn không được cùng khóc thút thít lên, tiểu mục ca ca, ta sai rồi, ngươi ra tới được không, ta lần sau đá ngươi sẽ nói cho ngươi một tiếng, ngươi đừng làm ta sợ a. Quanh thân người không cấm bố chán, cô nương này ngu đi, người này đến bây giờ cũng không nổi lên nàng như thế nào còn dám nói tiếp theo. Tiểu mục vốn dĩ bởi vì trên người bị phỏng âm mình ở này lạnh leo nước sông công chính sung sướng đâu, nghe được hạ cẩm nghẹn ngào thanh âm, chẳng lẽ là dọa khóc đi, đều do chính mình đã quên trì một tiếng, này nhưng không làm sợ cẩm nhi sao. Bất quá này tiểu mục ca ca, vẫn là cẩm nhi kêu ra tới tương đối dễ nghe. Suy nghĩ. Tiểu mục từ trong sông thoát ra đầu tới, Cẩm Nhi chớ sợ, ta không có việc gì, chỉ là ngâm mình ở trong nước kia bị phòng địa phương cũng không thế nào đau, ta phao một hồi liền đi lên. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, nhân ra cô nương không phải lấy oán trả ơn, chỉ là nghĩ biện pháp giảm bớt này bị phòng đâu. Vây xem người tan đi, này đầu sỏ gây tội sớm đã trốn không biết bóng dáng, nhưng là không phải nàng muốn chạy trốn là có thể trốn cũng không nhìn xem nàng hôm nay thương người là ai, hoặc là nói nàng muốn thương tổn người là ai. thần tiêm tiêm tử kia một thùng nước sôi bắt đi xuống sau liền hối hận, nàng biết chính mình đây là quá xúc động, không nói này tiểu mục là cái bộ đầu, chính là người bình thường nàng làm như vậy cũng là phạm pháp, hướng chi trước mắt bao người, chỉ sợ rất nhiều người đều đã nhận ra nàng. Thừa dịp đám người một trận hoảng loạn, nàng chạy về cha mẹ thân tiểu quán biên, chỉ nói chính mình bị thương người. Liền lôi kéo cha mẹ cùng nhau thu sạp trốn về nhà đi. Ba người vừa đến trong nhà tần phụ liền nhịn không được quát lớn lên. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là làm chuyện gì? Như vậy hoang mang rối loạn. Tần tiêm tiêm dọa hoang mang lo sợ, phát đông một tiếng quỷ trên mặt đất. Luôn mồm nói, cha, cha ngươi cứu cứu ta à, ta không muốn chết, cầu ngươi cứu cứu ta à. Lôi kéo hắn cha và táo kêu khóc. Tần mẫu thấy nàng như vậy cũng biết là gây ra họa Nhưng là lại không biết là chuyện như thế nào, ôm trên mặt đất nữ nhi đau lòng nói, nhỏ dài, rốt cuộc là cái sao lại thế này, ngươi đến là nói à, bằng không làm chúng ta như thế nào giúp ngươi. Tần tiêm tiêm làm như rốt cuộc bắt lấy căn cứu mạng dâm dạ, đôi tay gắt gao nắm chặt nàng nương cánh tay, nương, ngươi cứu cứu nữ nhi, cứu cứu nữ nhi, ta không phải cố ý, ta chỉ nghĩ giao hấn một chút hạ cẩm cái kia tiện nha đầu, không nghĩ tới muốn đả thương hại hán. Ta thật sự không phải cô ý, nương ngươi tin tưởng ta, ta không phải cô ý. Tần phụ tần mẫu từ tần tiêm tiêm nói chung đại khái có thể đoán ra một bộ phận, lần trước nha đầu này đi hạ ra khi trở về liền vẻ mặt không cao hứng, sau đó trong thôn liền truyền nhà mình cô nương là sũ cô nương, một chút không biết xấu hổ một đường đi một đường đánh giám, vốn gì lúc ấy cô ý tưởng cùng nhà mình kết thân nhân ra đều sôi nổi đánh mất ý niệm. Lúc ấy nha đầu này liền nói là kia sự kiện là hạ cẩm dở cho quỷ, nói muốn giao hân giao hân nàng, lúc ấy chính mình cũng không để ý, chỉ khuyên nàng đánh mất cái này ý niệm, không có việc gì nhiều đi nàng biểu tỷ kia đi lại đi lại, nhìn này mùa hè ở trong thành làm buôn bán, có thể hay không cho nàng giới thiệu hảo nhân ra. Không nghĩ tới nha đầu này hoàn toàn không nghe đi vào, này lại đi tìm hạ cẩm phiên thoái, cũng không biết đây là chọc phải nào tôn đại Phật. Xem nàng này thần sắc chỉ sợ đối phương là cái tàn nhẫn nhân vật. Tần mẫu nhìn tần phụ liếc mắt một cái, nàng chính mình đã không có chủ ý, chính mình nữ nhi chính mình biết, nha đầu này từ nhỏ chính là cái ghen ghét tâm cường, hơn nữa là gan cũng đại, này nếu không phải chọc không nên dây vào người cũng sẽ không dọa thành bộ dáng này. ngươi rốt cuộc là bị thương ai, mau nói, cha bồi ngươi đi cho nhân gia xin lỗi đi, cầu nhân ra tha thứ ngươi. Tần phụ chỉ có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Chỉ cần này dân không cử, quan phủ là sẽ không truy cứu, nếu có thể ăn nói khép nép là có thể bãi bình, vì nữ nhi cũng chỉ có thể buông tha này trương mặt già, tần phụ không khỏi trường hướng tần mẫu, đây đều là người quán ra tới hảo nữ nhi. Vô dụng, vô dụng, hắn chính là quan sai, như vậy một đại thùng nước sôi bắt đi xuống, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hắn sẽ không tha thứ ta, ta không đi, đi sẽ bị bọn họ giết chết. Tần tiêm tiêm tránh thoát hắn cha tưởng kéo nàng lên tay, một cái kính hướng nàng nương phía sau trốn. Quan sai, ngươi như thế nào còn chọc phải quan sai? Nay từ xưa quan tự hai cái khẩu này nhưng như thế nào cho phải? Nói, ngươi cho ta một năm một mười nói là chuyện như thế nào? Tần phụ cái này xem như hoàn toàn phát hỏa, nha đầu này từ nhỏ liền không bất lo, hắn liền nói tìm cá nhân ra gả cho tính. Nàng nương thiên nói nha đầu này đáy hảo về sau có thể gả hảo nhân ra, này một lưu đều 18 lại không gả nào còn có người muốn, còn tưởng cái gì người trong sạch quả thực là nói nhảm. Thần tiêm tiêm thấy nhà mình lao cha thật sự phát hỏa liền đem hôm nay sự, một năm một mười nói ra, hạ lao cha tức giận đến từ phòng bếp chiều căn gậy gộc liền hướng trên người nàng tiếp đón, thần tiêm tiêm một cái kính hướng tần mẫu phía sau trốn, này đại đa số gậy gộc đều đánh vào tần mẫu trên người. Ngược lại nàng chính mình đến không rửa gần vài cái. Ta làm ngươi gặp rắc rối, ta làm ngươi hại người, ngươi đây là muốn đem ta và ngươi nương hướng vết đào tử thượng đưa ngươi có biết hay không, Người nọ là ngươi có thể đắc tội khởi, biết hắn cùng hạ cẩm kia nha đầu ở một khối, ngươi còn dám khởi hại nhân tâm tư, ngươi đầu hốc trường heo trên người đi, không biết tránh điểm. Tần lao cha càng đánh càng khí, trong miệng càng là càng không ngăn cản, hắn nghĩ ở chính mình ra dù sao cũng không có việc gì. Lại không nghĩ này phiên một chữ không lậu đều vào tiểu mục trong hai. Mà lúc này tiểu mục ở tới rồi bộ khoai dưới sự trợ rút, bò lên trên ngạc, tuy nói mùa đông siêm ý rắn chắc, nhưng cũng một thùng nước sôi bắt xuống dưới cũng không phải nói giỡn. Mục tử có nhà hắn thiếu ra đoàn người vội vàng vào nhất phẩm khách điếm, trưởng quay thấy mục tử bồi cá nhân tiến vào không cấm tò mò, đã thấy rõ tiểu mục mặt khi cũng là dọa không nhẹ, thiếu đông ra đây là làm sao vậy? Bị nước sôi năng đừng lôi thôi dài dòng mau đi chuẩn bị, phòng cùng quần áo, làm người đi hồi xuân đường đèm ta dược xương lấy tới. Thẩm thanh phong theo sau mang theo hạ cẩm cùng Hương Nhi lại đây, thấy chúng còn ở đại đường không khỏi nhíu mày phân phó. Là, là lao trưởng quầy lúc này cũng bất chấp hắn không lẽ phép, liên tục xưng co tống cổ tiểu nhị ấn hắn phân phó hành sự. Hạ cẩm vốn định vào xem tiểu mục thương thế, thiệt tình không yên tâm, Hương Nhi lôi kéo tay nàng an ủi nói. Cẩm nhi ngươi hiện tại qua đi không có phương tiện, vẫn là làm thẩm đại phu cấp một đại ca nhìn xem đi. Hạ Cẩm cảm thấy cũng là cái này lý, liền ở bên ngoài chờ chứ, chỉ là này trong lòng tựa miêu chảo dường như, kia có thể ngồi trụ gấp đến độ nàng thẳng ở phòng cho khách cửa đào quanh. Thẩm thanh phong nhẹ nhàng cấp tiểu mục trừ bỏ áo ngoài, lại móc ra tùy tay trùy thủ ở ánh đến thượng nướng một lát đẩy ra tiểu mục một, một thân áo trong, nhìn hắn trên lưng tình huống không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải hạ cẩm xử lý lạnh kịp thời, chỉ sợ chỉ biết thẩm thanh phong cho hắn thối lui liền không phải này một thân siêm bí mà là một thân da. Này phía sau lưng cùng trên eo, cái mông tuy nói tảng lớn xương đỏ cũng nổi lên không ít bọc nước, tốt xấu chi thủy phao đều không lớn, toàn thân làn da còn hảo hảo lớn lên ở trên người. Cái này làm cho thẩm thanh phong đại đại nhẹ nhàng thở ra, này nếu là thật sự năng rớt một tầng da, đã có thể không dễ làm, không nói này làn da sinh trường chậm chính là này đại khối thịt lộ ở bên ngoài chỉ sợ cũng dễ dàng thối rữa đến lúc đó càng là không dễ trường hảo thẩm thanh phong xem minh bạch lúc ấy kia một đại thùng nước sôi nhưng đều là hướng về phía hạ cẩm tới nếu không phải tiểu mục phản ứng kịp thời che chở nàng chỉ sợ này là nằm tại đây chính là hạ cẩm nghĩ vậy thẩm thanh phong mặt càng thêm âm trầm trong tay lực đạo không tự giác trọng vài phần T. ngươi có phải hay không xem ta không bị bỏng chết tưởng hiện tại giết chết ta a Không biết khi nào tiểu mục đã tỉnh táo lại, Thẩm Thanh Phong đang ở từng bước từng bước cho hắn gánh nước phao, này bọt nước đều chọn sạch sẽ lại xứng với một ít tốt nhất bị phỏng dược không ra nửa tháng liền không quá đáng ngại, chỉ là này đại lãnh thiên phao như vậy cái tắm nước lạnh cũng đủ hắn chịu. Thẩm Thanh Phong nhịn không được chừng hắn một cái, xứng đáng làm ngươi ngốc tại trong nước không ra đem cẩm nhi muội muội đều doa khóc. Bên này Thẩm Thanh Phong cho hắn xử lý tốt miệng với thượng thượng dược cũng không biết là cố ý vẫn là sao đến. Băng bó cái miệng vết thương thế nhưng đem hắn bao đến rông, cái bánh trưng dường như làm hắn hồn thân không được tự nhiên. Hạ Cẩm ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, chậm chạp không thấy Thẩm Thanh Phong ra tới. Không nhiều lắm một hồi mùa hè mang theo người một nhà vội vàng đuổi lại đây, bọn họ ở nhất phẩm lâu nghe thế nhất phẩm khách điếm trưởng quẩy phái người đưa lời nhắn nói, Thiếu Đông gia đã xảy ra chuyện thương không nhẹ, làm Hạ gia người đi tiếp Hạ tiểu thư. Nay nhưng đem mùa hè mọi người sợ hãi. Còn tưởng rằng hạ cẩm cũng ra chuyện gì, này không hỏi còn hảo, vừa hỏi dưới càng là cấp mùa hè không biết như thế nào cho phải, này cẩm nhi ngày thường cũng không đắc tội quá người nào, như thế nào sẽ có người hướng nàng bắt nước sôi đâu. Hôm nay còn hảo tiểu mục ở cứu nàng, nếu là tiểu mục không ở này một đại thùng nước sôi bắt qua đi, này nên làm thế nào cho phải, mùa hè càng là đối hôm nay hành hung người hận ngừa răng, người này cũng quá ác độc. Lâm thị cùng lao thẩm hai người nghe xong tiểu nhị nói hạ cẩm cũng không bị thương, chỉ là bị điểm kinh hoách, nhưng vẫn là có điểm không yên tâm, muốn thật là như tiểu nhị nói như vậy một đại thùng nước sôi vốn là chuẩn bị đâu đầu bắt hướng hạ cẩm, tiểu mục chính là hộ lại Chu toàn, hạ cẩm đâu có thể nào lông tóc vô thương. Nói cái gì cũng muốn lập tức đuổi qua đi nhìn xem, cũng may vừa mới phát sinh sự, làm vốn dĩ ở du ngoạn người cũng nhắc không nổi này du ngoạn tâm nhất định này nếu là tái xuất hiện như vậy sự sợ tao vạ lây a này trên đường người nháy mắt thiếu hơn phân nửa này nhất phẩm lâu cùng nhất phẩm khách điểm cũng cách xa nhau không xa đoàn người thực mau liền đuổi tới khách điểm này hạ cẩm bị tiểu mục hộ chu toàn lúc này lâm thị cùng lao thẩm thấy hạ cẩm hảo hảo chạm lầu hai tàu đạo thượng này tâm cũng vương một nửa cẩm nhi không có việc gì đi lâm thị nhịn không được tiến lên bắt lấy hạ cẩm tỉ mỉ kiểm tra rồi một hồi Nhìn thật là không bị thương mới hoàn toàn yên lòng. Tẩu tử, ta không có việc gì hạ cầm lúc này hoàn toàn thất thần, sở hữu tâm tư đều bay tới cái kia bị bối đi vào nhân thân thượng. Lao thẩm cũng lôi kéo Hương Nhi cẩn thận đánh giá phát hiện nha đầu này chỉ là có điểm kinh chứ, liền không quá đáng ngại mới yên lòng. Hương Nhi, như thế nào sẽ có người hướng các ngươi bắt nước sôi? Lao thẩm cho rằng Hương Nhi cùng bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, nói vậy này hai nha đầu cũng là cùng nhau bị bắt. Hương Nhi lắc đầu nói, không phải, là bắt Cẩm Nhi, lúc ấy Cẩm Nhi cùng một đại ca đi ở phía trước, thần tiềm Tiêm dẫn theo một thùng nước sôi liền hướng về phía Cẩm Nhi đi qua, vốn dị muốn đâu đầu bắt Cẩm Nhi trên người, một đại ca liền ở Cẩm Nhi bên người, đột nhiên liền ôm Cẩm Nhi xoay người đem Cẩm Nhi hộ ở trong ngực, kia một thùng nước sôi liền hắt ở một đại ca trên lưng. Hương Nhi nhớ lại lúc ấy trường hợp còn lòng còn sợ hãi, lúc ấy nếu không phải thẩm đại phu ôm nàng chạy nhanh, Nói không chừng nàng cũng muốn bị bỏng. Nhìn hương nhi kia lược hiện tái nhợt sắc mặt làm lão thẩm là phá lệ đau lòng. Người nói cái gì? Thần tiêm tiêm. Là tần tiêm tiêm làm. Lúc ấy thủy là từ hạ cẩm phía sau bát lại đây, tiểu mục lại cấp khi che chở nàng, nàng không thấy rõ rốt cuộc là ai làm. Nàng còn vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc ai cùng nàng có như vậy thâm cửu đại hận không nghĩ tới lại là nàng. Chính là nàng. Phúc nỉu trăng tròn khi ta đã thấy nàng không có khả năng nhận sai. Nghe song hương nhi nói, lâm thị mày nỉu chặt, muốn thật là nàng lâm thị thật đúng là tin tưởng. Nàng này biểu mội từ nhỏ ghen ghét tâm trọng, thật sự khả năng làm ra như vậy sự. Lần trước tới nhà bọn họ hắn đã có thể nhìn ra này tần tiêm tiêm xem tiểu mục ánh mắt bất đồng, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ thương tổn cầm nhi. Lao thúc giữ chặt xoay người ra cửa mùa hè, mùa hè, ngươi làm gì đi? Tiểu tử này lại phạm ninh, chỉ cần một chạm vào Cẩm Nhi sự hắn nhiều lần đều như vậy. Làm gì? Đi sao nàng tần ra, bọn họ cũng khinh người quá sâu. Cẩm Nhi khi nào đắc tội quá bọn họ, bọn họ đây là muốn Cẩm Nhi mệnh. Mùa hè khí đỏ mắt, trên trán thanh kinh toàn bộ bại lộ ra tới, như là một con bị trọc giận lang, bộ dáng thập phần do người. Người cho ta trở về, nay đại buổi tối ngươi như vậy hướng không qua được không phải làm Cẩm Nhi lo lắng sao. Lại nói như thế nào kia cũng là ngươi tức phủ cứu ra, ngươi như vậy qua đi làm mẫn quân nhiều nàng kham. Lao thúc nói được đến là thật lý, chỉ là mùa hè hiện tại hoàn toàn nghe không vào. Ca, trở về, việc này giao cho quan phủ xử lý, ngày mai chúng ta đi báo quan. Nói lại nhìn lâm thị liếc mắt một cái, nhất định kia cũng là nàng thân thích nếu là nàng thật sự cầu tình, hạ cẩm cũng sẽ suy xét suy xét, chỉ là về sau chỉ sợ chỉ trị dâu em chồng tình cảm liền phai nhạt. Tướng công, ngày mai đi báo con đi, việc này vẫn là quan phủ xử lý tốt điểm, cuối cùng một bộ đầu cũng là quan phủ người. Lâm thị này thiên lời nói cũng là biểu lộ chính mình lập trường, mùa hè ngẫm lại chính mình vừa mới hành vi cũng thật là hoàn toàn không vì lâm thị suy xét. Nay cái việc này nhất khó không gì hơn nàng, mà nàng lại cũng là nhất vô tội, một bên là thân nhân, một bên là thân thích, giao cho quan phủ xử lý lại là tốt nhất bất quá, lâm thị cảm kích nhìn hạ cẩm. Mùa hè bị lao thúc cấn ở ghế trên ngồi xuống, trong lòng lại nhiều khó chịu cũng muốn nhẫn mại. Việc này giao cho quan phủ xử lý không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Hơn nữa mượn quân nói rất đúng, tiểu mục vẫn là quan phủ người đâu, lần này bị thương hắn quan phủ cũng không có khả năng mặc kệ. Qua gần một canh giờ thẩm thanh phong mới từ trong phòng ra tới, hạ cẩm lập tức xông lên phía trước lôi kéo hắn tay háo hỏi, một đại ca thế nào? Thẩm thanh phong nhìn đến nàng bộ dáng này trong lòng có điểm hữu hững. Này nếu là hiện tại nằm ở bên trong chính là chính mình, nàng cũng sẽ vì ta như vậy lo lắng sao. Xả ra một tia cười khổ, không có việc gì, ngươi có thể vào xem hắn, đến là ít nhiều ngươi phản ứng mau, kịp thời cho hắn đá xuống nước, và không chỉ sợ muốn kéo xuống một tầng ra tới, hiện tại chỉ là trên lưng có điểm sưng đỏ cùng bậc nước, ta đều chọn sạch sẽ, chỉ cần đêm nay không phát sốt liền không có việc gì. Thẩm Thanh Phong nói kỹ càng tỉ mỉ nhưng mà Hạ Cẩm chỉ nghe vào một câu không có việc gì, không có việc gì rách nát tiếng cười từ hết hầu chỗ sâu trong giận ra. Lúc này mới tính buông xuống nửa trái tim, nghe được Thẩm Thanh Phong nói có thể vào xem, Hạ Cẩm đã hoàn toàn bất chấp cái gì nam nữ đại phòng, đẩy ra Thẩm Thanh Phong xử vọt đi vào. Nhìn trên giường bị bao đến giống xác gấp giống nhau nam nhân, Hạ Cẩm đau lòng nhất chịu nhất chịu, nếu không phải hắn chỉ sợ nằm ở chỗ này chính là chính mình. Cái này dùng thân thể bảo vệ nàng nam nhân, làm nàng không biết nói cái gì mới hảo. Tiểu mục nhìn đến hạ cẩm ngơ ngác đứng ở cạnh cửa, vương kia chỉ không bị bao tay giống hắn mây tay, cẩm nhi, lại đây à. Hạ cẩm mênh mang nhiên tiếp thu hắn chiêu gọi, từng bước một về phía trước, nhẹ nhàng ngồi quỷ ở hắn mép giường, tiểu mục ngâng lên tay vì nàng lau trên mặt nước mắt, nha đầu ngốc, khóc cái gì. Ta này không phải không có việc gì sao. Hạ cẩm như cũ trận tròn mắt tùy ý nước mắt không ngừng chạy xuống, vì cái gì? Kỳ thật trong lòng đã có đáp án, nhưng là còn muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Tiểu mục nghiêng đi thân mình, một tay ôm qua nàng đầu, giấu môi thượng nàng mí mắt, hôn tới mặt nước mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi, không phải biết không? Tiểu mục nói như thế chắc chắn, đến nỗi với hạ cẩm câu kia ta không biết trước sau không nói xuất khẩu, nàng biết, hắn cũng biết nàng biết. Lẫn nhau bất qua trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Hạ cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu nàng biết, biết người này có thể vì hắn vì mệnh tương bác, chỉ vì hộ nàng chu toàn, như vậy tình huống hắn hết thể hành vi hoàn toàn xuất phát từ bản năng phản ứng. Ở lao thẩm các nàng bị thẩm thanh phong cho phép vào nhà khi, hạ cẩm vội vàng từ trên giường xuống dưới, móc ra khăn tay lao đi trên mặt sớm bị hôn làm nước mắt, trên mặt bảy biện ra không tầm thường hứng vận. Chỉ là lúc này mọi người tâm đều vướng bận ở tiểu mục trên người đến là không có người chú ý tới nàng dị thường, trừ bỏ thẩm thanh phong. Mùa hè cảm kích đối với tiểu mục nói lời cảm tạ, tiểu mục lần này thật là ít nhiều người, bằng không cẩm nhi hiện tại còn không biết thế nào đâu. Ngươi, có phải hay không thương thực trọng? Cũng khó trách mùa hè sẽ cho là như vậy, tiểu mục hiện tại toàn thân bao như vậy, chỉ cần là người đều sẽ như vậy tưởng, mùa hè nhìn tiểu mục hôn thân là thương. Trong lòng càng là tức giận tàn nhẫn, này tần tiêm tiêm cũng thật là đủ lắc đầu, thế nhưng có thể nhiều mười mấy tuổi tiểu nha đầu hạ được như thế tàn nhẫn tay. Hạ đại ca, ta không có việc gì chỉ là bao đến có điểm khoa trương mà thôi. Mới vừa đã trải qua một hồi đại nạn, tiểu mục kỳ thật hiện tại đã rất mệt, tuy rằng ngạnh trống, nhưng vẫn là có thể từ trên mặt hắn nhìn ra mọi mệt. Mùa hè không đành lòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chỉ nói làm hắn nghỉ ngơi ngày mai lại đến xem hắn liền mang theo người nhà đi ra ngoài, tiểu mục nhìn hạ cẩm rời đi thân ảnh thật là luyến tiếp, hạ cẩm cũng lưu luyến mỗi bước đi nhìn trong phòng người không đành lòng rời đi. Cuối cùng mùa hè nhìn không được, nghĩ dù sao ngày mai cũng muốn vào thành không bằng ở chỗ này trụ thượng một đêm, mặc kệ nói như thế nào nhân ra cũng là vì cứu hạ cẩm mới bị thương, chính mình lưu lại nơi này liền tính giúp không được gì cũng tốt xấu có thể chiếu ứng một vài. Cùng lao thúc thương lượng một chút, liền làm lao thúc người một nhà vội vàng xe ngựa trở về, la thị cũng đi theo cùng nhau trở về, thuận tiện chiếu cô trong nhà. Ngày mai vài vị thím bắt đầu làm việc sự liền giao cho nàng an bài một chút, phút cuối cùng hạ cẩm còn tinh tế dặn dò một liền, xác định ngày mai sự hẳn là không thành vấn đề mới thả bọn họ đi. Mục tử làm khách điếm trưởng quầy an bài hạ ra người nghỉ ngơi, bởi vì này một đại gia người liền ở phía sau an bài một cái yên lặng sân. Làm tiểu mục cũng dọn đi vào, đã phương tiện chiếu cố, cũng tương đối thanh tĩnh có thể an tâm tĩnh dưỡng. Vài vị khách nhân bên trong thỉnh, vừa mới một quản sự đã phân phó qua, các vị khách quý vào chỗ đang nghe đào viện, trong viện có tiểu nhị hầu hạ, nếu là có việc tống cổ người lại đây gọi tại hạ một tiếng liên hành. Trường quay một bên dẫn lộ một bên cấp mùa hè mấy người giới thiệu. Trường quay không cần như thế khách khí, chúng ta bất qua ở một đêm mà thôi, không có gì chú ý không biết trưởng quầy họ gì. Mùa hè nghĩ người trong nhà bất quá ở một đêm, như vậy có thể hay không quá mức phiền thoái, vốn dĩ khai hai gian thượng phòng cũng liền thành, không nghĩ tới một tử đều cấp an bài hảo. Tại hạ họ lý, đây đều là một tử quản sự giao đái, không phiền thoái, ngài thỉnh. Đem mùa hè một hàng mời vào khách điếm mặt sau một tòa tinh xảo sân. Tuy rằng mùa hè nói không cần, nhưng là hắn cũng không dám chậm trễ, không nói một tử tự mình giao đái. Nhưng nói này thiếu đông ra vì nhân ra cô nương liền mệnh đều không cần, liền này phân tâm hắn cũng không dám chậm trễ không nói được khi nào liền thành nhà mình đứng đắn chủ tử. Cảm tạ lý trường Quay trong viện tiểu nhị đón đi lên vì mấy người phân phòng, đưa lên rửa mặt đồ dùng cùng nước cấm nói, tiểu nhân là cái này trong viện tiểu nhị tiểu lâm tử, khách quan nếu là có cái gì phân phó, gọi một tiếng tiểu nhân là có thể nghe được, nếu là khách quan không có gì phân phó tiểu nhân liền cáo lui. Cung cung kính kính thi lễ, được đến mùa hè ý bảo sau liền rời khỏi phòng đi. Hạ Cẩm bởi vì buổi tối sự còn lòng còn sợ hãi, Bảo Nhi nhìn hắn nương kia mất hồn mất vía dạng cũng ngoan ngoãn rửa vào nàng trong lòng ngực. Hạ Cẩm nghĩ này nếu không phải chính mình một hai phải náo đi ra ngoài đi dạo có lẽ không thể ra việc này, trong lúc nhất thời trong lòng mọi cách tự trách. Lâm Thị Lôi kéo Hạ Cẩm đối mùa hè nói, "Tướng công, đêm nay làm Cẩm Nhi cùng ta ngủ, xem nàng nghĩ như vậy là dọa." Mùa hè gật gật đầu, nhìn muội tử như vậy đích sắc làm người lo lắng, buổi tối từ tức phụ khai đạo khai đạo nàng cũng là tốt. Lâm thị chiếu cố hai cái tiểu hoa tử rửa mặt đem bọn họ đều hống ngủ rồi, thấy hạ cẩm còn làm ở cái bàn bên phát ngốc, liền đi tới bên người nàng ngồi xuống, cẩm nhi, làm sao vậy? Có thể cùng tẩu tử nói nói sao? Hạ cẩm tưởng quá mức xuất thần, đột nhiên nghe được lâm thị ra tiếng không khỏi hoàng sợ, cả người từ ghế trên bắn lên liên quan cũng dọa Lâm thị nhảy dự nàng không nghĩ tới Hạ Cẩm sẽ có như vậy đại phản ứng ta không có việc gì Hạ Cẩm nhìn bốn dị ủy ở chính mình trong lòng ngực Bảo Nhi không biết đã chạy đi đâu nhìn Lâm thị dò hỏi nàng Bảo Nhi ngủ rồi sao Lâm thị ý bảo nàng xem trên giường chỉ thấy kia rộng lớn trên giường lớn hai cái tiểu hoa nhi song song nằm ở bên nhau, ngủ ngon lành Hạ Cẩm không cấm nghĩ chính mình thật không phải cái hảo mẫu thân Tổng bởi vì khác sự kiện xem nhẹ Bảo Nhi, nhìn tiểu ra hỏa ngủ rồi cũng nhăn ở bên nhau tiểu mày, trong lòng một trận có chặt, chính mình làm sợ hắn sao. Đầu tử cảm ơn ngươi. Hạ cầm đem ánh mắt từ Bảo Nhi trên người thu hồi tới, nhìn Lâm Thị nghiêm túc nói. Nha đồng đốc, chúng ta là người một nhà, cảm tạ cái gì? Còn nữa nói Bảo Nhi đứa nhỏ này thật là cái ngoan, làm người nhịn không được tưởng đau hắn, ngươi xem tiểu một không cũng rất thích hắn sao. Lâm Thị nói cũng là lời nói thật, chính mình hài tử còn không có sinh hạ tới khi liền ngóng trông là cái có thể giống bảo nhi như vậy đáng yêu hài tử, liền tính sau lại có phúc yêu, đối bảo nhi yêu thương cũng không có giảm bớt quá, điểm này hạ cẩm cũng là rõ ràng. Nghe Lâm Thị nhắc tới tiểu Mục hạ cẩm lại nhịn không được nhớ tới nam nhân kia ôm nàng xoay người dứt khoát kiên quyết đem nàng hộ tại thân hạ nam nhân, nghị nghị khuôn mặt nhỏ không cấm hơi hơi đỏ lên. Lại nghĩ tới nam nhân kia đầy người là thường ghé vào trên giường khi sắc mặt lại chuyển thành màu trắng. cẩm nhi, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng thích tiểu mục. Lâm Thị nghiêm túc nhìn về phía hạ cẩm, có lẽ bọn họ phía trước đều sai rồi, trước kia đại gia nhà giàu thủy qua sâu, không thích hợp bọn họ nhân ra như vậy khuê nữ sinh hoạt. Nhưng hôm nay nhìn đến tiểu mục có thể vì cẩm nhi làm được như thế, có lẽ có hắn đau hộ cẩm nhi cũng có thể cả đời hạnh phúc. Ta không biết Hạ Cẩm có điểm do dự, nàng đi vào thế giới này trước sau bất quá nửa năm thời gian, mà ở trước kia cái kia thời không nàng có ái nhân cũng có hài tử, nàng là thật sự ái cái kia thân là nàng trượng phu nam nhân, cũng cùng hắn dựng dục cái kết tình, nàng không có khả năng nhanh như vậy đã quên hắn. Nhưng là tiểu mục mang cho nàng cảm động, nàng cũng không thể nói không động tâm, nhưng là ở cái này cho phép tam thê tứ thiếp niên đại, cùng với cùng mấy người phụ nhân cùng thờ một chồng. Đến không bằng gả cái nông phu bên nhau cả đời. Hương chi kiếp trước nàng vẫn luôn không cho rằng chính mình là cái hoa tâm người, một lòng có ái nhân cùng hài tử đã tràn đầy, rốt cuộc không bỏ xuống được bất luận kẻ nào, chính là hiện tại này lại xem như sao lại thế này. Lần trước lao thẩm cùng ta nói, này quá song năm phải cho Hương Nhi nghị hôn, ngươi so Hương Nhi còn đại hai tháng, cũng tới rồi nghị thân lúc. Lao thẩm lại đây hỏi ta ý tứ muốn hay không tìm cái bà mối cùng nhau đem việc này cấp lấy đi. Ta và ngươi ca thương nghị việc này còn phải ngươi quyết định, muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Lâm thị thấy hạ cẩm kia thân sắc, trong lòng nhiều ít cũng nắm chắc, nhưng vẫn là nhịn không được thử một vài. Ta hạ cẩm vốn định nói chờ một chút, nhưng là nhìn lâm thị này quan tâm ánh mắt, cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu, vậy nghỉ đi. Dù sao sớm hay muộn cũng là muốn nghị vẫn là đừng làm ca tẩu khó xử. Lâm Thị nhìn hạ cẩm như vậy miệng không đúng lòng, trong lòng cũng thập phần khó xử, nàng chỉ nghĩ hạ cẩm có thể hạnh phúc, nếu đây là nàng tuyển lộ, như vậy nàng liền giúp đỡ nàng đi xuống đi. Vậy được rồi, trở về ta liền cùng lao thẩm nói nói, nàng nếu là đi thác môi khiến cho nàng đem người này sinh thần bát tự cùng nhau mang qua đi. Hạ cẩm gật gật đầu, tẩu tử, thời gian không còn sớm, ta có điểm mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Nói xoay người đi vào rửa mặt, nàng biết hiện tại chính mình sắc mặt rất khó xem không nghĩ làm Lâm thị lo lắng. Chỉ là bọn hắn này vừa lật đối thoại đều bị chuyển tới người nào đó trong thai, người nào đó ghé vào trên giường hung hăng xé rách dưới thân khăn trải giường. Ta đều thành như vậy, ngươi thế nhưng còn dám đi thân cận, tống cổ ám vệ đi ra ngoài, thân cận. Ta muốn nhìn, ai dám tới ta liền đánh gậy hắn chân. Ngay kế sáng sớm, trong nha môn liền tới rồi người. Huyện thái gia đỉnh đầu kiệu nhỏ liền trực tiếp từ khách điếm cửa sau vào tiểu mục sở trụ sân, hai người ở trong phòng ngây người hơn nửa canh giờ. Hôm nay sáng sớm một tử liền lại đây tìm Hạ Cẩm, giao cho nàng một đại bao dược nói là tiểu mục hai ngày này muốn dùng, Cẩm nhi cô nương, ta tưởng làm ơn ngươi sự kiện, đây là thiếu gia dược, có thể thỉnh ngài hỗ trợ ngao sao? Hạ Cẩm mê mang đến nhìn hắn, này ngao dược sự nàng chưa từng đã làm, này dược muốn như thế nào ngao à? buồn tính toán hỏi một chút một tử, không nghĩ nhân ra trước đã mở miệng, vốn dĩ việc này không nên phiền thoái ngươi, chỉ là bởi vì tối hôn qua sự, khiến cho chủ bị thật lâu hoa đăng hội cứ như vậy không giải quyết được gì. Huyện Thái gia thực tức giận, ta muốn đi nha môn báo cáo hạ ngay lúc đó tình huống, này uống thuốc thời gian không thể chậm trễ chỉ có thể làm ơn ngươi. Có thể là có thể, nhưng là ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào làm. Hạ cầm nói có điểm ngượng ngùng. Có thể vì hắn làm điểm sự nàng cũng thực vui vẻ, chỉ là nàng thật sự sẽ không, nếu là đêm này dược hủy hoại đã có thể không hảo. Chỉ là nàng tựa hồ đã quên, nay khách điếm muốn chính là hắn ra sản nghiệp, tìm cái tiểu nhị cấp thiếu đông ra ngao dược còn có thể tìm không ra. Đối với một tử an bài hạ cẩm vui vẻ tiếp thu, có thể vì hắn làm điểm sự, cũng có thể giảm bất điểm hạ cẩm trong lòng ấy nấy. Hạ cẩm bưng chén thuốc đẩy cửa tiến vào liền thấy kia một thân trung linh rục tú. Văn nhã tuấn tuyển người ngồi ở mép giường, một thân xanh thảm sắc trường bảo càng hiện người này dáng người thon dài, tướng mạo tuấn Mỹ, hạ cẩm cả kinh, thẳng đến ở trên giường phát hiện người kia khi mới biết được nguyên không phải chính mình đi nhầm phòng, mà là này gian trong phòng tới khách nhân. Hạ cẩm lược hiện xấu hổ bung chén thuốc, đối với người tới hơi hơi một phút, không biết một đại ca có khách nhân ở. Hạ cẩm mạo mội, này chén thuốc ta đặt ở này, một đại ca sấn nhiệt uống lên đi, quấy rời nói lui ra phía sau một bước xoay người rục rời đi hạ cô nương đi thong thả bản quan lần này là vì tối hôm qua việc mà đến nghe nói cô nương hôm qua liền ở hiện trường bản quan có mấy vấn đề tưởng thỉnh giáo hạ cô nương hạ cẩm đang ở buồn bực này có phải hay không cổ đại khí hậu tương đối hảo này như thế nào người này đều lớn lên đẹp như vậy này có thể so hiện tại dùng đồ trang điểm đôi ra tới mỹ nhân hàng thật ra thật nhiều nghe được có người kêu chính mình Hạ cầm liền dừng lại bước chân xoay người lại, này tự xưng bản quan người chẳng lẽ là chính là bản địa huyện lệnh, chỉ là như thế tuổi trẻ liền thân cư địa vị cao làm người có điểm khó có thể đến tin. Nàng cũng nghĩ tới hay không muốn hành quỳ lệ đại lễ, chỉ là trong xương cốt hiện đại tư tưởng làm nàng quỳ không đi xuống, cuối cùng cũng chỉ là hơi hơi một thần phúc, hạ cẩm gặp qua đại nhân. Hạ cô nương miễn lễ, bản quan mãi nơi đây chi huyện. Muốn hỏi một chút về tối hôm qua việc hạ cô nương có ý nghĩ gì? Huyện Thái Gia thấy hạ cẩm biết chính mình thân phận lại vẫn không chịu hành đại lễ, tưởng đối hôm qua việc đối chính mình có ý kiến, mày gần như không thể phát hiện nhân lại, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là đối với trên giường người nhưng mày. Tiểu Mục Tửa căn bản không có phát hiện huyện lệnh đại nhân ánh mắt, một lòng sớm đã bay đến hạ cẩm trên người, nhìn kia mặt thân ảnh, tựa muốn dung ở trong mắt, khắc vào trong lòng. Huyện lệnh đại nhân nhìn tiểu mục này ánh mắt bất đắc dĩ thực, hắn cái này thuộc hiện tại sợ là vô pháp cùng hắn thương nghị công sự. Hồi đại nhân lời nói, tối hôm qua việc dân nữ bất quá là người bị hại, không dám vọng nghị, chỉ cầu đại nhân theo lẽ công bằng xử lý nghiêm trị ác nhân, còn dân nữ một cái công đạo. Nói xong lại là thi lễ, rõ ràng tương đối vừa rồi muốn cung kính nhiều. Huyện Thái gia xua xua tay ý bảo hạ cẩm miễn lễ, ngươi này nếu là đi thêm đi xuống chỉ sợ trên giường vị kia muốn đem ta chừng đã chết, cô nương, có từng thấy rõ hành hung người bộ dạng. Kỳ thật vừa rồi tới xem tiểu một khi đã biết là người phương nào việc làm, nay bất quá là làm theo phép mà thôi. Chưa từng, bất quá lúc ấy mục kích người đông đảo, tin tưởng có người thấy rõ hành hung người, mong rằng đại nhân tường tra. Hạ cẩm không có nói ra là tần tiêm tiêm, một là bởi vì nàng cũng không có nhìn đến tần tiêm tiêm hành hung, liền tính nàng tin tưởng hương nhi chi tử. Nhưng cũng không nghĩ đi đàm luận chính mình chưa thấy qua việc, nhị là nàng không nghĩ xả ra Hương Nhi, liền tính Hương Nhi nguyện ý làm chứng, nhưng cũng muốn băn khoăn đến lao thúc lao thẩm ý tưởng, huống chi Hương Nhi liền mau nghị hôn nếu là bởi vì chuyện này có điều ảnh hưởng đã có thể không hảo. Tiểu Mục nghe xong Hạ Cẩm nói, hơi hơi suy tư liền hiểu được, Cẩm Nhi chính là Cẩm Nhi liền tính lúc ấy lại hoảng loạn, chỉ cần cho nàng thời gian nàng tổng có thể xử lý tận thiện tận mỹ. Nếu hạ cô nương cũng không biết này hành hung người là ai. kia bản quan liền không quay rời, nay liền trở về tường thêm điều tra, này vô cơ phá hư hoa đăng hội, còn có ý định đả thương người. Một khi cha ra này hành hung người bản quan quyết không thể khinh tha đi, một bộ đầu hảo trước tính dưỡng, lần này bảo hộ ba tánh có công, bản quan nhất định tấu minh triều đình, một bộ đầu liền trở thụ phong thường đi. Nói vén lên và áo đứng dậy, ở hạ cầm nhìn không tới địa phương hướng tiểu mục chấp chớp mắt. Tiểu mục lười để ý đến hắn, dù sao hiện giờ như vậy chỉ sợ sớm đã có người chuyển tin đi trong kinh, nhiều hắn một người không nhiều lắm, thiếu hắn một người không ít, tiểu mục hướng hắn xua xua tay, đối với hạ cầm nói, Cẩm nhi, thay ta đưa đưa lăng đại nhân. Lăng đại nhân thỉnh, hạ Cẩm xoay người nhường đường, làm huyện Thái gia đi trước một bước, đem lăng đại nhân đưa ra tiểu viện, viện ngoại sớm, có nhà dịch chờ. huyện Thái gia liền ngồi trên tiểu kiệu nhỏ rời đi. Hạ cẩm mới xoay người chuẩn bị trở về phòng, ngẫm lại lại đi tiểu một phòng, nghĩ này sẽ hắn trong phòng cũng không ai hầu hạ, này dược cũng sợ là lạnh. Nói này một tử buổi sáng nói đi nha môn hồi bẩm tối hôm qua sự, như thế nào mới một hồi này lăng đại nhân đều lại đây, chẳng lẽ là trên đường bỏ lỡ? 8, 9, 97, 98 tiểu mục ghé vào trên giường đêm số, tính toán hạ cẩm bao lâu sẽ trở về, này còn chưa tới 100 đâu liền thấy hạ cẩm bảo được tức khắc mặt mày hớn hở cẩm nhi ngươi đã trở lại hạ cẩm sửng sốt ngươi biết ta sẽ trở về dược con không có ăn đâu nhìn như bất đồng đề tài lại vừa vặn trả lời hạ cẩm nghi vấn hạ cẩm đoan qua trên bàn chén thuốc thử xem trong chén độ ấm cảm giác không quá năng, cẩn thận đoan đến mép giường bởi vì tiểu mục thương ở sau lưng cùng cái mông cũng vô pháp ngồi dậy uống dược hạ cẩm chỉ có thể bưng chén một ngụm một ngụm nguy hán Này nhưng đem hắn nhạc hỏng rồi, sớm biết rằng bị thương, có này phúc lợi, đã sớm hẳn là an bài vừa ra mới là Nếu là hạ cẩm biết hắn lúc này ý tưởng, chỉ sợ hụt máu tâm đều có, nàng chỉ sợ tình nguyện đốn đốn cho hắn uy cơm, uy thủy cũng không muốn hắn bị thương. Một chén dược thấy đấy, tiểu mộc tử còn chưa đã thèm, nhìn trống chân chén đế không khỏi nhăn lại mi, trong lòng cảm thán này chén dược như thế nào ít như vậy này mau mau liền không có. Hạ cẩm thấy hắn ninh khởi mi tưởng dược quá khổ, thư tùy thân túi tiền móc ra một viên kẹo đưa vào hắn trong miệng, đây chính là nàng bị hống bảo nhi, này sẽ dùng để hướng hắn, thấy hắn thoáng dãn ra mày hỏi thế nào còn khổ sao. Ngọt tiểu mục này cũng coi như là từ trong miệng ngọt đến trong lòng, vẫn là cẩm nhi cẩn thận này đưa dược còn bị đường đâu, nàng đối chính mình cũng thật hảo. Hồi tưởng khởi tối hôm qua sự, hạ cẩm ngồi ở chỗ kia nhất thời cảm thấy không khí thập phần xấu hổ. Muốn tìm cái để tài liền nói, một đại ca khát không khác. Ta cho ngươi đảo chén nước đi. Tiểu mục khó được hưởng thụ hạ cẩm phục đáy tất nhiên là sẽ không phản đối. Lại nói chỉ mới vừa uống dược khi không cảm thấy. Này sẽ chính là cảm giác kia dược chính là từ trong miệng khổ đến trong lòng đi. Cho dù có này kẹo cũng áp không được, vẫn là uống nước súc súc miệng cũng là tốt. Cảm ơn, cẩm nhi. Tiểu mục thừa dịp hạ cẩm đưa qua thủy, lôi kéo nàng tay nhỏ làm nàng ở mép giường ngồi xuống nhìn kỹ này tiểu nhân nhi cũng không biết chính mình là chứ cái gì cổ cố tình liền nhìn chúng như vậy cái tiểu hoa nhi nhìn hạ cẩm tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ tiểu mục trong lòng mỹ tư tư nhịn không được tưởng thân thượng một ngụm lại sợ đường đột gia nhân trong lúc nhất thời mạnh uống lên một đại hồ thủy kết quả làm cho chính mình bò nằm khó ăn cố tình chính mình hành động không tiện lại sợ làm hạ cẩm xấu hổ không thể không chịu được thẩm thanh phong lại đây cho hắn đổi dược khi liền thấy hắn này cứu dạng Làm sao vậy, chính là miệng vết thương khó chịu. Anh, không có gì. Là đổi dự sao? Tiểu Mục trong lòng cảm kích Thẩm Thanh Phong tới kịp thời. Thẩm đại ca hảo. Hạ Cẩm ở chỗ này gặp Thẩm Thanh Phong thật là có điểm ngượng ngùng, tất ý chính mình một cái cô nương ngốc tại nam nhân trong phòng không rất giống lời nói, liền tính là nhận ủy thác cùng Mục Tử cũng là không ổn. Cẩm Nhi muội muội, cũng ở a, buổi sáng dược nhưng ăn. Thẩm Thanh Phong lời này là hỏi Hạ Cẩm Hắn biết muốn ra hỏa này uống thuốc có bao nhiêu khó khăn, nói vậy mục tử là chị không được hắn mới thỉnh hạ cầm lại đây. Ăn, chỉ là một đại ca làm như có điểm không thoải mái. Hạ cầm đem tiểu mục dị thường nói cùng thẩm thanh phong nghe. Nga, ta đây thế hắn nhìn xem. Thẩm thanh phong cảm thấy không quá khả năng, ngày hôm qua cho hắn sát dược nếu là có vấn đề đều qua một đêm, phải có vấn đề sớm nên có, cũng sẽ không chờ đến này sẽ. Nhưng là vẫn là không yên tâm cho hắn đem mạch, phát hiện liền vô dị thường, liền muốn nhìn một chút có phải hay không miệng vết thương vấn đề. Hạ cẩm xem này tình hình chính mình không có phương tiện ở đây liền cáo từ rời đi, hạ cẩm này vừa đi tiểu một đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau, mau đỡ ta đi ngoài. Thầm thanh phong sử sốt, nháy mắt phản ứng lại đây, này tư khắc thường nguyên lai like là nghẹn, này nếu là cười ra tới không biết về sau có thể hay không bị trả thù. Ngẫm lại vẫn là cố nén cười ngoan ngoan đỡ hắn đi tẩy dư gian. Sáng sớm hôm sau mùa hè liền mang theo người nhà đi trở về, ứng mộc tử nhờ làm hộ hạ cẩm lưu lại ở tiểu mộc vết thương khỏi hẳn phía trước thế hắn sát thuốc, thuận tiện phối hợp huyện Thái gia điều tra hoa đăng hội thượng cố ý đả thương người việc. bất đắc dĩ bảo nhi không muốn cùng hạ cẩm tách ra chỉ có thể làm hắn cũng lưu lại. Chỉ là không biết là cố ý vì này vẫn là thế nào mãi cho đến xảy ra chuyện một tuần lúc sau tần tiêm tiêm mới bị từ nơi khác gì ra chóc nã quý án. Lúc này tiểu mục thân mình cũng hảo rất nhiều, trên cơ bản có thể xuống giường, ra roi thuốc ngựa đưa đi kinh thành tin tức cũng co hồi âm, hán vị kia phi thường tầm thường mẫu thân, chỉ đối hắn bị thương sự chỉ trở về câu, không chết được liền thành, nam tử hán chửa chút xẻo càng anh khí. Ngược lại tương đối với hạ cẩm chấn kinh việc, nhà nàng lao nương vẫn nộ không thôi. Càng là làm người mang lên nhà nàng thân thân tướng công tử tay viết thư tử ra rồi thúc ngựa đưa cho nơi đây huyện lệnh, lệnh cưỡng chế nghiêm trị không tha. Đối mặt bất công phu nhân, mục tử trong lúc nhất thời cảm khái muôn vàn, thiếu ra ngài thật là phu nhân thân sinh sao. Không phải là cùng hạ tiểu thư ôm sai rồi đi, tuy rằng ngẫm lại cũng không có khả năng, nhưng vẫn là làm hắn nhịn không được như vậy hoài nghi. Thần tiêm tiêm bị chảo trở về ngày đó huyện Nha liền thăng đường thẩm tra xử lý này án. Hạ cẩm theo đám người cùng đi nhìn huyện Thái ra thang đường, chỉ thấy tần tiêm tiêm quỷ gối đường hạ, này trốn đi hơn 10 ngày cả người gầy chỉ còn lại có da bọc xương, cũng không biết nàng là như thế nào chịu được tới. Đối mặt đường thượng huyện lệnh hỏi chuyện, nàng cũng hốt hoảng không biết cái gọi là đường hạ sở quỷ người nào. Kinh đường một một vang, chung quanh tức khắc gan tính lại, tất cả mọi người nhìn đường hạ quỷ xuống người. Tần, tần tiêm tần tiêm tần tiêm tiêm nhìn nghiêm ngặt công đường bị dọa run bẩn bật. Sở phạm chuyện gì? Đả thương người tần tiêm tiêm thành thành thật thật trả lời, không dám có điều giấu giếm. hư, tần tiêm tiêm ngươi lá gan cũng thật không ít, ngươi cho rằng ngươi sở phạm chỉ là đả thương người chi tội, ngươi quay dối bổn huyện trù bị đã lâu hoa đăng hoa, có ý định đả thương người, làm 10 năm một lần hoa đăng hội nhân ngươi mà hủy trong một sớm, khiến cho bổn huyện thương hộ toàn bị tổn thất, càng là trọng thương bổn huyện bộ đầu, ngươi cũng biết tội. Ngắm lại vốn dĩ chủ bị thật lâu hoa đăng hội vốn định nương lần này hội đèn lồng hấp dẫn nơi khác thương nhân nhìn xem nơi đây phồn hoa, vì bản địa đưa tới thương cơ, nhưng kết quả lại làm người nhìn đến chính là người đàn bà đanh đá hoành hành, ác ý đã thương người hình ảnh, như thế nào không cho này huyện Thái gia sinh khí. Đưa ngoại chờ phán xét không ít thương hộ nhân ra càng là sôi nổi ồn ào đại nhân muốn nghiêm trị người này, chúng ta chuẩn bị gần nửa tháng hoa đăng hội khiến cho nàng như vậy làm hỏng. Ta đi vào như vậy nhiều đặc sản hiện tại còn tất cả tại phô đâu. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng để ép không ít hóa, này đó đều là vì hoa đăng hội chuẩn bị, hiện tại giống nhau cũng bán không ra đi, làm nàng bồi. Đứa ngoại chỉ trích thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bang kinh đường mục thật mạnh đánh rơi xuống, yên lặng. Thần tiêm tiêm, người nhưng nhận tội. Dân nữ biết tội, dân nữ biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng. Mấy ngày nay tới giờ nàng không quá quá một ngày ngày lành, ngày ngày lo lắng hái hùng, ăn không ăn ổn, ngủ không ăn ổn. Vốn dĩ nghĩ bắt trở về, cũng chỉ là đã thương người tội danh, tội không đến chết, không nghĩ tới hiện tại nhiều một cái quay rối hoa đăng hội tội danh. Lần này hoa đăng hội là trong huyện chuẩn bị mở này tội danh khả đại khả tiểu, này nếu là huyện lệnh đại nhân không truy cứu cũng liền không có chuyện gì, nếu là nhất định phải truy cứu. Này quấy rối nha môn công vụ đã có thể đủ nàng uống một hồ, húng chi muốn hại người không hại, lại bị thương trong nha môn người. Tần tiêm tiêm quỷ sát đất cầu tình, đầu khái bang bang vang, huyện Thái ra một phách kinh đường một ý bảo nàng an tĩnh, nhìn đường hạ cái này ác độc nữ nhân lăng huyện lệnh thật muốn phán nàng cái thu sau hỏi trảm, chính mình vất vả hơn nửa năm, mới đã thông sở hữu khớp xương thỉnh không ít nơi khác thương khách làm cho bọn họ tới tham gia này hoa đăng hội, kết quả lại làm nữ nhân này làm tạp chỉ là người nào đó lại không nghĩ như vậy tiện nghi nàng. Tiếc hảo, nếu ngươi đã nhận tội, bản quan liền phán ngươi lưu đầy 3 ngàn giảm, xung nhập quân doanh, ngươi như phủ. Tần tiêm tiêm nghe mạng nhỏ bảo vệ, chỉ là lưu đầy, xung quân nào có không muốn đạo lý, liên tục bái tạ. Dân nữ phụ cảm ơn đại nhân. Lại là thật mạnh mấy cái văng đầu, sợ đây là khái nhẹ, đường thượng vị kia đại nhân lập tức liền phải sửa án dường như. Sư ra, Làm nàng ký tên đi, chỉ thấy kia được xưng là sư gia người lấy ra tòa thẩm hồ sơ vụ án đặt ở tần tiêm tiêm trước mặt, mà nàng gấp không chờ nổi ấn thượng thủ ấn. Hạ cẩm không rõ đã nhiều ngày tần tiêm tiêm đến tuột cùng gặp cái gì, thế nhưng làm nàng như thế dễ dàng nhận tội, lấy nàng đối tần tiêm tiêm chỉ có vài lần chi duyên hiểu biết, nữ nhân này không có khả năng như thế dễ dàng nhận tội, chẳng sợ chứng cứ vô cùng xác thực. Hùng chi hôm nay thang đường chính là giống nhau chứng cứ cũng không đưa ra, tuy rằng nàng đoán này lăng đại nhân chỉ sợ chuẩn bị rất nhiều. Lui đường theo sau kinh đường một một tiếng rơi xuống, về tần tiêm tiêm đã thương người án liền hoàn mỹ hạ màn, nhìn lần này đường thẩm hạ cẩm đối này lăng huyện lệnh không thể không nhìn với con mắt khác, nói này lăng huyện lệnh đến là tuấn tú lịch sự, lại là cái lòng dạ hiểm độc hát gan. Nay tần tiêm tiêm khả năng nhất thời không biết này xung nhập quân doanh là vì sao. Nhưng là làm xem nhiều cổ trang kịch hiện đại người hạ cẩm không có khả năng không biết, nay từ xưa nữ tử xung nhập quân doanh chỉ có vì quân kỹ, nếu là tần tiêm tiêm biết cuối cùng chính mình sẽ là như vậy kết cục chỉ sợ tình nguyện vừa chết. Hạ cẩm từ đầu đến cuối cũng không gặp này tần tiêm tiêm cha mẹ, cũng không biết này hai người là bởi vì nữ nhi sống hạm như thế đại họa xấu hổ với gặp người, vẫn là bởi vì sợ bị liên lụy. Mấy ngày nay bởi vì hạ cẩm tỉ mỉ chiếu cố cùng thẩm thanh phong cao siêu y nghệ thuật, tiểu mục thương thế đã hảo hơn phân nửa, xuống giường đi lại đã không thành vấn đề, chỉ là vì làm hạ cẩm ở lâu mấy ngày, này tư vẫn luôn ghé vào trên giường trang bệnh. Hạ cẩm cũng hỏi qua thẩm thanh phong về tiểu mục tình huống, đối với hắn trang bệnh việc trong lòng hiểu rõ, chỉ là không nói ra thôi. Từ nha môn trở về, hạ cẩm nghĩ hôm nay liền phải hướng tiểu mục cáo tử. Đã nhiều ngày đều ở tại này nhất phẩm khách điếm, mùa hè ban ngày thời điểm thường xuyên lại đây, đối ngoại chỉ nói hạ cẩm lưu tại trong thành chuẩn bị khai cửa hàng sự, hiện giờ cũng có hơn 10 ngày thời gian lại không quay về ca ca sẽ lo lắng. Chỉ là đã nhiều ngày hạ cẩm đến là cũng không chậm trễ, trừ bỏ cấp tiểu một chuẩn bị tam cơm cùng chén thuốc thời gian, nàng cũng tại đây thị trấn xoay chuyển, đến thật là làm nàng tìm được rồi hai nơi cửa hàng. Này sát đường, cửa hàng phần lớn, cấu tạo đều không sai biệt lắm, đều là sát đường hai tầng mặt tiền cửa hiệu, mặt sau có cái sân, đồ vật các tam gian xương phòng còn có cái phòng bếp. Chỉ là một chỗ liền cùng nhất phẩm hiên ở cùng con phố ở bất quá là ở thành đông đến cùng kia thị phố không xa, vị trí là chật điểm nhưng tốt xấu này, phố cũng là này trấn trên chủ phố, một khác chỗ thì tại này tới gần bờ sông trên phố này, chính là này hai nơi một chỗ là thuê một khác chỗ lại là bán. Này các phương diện điều kiện tới nói hạ cẩm càng vừa ý này bên sông cửa hàng, bởi vì này bên sông mặt tiền cửa hiệu vốn chính là mở tiểu lầu, chỉ cần một lần nữa xoát thượng một lần sơn liền có thể không cần đại tu, bản ghế càng là đầy đủ hết. Này giang mặt tuy nói không khoan, thủy cũng không thâm, nhưng tốt xấu là bằng thủy, từ xưa lấy thủy vì tài, làm buôn bán lâm thủy tự nhiên càng tốt. Chỉ là này chỗ cửa hàng bởi vì tiểu lầu lão bản tuổi lớn, Năm trước con trai độc nhất lại bệnh chết không nghĩ tại đây nhìn vật nhớ người, liền nghĩ về quê dưỡng lao đi, nơi này cửa hàng là tính toàn bán, hạ cẩm nhất thời có điểm khó xử, nhà mình có bao nhiêu gia sản nàng không tính quá, mua này gian tiểu lầu hẳn là đủ rồi, chỉ là nàng không chính mình đã làm sinh ý, vạn nhất muốn bồi nên như thế nào giống cả tẩu giao đái. Mùa hè trước hai ngày vào thành khi cùng hạ cẩm nói tốt hôm nay tiếp nàng trở về, sáng sớm liền tới rồi khách điếm. Trưởng quầy sớm A. Nha, là hạ lão bản A, sớm như vậy liền tới tiếp muội tử, không khéo kia hoa đăng hội thượng đã thương người án hôm nay đường thầm. Này hạ cô nương mới ra đi sợ là đi nha môn, ngài đợi chút. Lý trưởng quầy thấy mùa hè vội từ trên tủ ra tới, nhiệt tình tiếp đón. Mùa hè ngượng ngùng chắc tay, lý trưởng quầy nhưng đừng khai ta vui đùa, ta nơi nào là cái gì lão bản bất quá là cái ở nông thôn há tử. Lý trưởng quầy cười cười không cùng chí không, nghe tôn trưởng quầy cùng lưu trưởng quầy nói qua hạ ra sự, trong lòng không cấm cảm thán, người này nào thật là thời sự vô thường, ai có thể nghĩ vậy không nơi nương tựa hai anh em là có thể đã phát ra đâu, khó được chính là hai huynh muội này đều không phải chưng dương. Lý trưởng quầy ngài vội vàng ta đi xem tiểu mục đi. Đi thôi. Mùa hè nói liền hướng hậu viện đi, nay khách điếm hắn cũng đã tới không ít trở về. Này quen cửa quen nẻo đến cũng không cần ai mang theo, mục tử đang ở trong viện đánh quyền, thấy mùa hè lại đây vội vàng thu chiêu thế, hạ đại ca hôm nay sớm như vậy. Ân, hôm nay lại đây tiếp cẩm nhi trở về, tiểu mục thương thế nào? Mùa hè thấy tiểu mục kia phòng môn còn đóng lại nói vậy tiểu mục còn ở nghỉ nơi. Khá hơn nhiều, miệng vết thương đều kết vậy. Mục tử cầm một bên áo đông mặc vào. Vừa mới đánh quyền đã phát hãn này nếu là không mặc một hồi lâu chứ lạnh đã có thể không hảo. Tiểu mục còn không có tỉnh, mục tử liền thỉnh mùa hè đi tự mình trong phòng ngồi một lát, không nhiều lắm trong chốc lát hạ cẩm liền đã trở lại, đem đã sớm thu thập tốt bao vây giao cho mùa hè. Bảo Nhi đâu? Mấy ngày này bảo Nhi nhưng đều là đi theo hạ cẩm, thế nào này sẽ cẩm Nhi đều đã trở lại cũng không gặp bảo Nhi, mùa hè không khỏi luôn cuống. Ở mục đại ca trong phòng đâu? Mùa hè sừng sốt đây là có chuyện gì, không rõ nguyên do nhìn hạ cẩm chờ nàng cấp giải thích. Hôm qua cái bảo nhi cùng một đại ca chơi cờ chơi đâu, không muốn trở về chỉ có thể làm hắn ở kia nghỉ ngơi. Nghe xong hạ cẩm giải thích mùa hè cũng phong khoáng tâm, nay cẩm nhi tuổi còn nhỏ nhưng ngàn vạn không thể ra gì sai lầm. Nếu là hạ cẩm biết hắn ca trong lòng tưởng cái gì chỉ sợ sẽ tưởng gõ khai hắn ca đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Ca Hôm nay ta nhìn đến tần tiêm tiêm, lang đại nhân thăng đường cấp phán, lưu đẩy ba ngàn giảm, xung quân xung quân. Hạ cẩm nói bình bình đạm đạm, mùa hè lại tưởng còn chưa hết giận, chỉ nói một câu, xứng đáng. Ca tính, ngươi như vậy, tẩu tử trên mặt cũng khó coi. Hạ cẩm biết mùa hè chỉ cần một gặp được chuyện của nàng liền dễ dàng tận bao. Ngươi tẩu tử là cái minh bạch người, nàng sẽ không nhân như vậy liền có tương pháp. Hạ Cẩm không cấm có đi lên gõ hắn đầu xúc động, nàng này ở đều đã chạy đi đâu, tẩu tử tự nhiên sẽ không bởi vì việc này quấy nàng, nhưng là nhất định tẩu tử mới là hắn thân cận nhất người, Kaka lại luôn là bởi vì chính mình sự suốt ruột thương hỏa, chỉ sợ nhật tử lâu rồi tẩu tử muốn ghen. Huynh muội hai người chưa nói bao lâu, liền thấy Bảo Nhi bước càng chân, lão đảo siêu vẻo chạy tới, Hạ Cẩm ngồi xổm xuống tiếp được nho nhỏ nhân nhi. Tiểu gia hỏa cao hứng ở hòa nhã thượng in lại một cái môi thơm, mâu thân. Lại hướng mùa hè ngọt ngào cười kêu cứu cứu. Hạ cầm ôm bảo nhi chạm đem lên, mùa hè nhẹ nhàng vuốt bảo nhi đầu nhỏ, bảo nhi, cứu cứu tới đón ngươi về nhà, ngươi tưởng mợ cùng muội muội sao. Tưởng tiểu gia hỏa đáp đến thập phân dứt khoát, hắn ở chỗ này nhất tưởng chính là muội muội, làm như nghĩ đến cái gì lại như mày, mâu thân, có thể cho cứu cứu đem một thúc thúc cũng tiếp trở về sao. Hạ cẩm cùng ca ca lướt nhau, đều là vẻ mặt không rõ, đây là có chuyện gì, vì cái gì muốn đem một thúc thúc tiếp trở về. Hạ cẩm tò mò không thôi, tựa hồ tiểu gia hỏa này từ gặp qua tiểu mục, liền đối hắn đặc biệt thân cận dường như. Chúng ta đều đi rồi, Mục thúc thúc một người ở chỗ này nhiều cô đơn, nhiều đáng thương a. Bảo nhi nói ra tưởng tiếp tiểu mục cùng nhau hồi trả giá nguyên nhân. Hạ cẩm đem hắn ôm đến bên cạnh bàn đặt ở trên ghế ngồi xuống sau đó chính mình liền ngồi ở hắn đối diện, nghiêm túc nhìn hắn, bảo nhi, mục thúc thúc ra liền ở chỗ này, nơi này có hắn bằng hữu cùng thân nhân, không thể bởi vì ngươi thích hắn liền đem hắn tiếp đi, như vậy hắn thân nhân cùng bằng hữu sẽ tưởng hắn, này cũng có hắn bằng hữu cùng thân nhân, cho nên hắn không cô đơn cũng không đáng thương, tựa như bảo nhi cùng mẫu thân ở bên nhau bảo nhi còn cảm thấy cô đơn sao? mùa hè đứng ở bên cạnh nghe hạ cẩm đối với bảo nhi giảng đạo lý. Tuy nói hắn biết Bảo Nhi thông minh nhưng hắn không cho rằng Bảo Nhi có thể nghe hiểu Cẩm Nhi đang nói cái gì, vốn định làm nàng đừng làm khó Bảo Nhi. Chỉ thấy Bảo Nhi nho nhỏ tự hỏi một lát nói, Bảo Nhi cùng mẫu thân ở bên nhau một chút cũng không cảm thấy cô đơn, như vậy có phải hay không một thúc thúc cùng nương ở bên nhau cũng liền không cô đơn đâu, chúng ta đây đem hắn mang về được không? Hạ Cẩm tưởng một đầu đâm chết ở trên bàn tính ngoài cửa nghe lén người nào đó ở trong lòng vì bảo nhi đại đại điểm cai tán, thật là không bạch đau tiểu gia hòa này. Hạ cẩm lý lý tư như vô vô bảo nhi đầu nhỏ, đúng vậy, ngươi cùng mẫu thân ở bên nhau sẽ không cô đơn, một thúc thúc cũng muốn cùng nàng mẫu thân ở bên nhau mới sẽ không cô đơn, cho nên chúng ta không thể mang đi một thúc thúc, mà là làm hắn đi tìm hắn mẫu thân mới đúng. Mùa hè nghe hạ cẩm nói, mặt nhất chịu nhất chịu, Cẩm nhi ngày thường chính là như vậy lừa dối bảo nhi sao? Cũng mệt bảo nhi thông minh không bị nàng lừa dối choáng váng. Ngoài cửa người nào đó dở khóc dở cười, thật không hiểu là nên nói hắn cẩm nhi cơ linh vẫn là nói nàng xảo trá mới đúng. Bảo nhi bị lừa dối sửng sốt sừng sốt, mẫu thân nói giống như đều đối, nhưng là giống như nơi nào lại có không đúng, Bằng hắn đầu nhỏ như thế nào thông minh cũng lăng là tưởng không rõ. Hạ cẩm cùng tiểu một đám người cáo biệt, Theo mùa hè trở về thôn khi đã mau buổi trưa, lão thẩm sáng sớm liền đến nhà nàng chờ, nhà đầu này nhưng đến hảo hảo nói nói, người khác không biết nàng còn có thể không biết, đã nhiều ngày chỉ sợ đều là ở chiếu cố nàng kia ân nhân cứu mạng. Tuy nói này tri ân báo đáp là chuyện tốt, nhưng là này nam nữ không đừng, húng chi này trai chưa cưới nữ chưa gả nếu là không biết tị hiểm bị người nắm ngay trổ hiểm, chỉ sợ đời này liền hủy. Này một chút hạ cẩm trở về tự nhiên không thể thiếu lao thẩm vừa lật hấn giới cẩm nhi ngươi là cái biết sự, việc này làm được ngươi làm lao thẩm nói như thế nào ngươi hảo, cô nương này ra danh tiết là cỡ nào quan trọng, này thật muốn làm người truyền ngại lời nói nhưng sao sinh là hảo, chính là ngươi ca ngươi tẩu tử cũng muốn làm người chọc cuộc sống. Hạ cẩm nghe lão thẩm nói cúi đầu không nói, là chính mình thiếu cân nhắc, quan nghĩ tiểu mục là bởi vì cứu chính mình mới bị thương. Không đành lòng cự tuyệt một tử thỉnh nàng giúp đỡ chiếu cô tiểu một sự, nhưng như thế nào đã quên đây là cổ đại, nhưng không thể so hiện đại cảm thấy chiếu cô sinh bệnh bằng hữu cũng là không gì đáng trách sự. Trầm tư một lát, hạ cẩm ngẩng đầu thành thành khẩn chịu nói, Lao thẩm, việc này là ta thiếu cân nhắc, về sau sẽ không như vậy nữa. Lao thẩm nghe nói nàng lời nói sắc mặt cũng đẹp chút, ai, Lão thẩm nói như vậy cũng là vì ngươi hảo, về sau cũng không thể lại hồ đồ. Ngươi còn nhỏ cũng không thể như vậy mơ hồ đem cả đời bồi bên trong. Nhưng Minh Bạch Hạ Cẩm nhất thời sắc mặt có điểm tái nhợt, gật gật đầu nói: Lão Thẩm, ta hiểu được. Minh Bạch Liên Hảo, Minh Bạch Liên Hảo nói cũng không nhiều lắm lưu liền đi trở về. Lâm Thị Lưu nàng ăn cơm trưa, nàng lại nói phải đi về nấu cơm đâu, liền không để lại. Lâm Thị ở Lão Thẩm phía trước vị trí ngồi hạ, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt Hạ Cẩm cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi. Hạ cầm hồi tưởng lão thẩm lời nói mới rồi, là chính mình đại ý, còn hảo tiểu một bọn họ không có khởi cái gì ý xấu, nếu là có tâm người tùy ý nhuộm đấm một chút, chính mình chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thời đại này nếu là nữ tử hủy hoại danh tiết chỉ có hai con đường hảo tẩu, một là cái kia hủy ngươi danh tiết người nguyện ý nạp ngươi, cũng chính là làm tiếp hủy hoại danh tiết nữ nhân là không thể làm vợ cho nên hai bên nam nữ thực sự có ý. Như vậy nam nhân kia càng hẳn là lấy nữ hài tử danh tiết làm trọng, một cái khác chỉ có thể bị người trong nhà đưa vào am làm ni cô đi, lấy mùa hè đối nàng để ý tình nguyện dưỡng nàng cả đời cũng không thể đưa nàng đến am tử chịu khổ. Tuy nói nơi này nam nữ đại phòng cũng không lợi hại, có khi hai bên nam nữ nghỉ thân khi còn có thể tại người nhà cùng đi hạ thấy thượng một mặt tương xem tương xem, nhưng là nàng lần này đích sắc quá mức điểm có thể nói là cùng tiểu mục ở cùng dưới mái hiên chung sống mười dư thiên làm lao thẩm như thế nào không vì nàng lo lắng nhi tẩu tử vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình hạ cẩm hơi hơi mỉm cười dắt lâm thị tay đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tẩu tử ta không có việc gì chỉ là suy nghĩ cẩn thận một ít việc lâm thị thấy nàng thật sự không có việc gì liền lôi kéo nàng đi ra ngoài ăn cơm hạ cẩm không ở mấy ngày nay trong nhà đều là lâm thị ở xử lý này liền chỉ dùng cơm này khối liền tách ra đi, này hạ ra mấy người cùng nhau ở nhà chính dùng cơm, mà đến làm giúp mấy người tắc tử là thị mang theo ở Tây Sương an bài cơm. Như vậy hạ ra mấy người tưởng ở cơm thượng kéo kéo việc nhà, nói chuyện sự tình đến cũng phương tiện nhiều, hạ cẩm đối lâm thị lại là nhìn với con mắt khác, chính mình vốn cũng nghĩ tới song năm liền đem này khối tách ra không nghĩ tới chính mình đều còn chưa nói tẩu tử liền an bài thỏa. Hạ cầm cấp lâm thị gấp một chiếc đũa đồ ăn, tẩu tử mấy ngày này vất vả ngươi. Lâm thị cũng cấp hạ cầm gấp một chiếc đũa, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta này không phải hẳn là. Tẩu tử tuy rằng không nói, nhưng nàng cũng nhìn ra được đây là phí vừa lật tâm tư, nhìn lâm thị càng ngày càng có thể đương ra quản sự. Trong nhà sự trên cơ bản cũng không cần nàng ngọc lòng, này về sau đi chấn trên khai cửa hàng, trong nhà sự nàng cũng yên tâm nhiều. Cầm nhi. Ngươi lần trước nói xem cửa hàng sự, hiện tại thế nào? Mùa hè buông chiếc đuối nhìn hạ cẩm, lấy hạ cẩm tính tình mấy ngày nay căn bản không có khả năng nhàn dối, chỉ sợ là đã có mặt mày. Nhìn, có hai nơi cũng không tệ lắm. Nói liền đem này hai nơi tình huống nhất nhất nói, hai huynh muội nói liền đã quên canh giờ, lâm thị yên lặng cơm nước xong, cũng không quấy giày này hai người, nghe hắn nói không sai biệt lắm, liền đi đem này đồ ăn lại nhiệt biến. Cầm nhi... Vậy ngươi ý tứ là càng vừa ý bờ sông kia cửa hàng. Mùa hè nghe Hạ Cẩm nói xong, kia hai cửa hàng hắn tuy không biết bộ rắn gì, nhưng chấn trên còn tương đối thủ, vào chỗ trí mà nói, này bờ sông cái kia cửa hàng đích xác hảo điểm. ân nhưng là kia lão bản nói kia cửa hàng chỉ bán không thuê, hợp lại muốn một ngàn lượng bắt đầu. Lâm Thị bưng nhiệt quá đồ ăn chậm rãi mà đến, Hạ Cẩm vội vàng đứng dậy nhận lấy. Một ngàn lượng là có điểm nhiều. Bất quá hiện tại nhà mình hẳn là vẫn là có thể lấy ra tới, liền cẩm nhi năm trước mân mê măng làm cùng đậu giá này hai dạng rau dưa đều đại tránh một bút, tuy nói đều không phải cái cái gì thứ tốt đi, nhưng là vật lấy hi vì quý sao. Mùa đông rau dưa vốn là thưa thớt, đại bộ phận nhân ra muốn ăn tố cũng chỉ có thể ăn thượng trước kia yêm dưa muối, đối với nhà có tiền tới nói liền tính này mùa đông rau dưa so thịt còn quý, bọn họ lại không phải ăn không nổi. Tự nhiên cũng liền đối đồ ăn giới quý thái quá cũng liền không sao cả, huống chi lại có nhất phẩm lâu cái này khách hàng ở không sợ bán không ra đi, rất nhiều tiểu lầu tưởng đính còn đính không đâu. Đơn này hai dạng năm trước ít nói cũng tránh ngàn nhì trăm lượng. Tương đối đường phường tránh đã có thể không đủ nhìn, bởi vì nhân thủ thiếu, hạ cẩm tâm tư cũng không ở này mặt trên lúc trước hai cái này xưởng cũng không phải vì có cái ổn định tiền thu bái, nhưng liền tính thiếu cũng tránh gần trăm lượng. Ngươi tính toán cùng tiểu mục hợp tác sao? Không khó trách mùa hè nghĩ nhiều, bởi vì phía trước hạ gia sinh ý đều là cùng tiểu mục ở hợp tác. Không cần, cái này ta tưởng chính mình làm. Trước kia là không có biện pháp, không tài chính không nhân mạch, hiện tại nàng cũng tưởng có điểm chính mình sự nghiệp. Nhà mình sinh ý tổng nhất ở nhân gia trong tay, làm hạ cẩm như thế nào đều cảm giác không thích hợp, tuy rằng nàng tương đối lười cho rằng nằm ở nhà lấy tiền cũng khá tốt. Nhưng là dù sao cũng phải có điểm cái gì ở chính mình trong tay mới có thể an tâm, không thể trách nàng đa tâm tuy rằng tiểu mục hiện tại đối với các nàng ra khá tốt, nhưng là về sau đâu. Liên tính không vì chính mình cũng đến vì ca tẩu cùng bọn nhỏ giấu nghề. Kia một khắc gian muốn nhiều ít tiền thuê. Mua hệ tính toán này cửa hàng là mua nổi, chỉ sợ này mặt sau trang hoàng cái gì đến độ đắc dụng tiền chỉ sợ trong nhà tiền bạc không nhất định sung túc. Một năm một trăm lượng. Này một trăm lượng cũng không tiện nghi, hợp lại này mười năm tiền thuê cũng có thể mua kia gian cửa hàng. Này một so đối phía trước kia ra cửa hàng giá cả còn thật lòng không quý, mùa hè cũng lâm vào trong hai cái khó này. Nhà ta hiện tại có bao nhiêu bạc? Nhà này tiền bạc vẫn luôn là lâm thị quản, mùa hè cũng biết cái đại khái, liền dò hỏi lâm thị. Ngân phiếu hợp lại có một ngàn lượng, còn có năm mươi lượng nén bạc cùng mười ba lượng bạc vụn. Từ hạ cẩm đề qua muốn ở chấn trên khai cửa hàng sau lâm thị liền đem trong nhà sở hữu bạc đều tính toán một lần, này đã là trong nhà sở hữu bạc. Hạ cẩm tính toán này mua kia cửa hàng tiền là đủ rồi, tuy nói không cần như thế nào trang hoàng, nhưng là còn phải tu chỉnh một chút, chỉ là này rèn này đồng lò đồng nồi này tiền đều không đủ, chỉ là nàng nhất thời cũng không có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp, muốn nói này một ngàn nhiều lượng bạc này muốn đặt ở người bình thường ra đều có thể khoái khoái hoạt hoạt quá cả đời nhưng là thật muốn làm điểm mua bán lại không đáng giá cái gì mùa hè thấy hạ cẩm khó xử như vậy không khỏi đau lòng lên muội tử vì trong nhà nhọc lòng thao phổi chính mình một chút cũng giúp không được vội nghĩ mùa hè nói ra ý nghĩ của chính mình nếu không ta đi ra ngoài một điểm ca tính việc này cũng không vội khai cửa hàng chỉ là một cái ý tưởng cũng không cần thiết hiện tại liền làm không phải Hạ cẩm cười cười an ủi mùa hè, này thân bằng quê nhà đều là nông hộ, người nói này mượn một hai, hai hai đua khâu thấu có lẽ còn hành, này thật muốn mượn cái mấy trăm lượng, chỉ sợ sở hữu gia nghiệp hợp lại cũng không đáng giá nhiều như vậy, nàng ca nhận thức bao nhiêu người nàng còn không biết, vẫn là không cần dạy hắn khó xử. Có lẽ là nàng quá nóng nội, lấy hiện tại trong nhà điều kiện cũng không phải không thể quá, này cửa hàng từ từ lại khai không phải thành. Tội gì khó xử người trong nhà đâu. Này bữa cơm cũng ăn thời gian có điểm dài quá. Lâm Thị sớm đem bảo nhi uy xong đưa lên giường ngủ đi. Hai anh em tốc độ cơm nước xong. Hạ cẩm cùng Lâm Thị cùng nhau triệt chén đũa, Liền bản thân đi Tây Sương. Này đường phường dạo qua một vòng. Thấy cái làm giúp thím từng cái chào hỏi. Nhìn các nàng hiện tại trên tay việc cũng rất thành thạo. Không có gì yêu cầu nàng chỉ điểm. Tùy tay cầm lấy một cái kẹo đặt ở trong miệng thường thường. Trái cây thanh hương cùng đường ngọ hương hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, này có thể so hiện tại trái cây đường tư vị hảo quá nhiều, thiếu sắc tố cùng chất bảo quản, đây mới là thuần khiết trái cây đường. Xem nàng kia vẻ mặt thỏa mãn dạng, lưu thẩm nhịn không được treo gẹo nàng, cẩm nhi nha đầu đây là an vương mẫu nương nương bàn đảo sao. Thấy thế nào đều phải thành tiên A. Thím nhóm làm được đường có thể so vương mẫu nương nương bàn đảo hảo. Này đào tiên chính là 3.000 năm nở hoa 3.000 năm kết quả tiên phẩm, chúng ta loại này phàm phu tục tử nào có cơ hội phẩm thường, thím nhóm làm đường chính là chân chân thật thật có thể ăn đến, này ăn ở trong miệng chính là ngọt đến trong lòng A. Này mấy cái thím người đều không tồi, thích chỉ đùa một chút gì đó, hạ cẩm cũng không tức giận, chỉ cùng các nàng đùa giỡn. vai vị ở nhà nàng làm giúp thím nghe được nàng nói như vậy một đám cười nở hoa, lưu thẩm. Xem ra hôm nay cái này kẹo trái cây thật là ngọt không ít, ngươi xem cẩm nhi chỉ ăn một viên này cái miệng nhỏ ngọt Nga Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì may mà ngồi xuống cùng các nàng cùng nhau xoa đường cầu, này mấy cái thím giữa lý thị tuổi muốn tiểu chút, người cũng chắc nịch chút, hạ cẩm may mà đem này ném đường sự liền giao cho nàng. Này sống tương đối cùng loại với làm mì sợi sống, chỉ là cái này có điểm bất đồng, ở phòng trong lập một cây có gỗ, Đem thiết câu cố định ở trên có gỗ, đem mới ra nổi đường ở trên thất qua lại xoa, đợi cho đường áp dán chắc, liền ném đến câu tử đi lên hồi kéo xuống tới lại đóng sầm đi, phải có nhất định lực đạo mới có thể làm tốt. Hạ cẩm suy xét đến này sống sắc có điểm khiến người mệt mỏi, liền làm nàng ném quá một hồi đường sau liền có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chờ tiếp theo nổi đường ra nổi liền thành, chỉ là này Lý Thị cũng là cái thật sự người, nhìn Lưu Thị cùng Trương Thị đều ở kia xoa đường cầu. Nàng một người ngồi ở kia nghỉ ngơi cảm giác quái ngượng ngủng, trừ phi thật sự mệnh thực, bằng không luôn là lại đây cùng các nàng làm một trợ. Ném tốt đường liền từ lưu thị đem chúng nó xoa thành thon dài thon dài trường điều sau đó cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn đặt ở một bên, sau đó xoa thành đường cầu. nay không mới vừa ném hào đường, hạ cẩm cùng Trương thị, lưu thị xoa xoa đường đâu, nàng lau một phen trên mặt mồ hôi liền cũng ngồi xuống, này xoa đường cầu chính là cái tiêu pha sống. Mấy người liền lao khởi cán tới. Hạ Cẩm nhìn mấy người xoa ra tới đường cầu trâu tròn ngọc sáng, nhìn nhìn lại chính mình trong tay cũng nói không nên lời bộ dáng gì, trong lòng không cấm khí thỏa, này sống còn phải thường xuyên làm mới có thể quen tay hay việc, xem ra chính mình thật là quá dài thời gian không cùng các nàng cùng nhau làm kẹo, giống như mỗi lần nàng đều đem này làm đường phương pháp dạy cho mùa hè, sau đó liền đi vội chính mình sự. Lưu Thị nhìn hạ Cẩm trong tay đồ vật treo kẹo nói, Cẩm nhi, nghiết chính là cái cái gì ngọn ý, đều thật là kia bàn đào. Hạ cẩm cũng biết lưu thị này cũng không ác ý, chỉ là cùng nàng nói dẫn đâu, liền cười nói, thật đúng là làm thêm nói, này thật đúng là viên bàn đào đâu. Nói ngón tay bay nhanh động lên, chỉ chốc lát sau một cái quả đào hình dạng liền ra tới, này đối 21 thế kỷ thường buổi hài tử chơi đất dẻo cao su hạ cẩm tới nói thật đúng là không ngủng chuyện gì. Hạ Cẩm nâng nàng nghiết đến nho nhỏ bàn đảo đưa đến lưu thị trước mặt, thế nào? Thím giống sao? Nhìn nàng kia đắc ý dạng, lưu thị nhịn không được sủng nịch cười nói, giống, thật đúng là giống kia vương mẫu nương nương bàn đảo. Được đến cổ vũ hạ Cẩm cũng không xoa đường cầu, liền cầm đường nặn ra đủ loại, kỳ kỳ quái quái đồ vật, chỉ chốc lát liền nặn ra mười mấy, nhìn này những đồ vật, đột nhiên có tân ý tưởng, làm gì không khai cái thủ công kẹo xường đâu. Có lẽ có thể trước đem cái kia cửa hàng thuê xuống dưới, mặt sau làm xưởng phía trước làm cửa hàng, chuyên môn làm đủ loại thủ công kẹo. Hạ cẩm đang muôn xuất thần đâu, bên này Lý Thị làm xuống dưới không một hồi, liền cũng cùng mọi người kéo việc nhà tới. Này tháng riêng ta nghe Trường Minh Nương nói này Trường Minh gửi thư, còn thằng con đâu? Này Lý Thị cùng Trường Minh mẫu thân cũng là dính vài phần thân, biết này mùa hè cùng Trường Minh quan hệ hảo mới nói như vậy, cũng là nói cùng Hạ cẩm nghe. Chỉ là nàng không biết này tin vẫn là hạ cẩm cấp lao tộc trưởng ra đưa đi Cũng là nàng giúp đỡ cấp độc Thật sự, kia nhưng thật tốt quá Ông trời phù hộ A Lưu thẩm vùng trong tay đường cầu Đôi tay hợp cái Này trường minh cùng hồ luôn luôn tình như thủ túc Nàng cũng coi trường mình vì con cháu Lúc ấy nghe hồ nói trường mình nhập ngũ sự Thật đúng là vì hắn đổ mồ hôi Này thật đúng là cái tin tốt Hạ cẩm cười cười không nói Tổng khó mà nói này tin vẫn là nàng đưa đi đi, thật muốn nói người khác không được nói nhân ra gửi thư không hướng chính mình gửi, sao chạy đến ngươi trong tay đi. Nay thật đúng là chuyện tốt ta, ta thôn cũng ra cái làm quan, này hạ ra phần mộ tổ tiên thượng thật đúng là mạo khói nhẹ a. lúc này mới ra như vậy cái có khả năng nha đầu, hiện tại lại nhiều một cái làm quan. Trương Thị cũng đi theo thấu thú, nhân tiện cũng đem hạ cẩm cấp khen vừa lật. Nhìn Trương Thím nói, Ta sao có thể cùng trường Minh ca so, chẳng qua tiểu đánh tiểu nháo hôn đốn cơm no, trường Minh ca kia chính là trên lưng ngửa kiến hạ công lao sự nghiệp, bảo ra vì nước đại anh hùng đâu. Hạ cẩm không nghĩ tới này trương thị sẽ lấy nàng treo gheo. Là, người trường Minh ca là đại anh hùng, chúng ta cẩm nhi cũng là cái tiểu mỹ nhân nhi, này tự còn không phải là cổ anh hùng xứng mỹ nhân sao. Hạ cẩm sắc mặt chấp nhận, này trương thị ngày thường cũng không phải là người như vậy. Nay cái như thế nào thế nhưng lấy chính mình cùng trường minh ca nói sự, chẳng lẽ là nghe được cái gì nhàn thoại, chính mình cùng trường minh chính là chưa xa năm đời đường huynh ngội, như thế nào cũng không nên a huống chi chính mình trở về không lâu, trường minh liền nhập ngũ, nàng này anh hùng mỹ nhân từ đâu mà nói lên a Nàng trương thím, đây là ngươi nên nói nói, ngươi không biết một cái cô nương ra danh tiết nhiều quan trọng, dung đến ngươi như vậy chửi tới. Lưu Thị nghe lời này không đối vị, Lập tức trách mắng, còn giống trương thị chấp chấp mắt ý bảo nàng hướng hạ cẩm xin lỗi. Lưu thị lời này là có điểm trọng, trương thị lập tức cũng minh bạch tự mình nói sai, ngày thường cũng liền chính mình mấy cái phụ nhân, lại nhiều có khi la thị cũng lại đây hỗ trợ, này phụ nhân gian vui lùa cũng không quá nhiều cố kỵ, nhất thời lanh mồm lanh miệng thế nhưng không suy xét đến hạ cẩm là cái cô nương gia có chút lời nói là không nói được. Cẩm nhi, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói các ngươi cũng đều lớn nên nghị hôn. Trương thị quính lên nói chuyện càng không lo gì, ý thức được chính mình lại nói sai lời nói, vội vàng giải thích phi, phi. Vẫn là không đúng, là các ngươi đều nên nghị hôn, không phải. Tao ý tứ là các nghị các thân. phụ xem nàng kia khẩn trương dạng hạ cẩm cũng biết nàng cũng không có ác ý, hạ cẩm nhịn không được nở nụ cười. Trương thị thấy hạ cẩm cũng không sinh khí tâm cũng buông xuống hơn phân nửa đi theo hắc hắc ngây ngô cười lên. Lưu thị xem nàng như vậy, nhịn không được rồi nói, bao lớn cá nhân, này ngoài miệng cũng không có giữ cửa, này cẩm nhi việc hôn nhân cũng là người nghị luận, nhà nàng đều có huynh tẩu ở, nhưng không tới phiên người khác nói cái gì. Ngươi nếu là có cái gì ý tưởng cũng không nên cùng cẩm nhi nói, này từ xưa hôn nhân nhiều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Lưu thị lời này hạ cẩm là nghe minh bạch, cảm tình này trương thím là tưởng cho nàng làm mai mối a, tuy nói chính mình những tẩu tử thác môi sự, chính là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người nói thân, vẫn là nhà mình làm giúp thím, thật đúng là làm nàng có điểm muốn chạy trốn xúc động. Thấy lưu thím đem việc này bóc qua đi, hạ cẩm liền cũng vui giả bộ hồ đồ, trương thị nghe xong lưu thị lời này cũng phản ứng lại đây, chính mình thật là ngu xuẩn. Thấy ngày thường hạ cẩm sự sự giỏi giang đều đã quên nàng vẫn là cái tiểu nha đầu, này hôn nhân việc tất nhiên là có huynh tẩu làm chủ, chính mình như thế nào liền cùng nàng nói, thật là chuẩn về đến nhà. con hảo lưu thị giúp đỡ giải thích bằng không này môi không bảo thành nếu là ném này phân công đã có thể mất nhiều hơn được, không nói này công tới không dễ, đơn nói này hạ ra tốt như vậy chủ nhân chính là ít có, này phùng ngày Tết không chỉ có nghỉ còn không khấu tiền công. Ngay cả kia quà tặng trong ngày lễ chính là hậu thực đâu, nay vẫn là lần đầu nghe nói chủ nhân cấp làm giúp phát quà tặng trong ngày lễ. Này nhà ai không phải ngày lễ ngày Tết liền chỉ vào cấp chủ nhân tặng lễ, chỉ ngóng trông ngày sau có phân công làm. Trương thị nghĩ trong lòng có vài phần nghĩ mà sợ, cảm kích nhìn về phía lưu thị, còn hảo có nàng giúp chính mình giải này vây. Hạ cẩm cảm thấy chính mình tại đây, thế nào cũng làm trương thị không được tự nhiên liền, liền đứng dậy chào hỏi chuẩn bị rời đi vài vị thím nội vàng, ta còn có chút việc trước đi ra ngoài. trương thị cùng lý thị vội vàng gỡ đầu, hạ cẩm đứng dậy đi đến bên ngoài lưu thị từ phía sau đuổi theo. cẩm nhi, ngươi trương thím không liền kia tính tình sẽ không chuyển biến, ngươi hướng trong lòng đi nhi. lưu thẩm không có việc gì a, ta biết trương thẩm không ác ý, vàng không cũng liền sau lưng nói, vạn sẽ không làm trò mặt giảng. hạ cẩm đối nhà mình mời đến làm giúp nhưng đều là hiểu biết vừa lật thuống chi lão thẩm tìm người sẽ không như vậy không biết chuyện này hạ cẩm đang lo lắng muốn hay không trước thủ công đường cửa hàng sự trước đêm làm tiệm lẩu sự phong pháo nhất định lại ở cũng không phải thời tiết quá xong năm thực mau liền sẽ ấm áp lên này mùa hè nói vậy cũng không bao nhiêu người ăn lẩu chi bằng chờ đến mùa thu lại khai như vậy thu đông hai mùa cũng có thể thu hồi điểm phí tổn nay thật muốn khai kẹo cửa hàng Bảo không được muốn cùng tôn trưởng quậy lên tiếng kêu gọi cuối cùng nhà này trung kẹo chính là vẫn luôn cung cấp nhất phẩm hiền. Hiện tại chính mình làm dù sao cũng phải cùng nhân ra chi một tiếng. Hơn nữa nàng vẫn là tính toán nhà này trung kẹo vẫn là cung cấp nhất phẩm hiền. Chính mình sáng uy kẹo phường chỉ bán thủ công công nghệ cùng nhất phẩm hiền cũng không xung đột. Hạ cầm này tưởng nhập thân đâu. Đồng nhiên nghe được cửa tiểu hài tử tê tâm liệt phế tiếng khóc là chu dự thanh âm. Tiểu gia hỏa này suốt ngày đi theo bảo nhi này sẽ khóc thành như vậy như thế nào không nghe được bảo nhi thanh âm. Lúc này mùa hè cùng lâm thị cũng từ trong phòng chạy ra. Mùa hè cùng hạ cẩm liếc nhau hoang mang rối loạn hướng cửa chạy. Chỉ thấy chu dự ngã trên mặt đất, trên người còn đè nặng một cái thành niên nam tử. Hạ cẩm nhìn kỹ mới biết được là một người nam nhân ôm chu dự ngã vào nhà mình cửa. Hai huynh muội bất chấp rất nhiều, tiến lên đem kia nam nhân trở mình. Chỉ thấy trên mặt đất người đã hôn mê qua đi một tay gắt gao ôm chu dự một tay che lại bụng máu tươi từ khe hở ngón tay gian tràn ra chảy đầy đất mùa hè đẩy ra người nọ trên mặt hỗn độn đầu tóc một chương thuộc đến không thể lại thuộc mặt lộ trước mặt người khác mùa hè bẻ ra hạ kiện khẩn ôm chu dự cánh tay đem chu dự ôm ra tới giao cho lâm thị nói ngươi ôm hắn ta đi kêu lào thuốc hỗ trợ nói liền chạy xa hạ cầm bất chấp rất nhiều chu dự cùng bảo nhi là la tẩu cùng nhau mang đi ra ngoài Hắn đem chu dự ôm đã trở lại, bảo nhi đâu? Hạ cẩm quỳ trên mặt đất vô hạ kiện mặt, hạ kiện, hạ kiện ngươi tỉnh tỉnh, bảo nhi đâu? Bảo nhi đi đâu vậy? Hứa khi Hạ cẩm xuống tay trọng điểm, hạ kiện mặt đều trũng đỏ, người cũng thanh tỉnh một chút, mau, mau chu lao thất đem bảo nhi đoạt đi rồi, mau đuổi theo. Chỉ nói này một câu lại hôn mê bất tỉnh. Hạ cẩm nắm hạ kiện cổ áo, hạ kiện, ngươi đừng vương à, ai là chu lao thất? Hán hướng nào chạy thấy hạ kiện còn không có phản ứng hạ cẩm sớm đã khóc không thành tiếng. Bảo Nhi, ta bảo Nhi, vì cái gì? Vì cái gì muốn cướp bảo Nhi? Nghe được bảo Nhi ném hạ cẩm cả người như là mất hồn dường như, nước mắt chảy nhỏ giọt đi xuống lưu, lạnh leo nước mắt tích ở hạ kiện trên mặt, làm như bị kích thích, hạ kiện mơ mơ màng màng phun ra một chữ đánh cuộc. Hạ cẩm tựa hồi nháy mắt linh quang vừa hiện, đánh cuộc, Chu dự, Chu lao thất, đối. Chu Lao thất không phải Chu Dự cha sao? Hạ Cẩm phất tay lau khô nước mắt. Đây là có chuyện gì? Chu Dự bị ôm trở về, La Thị cùng Bảo Nhi đi không thấy, mà cái kia đoạt Bảo Nhi người vừa vặn là La Thị chồng trước, chẳng lẽ là là La, La Thị cùng Chu Lao thất thương lượng tốt? Hạ Cẩm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu thật là như vậy ta Hạ Cẩm thề liền tính hủy thiên diệt địa, cũng muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Hạ Cẩm nhìn Chu Dự khuôn mặt nhỏ lòng có chung vài phần oán độc, Chu Dự cầu nguyện đi. Cầu nguyện này không phải cha mẹ ngươi kết phướng xiếp, nếu không ta sẽ không cố kỵ ngươi có phải hay không vô tội. Lâm Thị Tựa Hồ Từ Hạ Cẩm trong mắt nhìn ra nàng ý tưởng, nhịn không được ôm chu dự lui ra phía sau một bước, Cẩm nhi, ta tin tưởng là tẩu. Chỉ mong đi. Hạ Cẩm không hề nhìn nàng hai, xoay người tiếp đón Tây Sương vài vị thím hỗ trợ đi ra ngoài tìm người. Thím nhóm nếu là thấy khả nghi người trở về nói một tiếng đó là, nhớ lấy không thể cậy mạnh, mặc bị thương bản thân. Mấy người hẳn là, liền xôi nổi chạy vội trở về gọi người cùng nhau tìm người đi. Lúc này mùa hè đã mang theo lao thúc, lao thẩm lại đây, lao thúc nhiều năm săn thú khó tránh khỏi sẽ có bị thương. Nghe được mùa hè nói có người bị thương liền đem nhà mình bị điểm kim sang dược cung cấp mang đến. Liền trên mặt đất điểm dược, băng bó một chút, hạ kiện này nhưng thương không nhẹ. Mùa hè mới vừa đi tìm lao thúc trên đường chính là một đường vết máu, không dám khẩn trị liệu chỉ sợ không được. Mùa hè bộ xe chuẩn bị hướng chấn đuổi, một là đưa hạ kiện thương muốn chạy nhanh tìm đại phu, nhị là này ra thôn liền một cái lộ, nghĩ này một đường có hay không khả năng đuổi theo đoạt bảo nhi người. Lao thúc cùng mùa hè hợp lực đem hạ kiện nâng lên xe, không có thời gian làm cho bọn họ tưởng quá nhiều, đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, hạ cẩm làm lao thẩm lưu lại bồi lâm thị, chính mình tắc cùng mùa hè cùng nhau vào thành, việc này còn phải báo quan mới thành, mặc kệ này chu lao thất có cái gì mục đích. Quan phủ lực lượng khá lớn, tổng so người trong nhà không biết từ nào tìm khởi hảo. Không thể không nói Hạ Cẩm ở lúc ban đầu hoảng loạn đã tin tốc bình tĩnh lại. Ra thôn mùa hè liền một đường ra roi thúc ngựa. Hạ Cẩm ngồi ở trong xe chiếu cố hạ kiện. Có thể là bởi vì này một đường quá sóc này vừa mới băng bó miệng vết thương lại chảy ra huyết tới. Hạ Cẩm ra tiếng nhắc nhở mùa hè. Ca, chậm đã điểm, ổn điểm. Này một đường bất bình thẳng. ngươi này lên đường Pháp. Chỉ sợ còn chưa tới chấn trên là có thể đem hắn một cái mệnh cấp điên không có. Kỳ thật mùa hè trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là này trong lòng sốt ruột liền không có đúng mực, chỉ nghĩ nhanh lên đến chấn trên mới hảo. Nghe xong hạ cẩm nói, mùa hè này xe giám tốc độ không chậm nhiều ít đến là càng thấy vững vàng điểm. Thật vất vả tới rồi chấn trên, hạ cẩm kiên trì nàng chính mình đi nha môn báo quan, mùa hè cùng lao thúc đưa hạ kiện đi hồi xuân đường, mùa hè không yên tâm. Hạ Cẩm cuối cùng còn thiếu này, nếu là có người có ý đồ với nàng nhưng như thế nào cho phải, làm lao thúc đổi người đi. Mùa hè lần đầu tiên lấy ra thân là huynh trưởng uy nghiêm, không phải thương lượng mà là mệnh lệnh, Hạ Cẩm nghĩ này đi hồi xuân đường có tiểu nhị giúp đỡ, ca ca một người hẳn là không thành vấn đề, liền đồng ý làm lao thúc đổi nàng đi nha môn. Nha môn trước cửa Hạ Cẩm gõ vang minh đoan cổ, không ra một lát liền chuyển ra bang một thanh em vang lên, huyện Thái ra một gõ kinh đường mục. Nha dịch phân hai ban đứng hàng hai bên, sát uy bổng hung hăng đánh mặt đất, cũng bạn một tiếng rung trời uy vũ thanh truyền kích chống minh ngoan giả lên lớp. Tuy một tiếng thông truyền hạ cẩm từ đường ngoại đi đến, thình thịch một tiếng ở đường trước quỳ xuống đối với huyện thái gia một phục chấm đất, dân nữ hạ cẩm bái kiến huyện thái gia. Huyện thái gia thấy rõ đường hạ người nào khi thực sự sửng sốt, nha đầu này nàng chính là gặp qua, cũng không phải là cái dễ dàng chịu quỳ xuống người. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Chuyện gì Minh Loan? Huyện Thái Gia không cấm buồn bực này còn có chuyện gì? Là tiểu mục cũng chỉ không được, thế nhưng muốn tới này huyện Nha Đại Đường tới kích chống Minh Loan. Nếu là lấy kia tư thông thiên thủ đoạn cũng chỉ không được, hắn có thể có này bản lĩnh. Dân nữ chi tử cười lạnh ngôn, bảo nhi, người thời nay bị người trói lại, thỉnh đại nhân giúp dân nữ tìm tử. Hạ cầm đơn giản sáng tỏ thuyết Minh Nguyên do sự việc. Dân nữ! nhi tử huyện thái gia bị nói sừng sốt sừng sốt hạ cẩm này tuổi sao có thể có hài tử là dân nữ nghĩa tử chịu dân nữ sư phụ chi thác thu hắn tôn tử làm nghĩa tử liền ở hắn ra ngoài trong khoảng thời gian này thay chiếu cố hạ cẩm biết chính mình là mất đúng mực mới không có thể đem sự tình nói rõ ràng dám vội giải thích ngươi lại nói nói sự tình trải qua bản quan hảo phán đoán như thế nào điều tra hạ cẩm một năm một mười đem sự tình trải qua nói biến Bao gồm Chu Lao Thất có khả năng là La Thị Chi Phu, cùng với Hạ Kiện bị thương việc sự vô cụ tế đều nói một lần. Ngươi là nói, kẻ cắp không chỉ có đoạt ngươi nhi tử, còn bị thương người. Nếu chỉ là bắt cóc làm tiền kia tình tiết có thể so bắt cóc đã thương người nhẹ nhiều. Hạ Cẩm gật đầu xưng vâng. Ngươi tới, điều tra chấn trên lớn nhỏ song bạc, đánh cuộc đường, cần phải bằng mau tốc độ tìm được Chu Lao Thất, cứu ra cười lạnh ôn. Nói rút ra một quả lệnh tiện ném vào một người bộ khoái trong lòng ngực, người nọ lĩnh mệnh lui xuống. Nghĩ nghĩ huyện Thái gia lại rút ra một quả lệnh tiện ném vào một người khác trong lòng ngực, tốc thỉnh một bộ đầu hồi nha môn báo cáo công tác. Gia hỏa này chỉ sợ đã thu được tin tức, không bằng chính mình lại bán một cái nhân tình cho hắn. Hạ cô nương thỉnh ở nha môn đợi chút một lát, sau đó hẳn là liền có tin tức. Lui đường. Hạ cầm lúc này sao có thể ngồi được hận không thể lập tức đi ra ngoài tìm kiếm bảo nhi tin tức chỉ là này huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh cũng không thể cãi lời nếu là nhẫn mau nhân ra chỉ sợ một chốc một lát càng khó tìm được bảo nhi tin tức này mới vừa lui đường hạ cẩm tùy huyện thái gia lăng đại nhân tới đến hổ đường liền thấy tiểu mục chợt vội xông tới hắn cũng là vừa từ ám vệ kia nhận được tin nha môn liền có người truyền tin tới làm hắn hồi huyện nha bởi vì lần trước hoa đang hội sự Hắn sợ lại có người tưởng đối hạ cẩm động thủ liền làm ám vệ thời khắc đi theo hạ cẩm không nghĩ tới lần này thế nhưng làm người tiệt đi rồi bảo nhi, tiểu mục là lại giận lại cấp, khi chính mình làm gì không nhiều lắm phái hai người qua đi, cấp chính là này bảo nhi còn như vậy tiểu, vạn nhất có người nổi lên lòng xấu xa nhưng như thế nào hảo. Nhưng bởi vì hắn thương thế còn không có hảo toàn, nay một đường tới rồi này trên lưng có chút mới vừa kết vảy địa phương lại tránh ra chút, Này dính dính trao dính ở trên người vô cùng khó chịu, hắn này đi đường tư thế cũng lược hiện quái gì. Cẩm nhi, xảy ra chuyện như thế nào không tới tìm ta. Tiểu mục nhìn hạ Cẩm suốt ruột bộ dáng không đành lòng quái nàng, nhưng khó tránh khỏi trong lòng không dễ chịu. Ta cứ như vậy làm ngươi cảm thấy không đáng tin cậy, tình nguyện tới tìm cái này mới thấy qua một mặt người, cũng không muốn tìm ta hỗ trợ sao. Làm ơn hạ Cẩm là tìm Nha môn hỗ trợ không phải tìm người nào đó hào đi. Loại này phi dâm cũng ăn, thật đúng là không tiền đồ. Không phải, chỉ là một đại ca có thương tích trong người, Cẩm Nhi không dám làm phiền. Nghe xong Hạ Cẩm giải thích tiểu một tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai like Cẩm Nhi là đang đau lòng ta a, nghĩ trong lòng còn mỹ tư tư. Ta không có việc gì, thương đều hảo, đi chúng ta hiện tại liền đi tìm Bảo Nhi. Nói còn nỗ lực thẳng thắn bối, lôi kéo Hạ Cẩm đi ra ngoài. Nếu là xem nhẹ hắn kia khó coi đi đường tư thế có lẽ càng có thuyết phục lực, chỉ là hạ cầm một lòng nghĩ Bảo Nhi, sao có thể chú ý tới này đó. Này hai người mới đi ra môn, liền thấy Lao Thúc cùng hồ vọt lại đây, nói là ở cửa thôn trong bụi cỏ tìm được bị đánh vượng La Thị, theo La Thị nói tiệt đi Bảo Nhi chính là nàng chồng trước Chu Lao Thất, nhà hắn liền ở tại thành Đông Đại Cây Liêu Bên. Hạ cầm bọn họ được đến chuẩn xác tin liền thẳng đến thành Đông đi này thành đông đại cây liếu hạ thịt quán còn ở bán thịt heo đại hán thấy hạ cẩm liền khách khí chào hỏi tiểu cô nương là ngươi à, hôm nay cần phải thì ta hạ cẩm chính suốt ruột này đại cây liếu hạ nhà ai mới là chu lao thất gia này thấy người quen lập tức tiến lên đại thúc ngươi có biết này chu lao thất gia ở đâu ngươi tìm chu lao thất hắn chính là thiếu ngươi tiền đều nửa tháng không gặp kia nhai danh bóng người từ bán tức phụ nhi tử liền rất thiếu về nhà Này ướp hoa cũng không biết chết ở cái nào xong bạc. Còn không đợi đại hán nói chuyện, liền có cái phụ nhân từ bên cạnh đi tới trong tay còn vượt cái rổ. Tuy nương, ngươi bất tranh cái không được sao. Đại hán tuổi hồ rất sợ kia phụ nhân, nhưng là nhìn đến hạ cẩm bọn họ ở đây vẫn là nhịn không được ra tiếng khuyên đủ. Như thế nào? Hắn có thể làm ta còn không thể nói, ngươi nói ngươi kia thất đệ muội thật tốt một người, kiếm tiền dưỡng ra, cùng hắn ăn cùng hắn uống. Là nào điểm làm không hảo, cái kia không lương tâm thế nhưng bán nàng, cái này cũng chưa tính liền nhi tử cũng cùng nhau bán, đây là người làm sự. A, kia phụ nhân hung hăng chừng mắt nhìn đại hán liếc mắt một cái, đại hán cũng không dám lên tiếng nữa. Thím, ngươi nhận thức kia chu lao thất, ngươi nói cho ta nhà hắn ở đâu được không? Hắn trói lại ta nhi tử, ta chỉ cầu hắn đem hải tử trả lại cho ta, mặt khác cái gì cũng tốt nói. Hạ cẩm làm như bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như, nắm chặt phụ nhân ống tay áo. Kia phụ nhân thấy hạ cẩm tuổi không lớn lại nói có nhi tử, nàng có vài phần không tin, nhưng là đều là làm mẹ người người, thấy hạ cẩm này thần sắc cũng không giống gạt người, nhưng thật ra kia đại hán nhận thức hạ cẩm rất lâu, biết nàng có một nghĩa tử dưỡng tại bên người. Hảo, ta mang người đi, chỉ là hắn có thật lâu không đã trở lại, hiện tại có ở nhà không ta cũng không biết. Phụ nhân ngẫm lại Chu láo thất làm đến là khí hận cực kỳ, hiện tại nghe nói hắn liền trói người làm tiền việc này đều dám làm, càng là hận đến không được. Kia đại hán nhấc tay trung băng đao hung hăng chém vào thịt heo án thượng, ta đi theo ngươi, muốn thật là kia tiểu tử làm, cũng đừng trách ta không niệm hình đệ chi tình, hôm nay phi đem hắn đưa vào nhà môn không thể, đỡ phải hại người. Đoàn người thấm thoát vội vội đuổi tới Chu láo thất ra, chỉ là đều không vui mừng một hồi. Kia đại hán một chân đá văng này rách tung toé cửa phòng, bên trong mạng nhện trải rộng, bàn ghế thượng sớm đã tích một tầng hôi, vừa mới kia phụ nhân nói hắn nửa tháng không trở về quá đảo không giống làm bộ, xem phòng trong tình hình chỉ sợ nửa tháng còn không ngừng, nhưng là Hạ Cẩm vẫn là không buông tay, tỉ mỉ đem phòng trong ngoài phòng hết thảy lục soát một lần vẫn là không có nửa điểm tung tích. Lúc này nha môn người truyền tin tới nói có manh mối, Hạ Cẩm một hàng liền hướng kia đại hán cùng phụ nhân cáo từ rời đi. Rời đi trước hạ cầm được kia đại hán bảo đảm Chỉ cần chu lao thất một hồi ra Hắn liền đi nha môn truyền tin Trở lại huyện Nha Mùa hè sớm đã ở huyện Nha chờ Này hạ kiện cũng là may mắn Đơn giản miệng vết thương này là lánh khai nội tạm Chỉ là mất máu quá nhiều Còn hảo đưa trị kịp thời Bảo vệ một cái mạng nhỏ Chỉ là tạm thời không tiện di động liền lưu Tại y quán dưỡng thương Đi theo mùa hè tới còn có thẩm thanh phong Hắn nghe nói bảo nhi bị trói Liền cũng theo tới nha môn hỏi tin tức. Lăng đại nhân gặp người đến đông đủ, liền đem vừa rồi thu được tin tức nói một lần, này Chu Lào thất là cắt tưởng sòng bạc khách quen, cũng là có tiếng suy thần, phùng đánh cuộc phải thua thiên lại thích đánh bạc, năm trước bán thê nhi cũng không đủ trả nợ, liền bị lưu tại sòng bạc làm tập dịch. Nói trọng điểm, tiểu mục nghe xong không kiên nhẫn nói nửa ngày đều là bọn họ biết đến. Trọng điểm là gần nhất hắn cùng hạ ra thôn một người đi tương đối gần. Người này cũng thường xuyên xuất nhập cắt tường song bạc, chỉ là không có chu lao thất như vậy suy, tuy rằng thường thua nhưng ngẫu nhiên cũng tiểu thắng mấy cái nói còn chưa dứt lời liền thấy một cái ly cái đâu đầu tạp tới, huyện Thái gia hiểm hiểm nẹ qua. Thẩm Thanh Phong trong lòng hương thai nhạc họa, thật nên, nói giỡn cũng chẳng phân biệt trường hợp, không gặp cẩm nhi đều gấp đến độ mau khóc già tới sao. Một bộ đầu, thỉnh nhớ kỹ chính mình thân phận, không cần đánh gây bản con nói. Mặc kệ ngươi phía trước cái gì thân phận, hiện tại cũng là ta thuộc hạ một cái bộ đầu mà thôi. Nhưng là tiểu mục nào mua hăng trướng, lang phàm, ngươi tìm chết. Nói làm bộ muốn đem bát trà cũng ném qua đi. Mục đại ca. Hạ cầm gấp đến độ đến không được, này hai người còn náo loạn lên, hạ cẩm không thể không cầu xin tiểu mục tính. Hào đi, vô nghĩa không nói nhiều, người này chính là mùa hè trước đại bá hạ đại trang, hạ đại trang gần nhất vận may không tốt lắm. Ở song bạc liền thua gần trăm lượng, có người nhìn đến hạ đại trang đi tìm chu lao thất, nghe nói muốn hợp tác đại làm một bút, có khả năng chính là chỉ bắt cóc bảo nhi. Lăng đại nhân thấy tiểu mục đã tạc bao, liền không dám chọc hắn, đem sở hữu biết đến tin tức hết thể nói ra. Hạ cẩm phía trước không phải không nghĩ tới là hắn, nhưng là bị thương chính là hạ kiện hắn duy nhất nhi tử, hổ độc còn không thực từ đâu, duy nhất khả năng chính là hạ đại trang sợ bị trong thôn người nhìn thấy. Liền làm Chu lao thất làm án hắn tiếp ứng, tự cho là sẽ thần không biết quỷ không hay, chỉ là hắn không nghĩ tới này là thị sẽ là Chu lao thất vợ trước, mà trùng hợp lại bị hạ kiện gặp phải, thật đúng là người định không bằng trời định. Nói này hạ đại trang thiết kế chói lại bảo nhi, trong lòng cũng là bất an, tuy nói kế hoạch có thể nói là thiên y hề vô phùng, nhưng là nghe Chu lao thất truyền thuyết ra bại lộ chỉ sợ sẽ có người sẽ hoài nghi đến chính mình. Mấy ngày nay bởi vì nợ cờ bạc vấn đề hắn đã sức đầu mẻ chán, cố tình lúc này liễu quả phụ lại nhau tới cửa tới nói hoài hắn loại, làm hắn cưới nàng vào cửa, chỉ là lúc này hắn nào có nảy tâm tư. Ngươi là nói, mùa hè ra cái kia bà vũ chính là người bán đi tức phụ. Vậy ngươi có hay không? Nói so cổ làm cái dết thủ thế? Không có, đều tại ngươi kia hảo nhi tử ra tới giảo sự, bằng không sao có thể ra này bại lộ. Chu láo thất cũng nôn nóng tàn nhẫn, cũng không biết cũng tiểu tử đã chết không có, nếu là không chết chỉ sợ nhân ra đều biết là hắn làm, cũng không biết này tiền có mệnh lấy, có hay không mệnh hoa. Ta nhi tử, quan ta nhi tử chuyện gì? Hạ đại trang tưởng không rõ này quan hạ kiện chuyện gì, từ liêu quả phụ trụ tiến nhà bọn họ tiểu tử này đã thật lâu không đã trở lại, nghe nói ở chấn trên tìm phân sự làm, cũng không biết có phải hay không thật sự. Chính là ta làm việc thời điểm bị ngươi nhi tử thấy được, ngươi nhi tử đi lên cản ta bị ta thọc một đao. Chu lão thất một năm một người nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi thọc bị thương ta nhi tử. Hạ đại trang một phen nắm chu láo thất cổ áo lạnh giọng mắng hỏi. Nha, ngươi này gấp cái gì? Ngươi đứa con này suốt ngày hướng về ngươi bà nương chỉ biết cùng ngươi đối nghịch, thương liền bị thương có gì đặc biệt hơn người, ta này trong bụng không phải còn có một cái sao. Thiếu hắn làm sao vậy? Liêu quả phụ vốn dĩ ngồi ở một bên tu nàng ngón tay, bọn họ nam nhân sự nàng luôn luôn không quan tâm, chỉ là nhìn đến hạ đại trang như vậy khẩn trương con của hắn liền không cao hứng, nhìn không được đâm hai câu. Tính hạ đại trang ngẫm lại cũng đúng, này nhi tử bất quá là kế thừa hương khói, đã có một cái khác, như vậy phía trước cái kia có hay không cũng không cái gọi là, hạ đại trang buông ra chu lao thất không hề cùng hắn tính sổ. Ở hạ đại trang nói ra những lời này khi, ngôi sổ ngoài cửa sổ cắn nắm tay chịu đựng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái kia theo hắn hơn phân nửa đời nữ nhân hoàn toàn đối hắn hết hy vọng. Nàng trộm không lưng từng bước một hướng tới phòng chất tuổi sơ soạn, nơi đó đóng lại một cái đáng thương hài tử. Có lẽ nàng đem nàng cứu ra đi, còn có thể cầu mùa hè cứu cứu chính mình hài tử, nếu hắn hiện tại còn sống. Lặng lẽ mở ra phòng chất tuổi môn, chỉ thấy kia hài tử một đôi mắt to cảnh giác nhìn ngoài cửa. Tay nhỏ bị trói tay sau lưng ở sau người, trong miệng còn tắc mảnh vải, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, hạ đại bá nương lặng lẽ đong cửa lại đi đến, bảo nhi, ngươi đừng lên tiếng ta mang ngươi đi ra ngoài. Bảo nhi tuổi cuối cùng còn nhỏ không lớn nhớ rõ trước kia hạ đại bá nương đã làm sự, từ buổi chiều bị nhốt ở nơi này, trong lòng sợ hãi cập, lúc này có người nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài tất nhiên là thật cao hứng, cũng thập phần nghe lời. Hạ đại bá nương cẩn thận giúp hắn giải thiên dây thừng, nay mùa đông quần áo vốn là dày nặng, bảo nhi tuổi còn nhỏ, vóc người cũng tiểu hạ đại bá nương liền đem hắn cẩn thận giấu ở váy hạ, nhắc lại thượng một cái rổ che ở phía trước, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Hai người chậm rãi hành đến cửa, hạ đại bá nhẹ nhàng rút ra môn xuyên mắt thấy muốn đi ra môn đi, lại thấy liêu quả phụ nhàn nhã từ trong phòng đi ra, xem nàng muốn ra cửa, liền thuận miệng hỏi, nha! Đã trễ thế này thượng nào đi a Nên sẽ không đi trộm người đi. Liên ngươi này lớn lên giống lao đồ ăn ra giường như mặt chỉ sợ không ai muốn đi. Nói còn đắc ý hợp lại hợp lại tóc. Hạ đại bá nương lúc này chỉ nghĩ đem bảo nhi làm ra đi. Nào có tâm tư lý nảng thuận miệng ứng phó nói. Trong nhà không đồ ăn, ta đi vườn rau trích gọi món ăn. Trích đồ ăn? Ngốc ai đâu? nay mùa nhà ngươi vườn rau sẽ có đồ ăn. Này liêu quả phụ cũng là cái tinh, ngay thường nàng muốn như vậy thứ hạ đại bá nương hai câu chỉ sợ nàng sớm nhảy lên, hôm nay việc này có điểm khác thường liền nhiều cái tâm nhãn. Xem xét hạ đại bá nương hai mắt đột nhiên để sắt vào bên người nàng, ngươi phía sau ẩn giấu thứ gì. Hạ đại bá nương cả kinh chẳng lẽ là bị nàng đã nhìn ra cực lực chấn định xuống dưới, chỉ là tránh ở nàng đàn hạ bảo nhi bị như vậy một dọa, một cái tử té ngã trên mặt đất bại lộ ra tới. Hạ đại bá nương trong lòng biết, lần này là xong rồi, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn, cầm lấy trong tay rổ hướng liễu quả phụ ném đi, bế lên bảo nhi liền ra bên ngoài hướng, chỉ là nàng xem nhẹ liễu quả phụ, nhân ra rốt cuộc so nàng tuổi trẻ, tuy bị rổ tạp ngã xuống đất, lại là ôm chặt hạ đại bá nương chân, gắt gao không buông tay, đương ra, mau tới à, người bà nương muốn đem kia vật nhỏ phóng chạy lạc. Vốn dĩ ở trong phòng thương lượng đối sách hai người nghe nói vội vàng chạy ra tới, hạ đại trang thấy hạ đại bá nương trong lòng ngực Bảo Nhi giận sôi máu, hung hăng một chân đạp qua đi, đem người đá vào trên mặt đất, đi lên đi đó là một đốn quyền cước, hạ đại bá nương gắt gao che chở trong lòng ngực Bảo Nhi kêu khóc, đừng đánh, đừng đánh, đánh hỏng rồi đứa nhỏ này ngươi lấy cái gì đổi tiền. Hạ đại bá nương nói như là nhắc nhở hạ đại trang, Liêu quả phụ thấy hạ đại trang ngừng trong lòng bàn tay rất là khó chịu ôm đi hạ đại nương trong tay hài tử, đối với hạ đại trang nói, hiện tại ngươi có thể đánh, loại này ăn cây táo, rào cây sung bà nương liền phải hung hăng thu thập Liêu quả phụ một câu thành công bậc lửa hạ đại trang lửa giận, nếu hài tử đã không ở nàng trong tay, xuống tay cũng liền không có cô kỵ, này hạ đại bá nương phía trước chịu thương vốn là không có hảo toàn. Cái này lại tân thương hơn nữa vết thương. Cũ thực mau liền nằm ở nơi đó bất động. Hạ đại trang lúc này mới dừng tay. duỗi tay thăm thăm người đã không có hơi thở. Này nhưng đem hắn dọa Tuy rằng ngày thường thường xuyên thu thập nàng. Nhưng không nghĩ tới nháo ra mạng người tới. Liêu quả phụ khinh thường nhìn hắn một cái. Người này đều đã chết hối hận có ích lợi gì. Thừa dịp trời tối ném trong núi mặt đi. Này một đêm quá chỉ sợ liền thi cốt cũng bị chó hoang gạm. Sợ cái gì? Nếu không nói như thế nào này ong vàng đôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm còn một chút không giả. Chỉ là bọn hắn không tính đến, nay hạ đại bá nương bị hạ đại trang cũng đánh tinh, sợ hắn ở đánh tiếp sẽ thật sự mất mạng, đơn giản thường phục đã chết đi. Bọn họ vừa lật lời nói nàng nhưng đều là nghe rõ ràng, đợi cho bọn họ đem nàng ném đi ra ngoài nàng liền liều mạng cuối cùng một hơi bỏ xuống núi, nghĩ đến trong thôn cầu cứu, chỉ là thương quá nặng phân không rõ phương hướng thế nhưng bỏ tới rồi cửa thôn. Này mắt thấy thiên đều mau đen đoàn người vội vàng xe trở về đi, nha môn cũng điều động 20 danh nha dịch theo sau, này đoàn người vừa mới đuổi tới cửa thôn, liền thấy một bóng người hướng về xe ngựa đánh tới, chỉ là đảo mắt không thấy bóng dáng mùa hè vội vàng lật ngừng xe ngựa xuống xe xem xét, chỉ thấy ở trước ngựa để không đủ một trượng địa phương nằm một người, này nếu là mùa hè phản ứng chậm một chút, chỉ sợ xe ngựa muốn từ người này trên người nghiền qua đi, ăn có thể còn có mệnh. Ở liền ánh trăng, mùa hè nâng dậy người nọ, chỉ là người nọ toàn thân sưng vụ lợi hại, một khuôn mặt càng là biện không ra hình người, mùa hè thử kêu một tiếng, đại bá nương. Hạ, mùa hè, bảo nhi ở nhà ta. Người nọ gắt gao bắt lấy mùa hè cánh tay không buông tay, thẳng lăng lăng nhìn mùa hè, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra hắn trong mắt liền không có tiêu cự. Hạ cẩm vén lên màn xe muốn nhìn một chút mùa hè vì sao chậm trễ lâu như vậy. Liền thấy mùa hè trong lòng ngực làm như ôm cá nhân, hạ cẩm bất an từ trong lòng dâng lên, ôm quýt từ trên xe nhảy xuống tới, xa xa nhìn không giống bảo nhi, mới yên lòng, thẩm đại ca, ngươi lại đây xem một chút, phía trước người nọ làm sao vậy. Thẩm thanh phong theo tiếng xuống xe, tiểu mục cũng xuống xe đi ở hạ cẩm bên người, thẩm thanh phong đem đem trên mặt đất người mạnh hướng hướng về phía hạ cầm nói, thương quá nặng, không cứu. Mùa hè một quyền thật mạnh đánh trên mặt đất. Bi thống nức nở ra tiếng, là đại bà nương, nàng nói bảo nhi ở nhà nàng. Hạ cẩm sửng sốt, đây là tới cấp bọn họ đưa tin, chỉ là này một thân thương là chuyện như thế nào. Là đánh, là hạ đại trang kia xúc sinh đánh, lần trước đi nhà nàng khi nàng thường không thể so này nhẹ. Mùa hè nói ra hạ cẩm trong lòng nghi vấn, cũng vì mọi người giải trọng, chỉ là càng làm cho người hy hư không lấy, này muốn hạ nhiều trọng tay mới có thể đánh thành như vậy. Hạ cẩm trong lòng cũng không cấm bi thống vạn phần. Này ngày thường đại bá nương cùng hạ kiện hai người thật sự rất đáng giận. Nhưng hôm nay này hai người, một cái vì bọn họ ra tặng mệnh, một cái vì bọn họ ra thiếu chút nữa cũng tặng mệnh. Thẩm thanh phong từ mùa hè trong tay tiếp nhận hạ đại bá nương, ý bảo mùa hè đỡ nàng làm nàng ngồi song. Từ đầu thượng Bát hạ châm cài, cầm cây châm ninh mấy cái chỉ thấy này cây châm từ trung gian tách ra, bên trong rõ ràng là dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Thẩm thanh phong xuống tay cực nhanh, không ra một lát hạ đại bá nương trên đỉnh đầu liền chát mười mấy căn ngân châm, chỉ là cái này châm mau thu châm càng mau, vừa mới chát xong thẩm thanh phong lại bắt đầu thu châm, thấy hạ càng khó. Hiểu nhìn chăm chầm hắn, liền giải thích nói, thương quá nặng hành châm thời gian không nên quá dài, nàng nếu không thể chịu đựng đêm nay đó là đại la thần tiên cũng cứu không được nàng. Mùa hè cùng hạ cẩm tiểu tâm đến đem hạ đại bá nương nâng lên xe ngựa, quyết định từ mùa hè cùng Mục Tử trước đưa Hạ Đại Bá Nương đi nhà bọn họ, Hạ Cẩm đi theo Tiểu Mục bọn họ đi cứu Bảo Nhi, Mùa Hè vốn là không đồng ý Hạ Cẩm đi, chỉ là Tiểu Mục một câu ta sẽ hộ nàng chu toàn, làm Mùa Hè thả hành. Tiểu Mục cùng Thẩm Thanh Phong đều là có công phu người, đầu tàu gương mẫu sông vào Hạ Đại Trang gia liền trị ở Chu Lao thất cùng Hạ Đại Trang, chỉ là bọn hắn tính sót một người, một nữ nhân, ai cũng không nghĩ tới sẽ có một nữ nhân ở chỗ này. Kia nữ nhân thấy người tới một chút liền bắt hạ đại trang cùng chu lao thất, không cấm luống cuống lên, nắm lấy trên giường nằm bảo nhi gạt ra trên đầu cây châm chống bảo nhi hết hầu, đều đừng tới đây, bằng không ta giết hắn. Hạ cầm nhìn để ở bảo nhi trong cổ họng kia chi cây châm, tâm tựa hồ là treo ở một cây tuyến thượng, đừng, đừng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, cầu ngươi đừng bị thương hán.